Dãy cung điện chỉnh thể lấy màu đen làm chủ, cũng không trắng lệ, nhưng đại khí bằng bạc. Toàn bộ dãy cung điện bị nhiều đạo khổng lô thạch lương nâng lên, cùng hai tòa cự hình phù trận một đạo, liền đang đặt ở cổ thần phong đỉnh núi bên trên. Không cần nhiều lời, nơi này tự nhiên chính là ma giáo tổng đàn, cổ thần cung. Cũng chính là gọi rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, hận không thể trừ cho thông khoái ma cung. Chỉ là cho tới nay để rất nhiều người nghiến răng thống hận nhưng thủy trung sừng sức không ngã ma cung, hiện tại thình lình sập nhanh một Phía dưới trèo trống thạch lương đứt gây mấy cây, còn sót lại dãy cung điện khẽ nghiêng. Lúc lên lúc xuống bao phủ cung điện hai tòa cự hình phụ trận, hỏa hồng quang huy cũng lúc sáng lúc tối, bá khí lại không. Trần Lạc Dương có chút im lặng nhìn xem một màn này. Hắn giờ phút này trong lòng ý nghĩ đầu tiên nhưng thật ra là đáng đợi. Lúc trước còn ôm hy vọng cuối cùng, cảm thấy có phải hay không tại giữa sơn núi hoặc là chân núi. Kết quả, thế mà cứ như vậy chính giá khắp nơi miệng núi lửa trên đỉnh. Không nổ ngươi nổ ai. Tiểu năng a. Vào thời khắc này, Trần Lạc Dương thậm chí có thể mơ hồ trông thấy, sắp hủy vùng cung điện kia hạ, địa hỏa dung nham tại sao động. Nhân viên tình huống thương vong. Hắn lạnh lùng hỏi. Thanh Long tam đáp, chuyện đột nhiên xảy ra, có một số nhỏ đệ tử trẻ tuổi đào thoát không kịp mà gặp nạn, bất quá vạn hạnh đại trưởng lao lúc ấy đang tổng đàn, kịp thời xuất thủ, sở dĩ phần lớn người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Tô Vĩ thì nói ra, có không ít kho tàng bảo vật chưa kịp vận ra, bất quá bảo khố kiến cố. Hẳn không có sổ đổ, chỉ là bị đặt ở trong phế tích, trước mắt trúc dung phần thiên trận bất ổn, địa hỏa vẫn tàn phá bừa bãi, khó mà chỉnh lý đạo móc. Phía bác địch nhân đâu? Trần Lạc Dương lại hỏi. Địch nhân một lần nữa nhắc lên thế công, ý đồ thừa dịp bản giáo biến cố nổi lên. Bao phủ tại Lưu Phong hạ tiêu vân thiên nhẹ giọng đáp, bất quá đại thủ tọa cùng nhị thủ tọa một cái chính diện, một cái sau hồng, tạm thời ngăn chặn địch nhân xuôi nam bước chân. Trần Lạc Dương hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới cổ thần phong. Lục Long Hoàng Liễn chậm chậm rơi xuống. Đỉnh núi dây cung điện trước, tổn hại đổ sụp một nửa quảng trường trên bình đài, đã có một đám người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Trần Lạc Dương, đám người dồn dập hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn An. "Rất tốt ta. Trần Lạc Dương nhìn quanh bốn phía, đây chính là các người hoang nên bản tỏa lễ vật. Chương 105. "Đều cho bản tỏa nấu nước đi." Trần Lạc Dương trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, nhưng trước mặt ma giáo đám người, trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra hàn ý. Bọn hắn cũng đều cùng nhau hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Thuộc hạ có tội, còn xin giáo chủ bất giận. Trần Lạc Dương ánh mắt đảo qua đám người. Rất xấu hổ, thường gương mặt một, hắn liền không có mấy cái nhận biết. Với hắn mà nói, những này ma giáo cao thủ, cơ hổ mỗi cái đều là sờ gặp lại. Mà lại quá nhiều người, muốn trong thời gian ngắn đem những này người nhận rõ ràng chính là cái vất vả việc phải làm. Bất quá, không biết người, không trở ngại hắn phát hiện, hiện trường nhân số tựa hồ thiếu một chút. Dựa theo lúc trước Thanh Long Tam, Tiêu Vân Thiên, Tô Vi đám người thuyết pháp, trước mắt tổng đàn, cổ thần phong nơi này, cần phải có Nguyên lão các đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, cùng Bạch Hổ Điện thủ tọa cùng Chu Tức thứ nhất tốc chí ít 6 tên ma giáo cao tầng cường giả. Trước mắt đến xin đợi nên đón chính mình giáo chủ này người là không ít, nhưng nhìn đám người chỗ đứng, người dẫn đầu chỉ có bốn cái. Người đâu? Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi. Trong đám người, cầm đầu bốn người bên trong, một thanh niên cung kính đáp: bẩm giáo chủ, đại trưởng lao đang vững chắc chúc dung phần thiên trợn, chấn áp dưới núi địa hỏa, tạm thời đi không được, Chu Tước Nghiêm dẫn người phụ trách đường hầm sự tình, sau đó lập tức chạy đến cận thấy giáo chủ. Trần Lạc Dương nhìn người thanh niên này liếc mắt. Lưu thủ tổng đàn 6 tên ma giáo đại quan bên trong, nguyên lão các bên trong 1, 4, 6, 7, 4 vị trưởng lão, đều là ma giáo quý tộc, tuổi tác đã cao. Tương đối tuổi trẻ người chỉ có hai cái. Một là giáo chủ một tay đệ bạc lên Bạch Hồ điện thủ tọa. Trẻ trung phái nhân vật thủ lĩnh một trong Thứ hai thì là nguyên lão phái bên kia từ nhỏ hấp thu bồi dưỡng thân tín cao thủ Chu tước thất túc bên trong xếp số một chu tước đứng đầu Chu tước điện bên trong gần với thủ tọa người thứ hai Theo trong lời nói của đối phương ý tứ Chu tước liếc mắt hạ không ở tại chỗ Vậy cái này nói chuyện thanh niên Thân phận liền không có bất ngờ Ma giáo bên trong bốn điện bên trong Chấp trưởng hình phạt duy trì trật tự thẩm vấn giam cầm bạch hổ điện thủ tọa Đen thiếu nhiếp nghiêm nguyên bốn điện bên trong Thanh Long Điện chủ yếu đối ngoại chinh chiến sắt phạt, trên Thần Châu Hạo thổ nhất là nổi tiếng xấu. Mà Bạch Hổ tuy có hung thần chi danh, Bạch Hổ Điện trên Thần Châu Hạo thổ thanh danh lại tương đối nhỏ bé. Nhưng tại Ma giáo nội bộ, bên trong tầng dưới chốt đệ tử giáo chúng đề cập Bạch Hổ Điện, phần lớn nghe tiếng biến sắc. Bạch Hổ Điện tại Ma giáo nội bộ lại tương đương với hình điện, chuyên đi hình phạt duy trì trật tự. Thủ tọa Nhiếp nghĩa nguyên thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc linh khốc, là rất được giáo chủ tin nặng đắc lực ưng quyền. Bạch Hổ Điện còn cùng Huyền Vũ Điện cùng một chỗ chia sẻ bộ phận tổng đàn nội vệ làm việc. Thanh Long Điện thu thập tình báo chủ yếu đối ngoại, mà Bạch Hổ Điện thì tại giám thị bí mật dò xét ma giáo nội bộ tình báo tin tức. Giáo chủ chế hành cùng chèn ép Nguyên Lao phái, Nhiếp Nghiễm Nguyên là trong tay hắn số một đao nhọn, chiến công hiền hách. Trần Lạc Dương trước đó xem ấm đen cung cấp giáo chủ tài liệu cá nhân bên trong, cuộc đời kinh lịch bên trên biểu hiện, Nhiếp Nghiễm Nguyên là hắn hơi sớm cất nhắc tướng tài đắc lực một trong. VN Mặc dù Tô lại thật ngắn gọn luyện, nhưng Trần Lạc Dương đại khái có thể nghĩ đến, có như thế một người tọa trấn Bạch Hổ Điện, khẳng định sẽ trắng trận tìm kiếm Nguyên Lao phái sai lầm, thuận tiện giáo chủ chèn ép 5 đối phương. Trần Lạc Dương khỏe mắt liếc qua quét đến Thất trưởng lão Thượng Quan Tùng. Thượng Quan Tùng giờ phút này yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Hắn trước đây chức dung hộ pháp chức vụ bị lột xuống tới, minh thăng ám hàng, từ thực quyền hộ pháp biến thành kẻ buôn nước bọn trưởng lão, nói không chừng phía sau liền có Bạch Hổ Điện xuất lực. Nghĩ đến nơi đây, Trần Lạc Dương liền lập tức nhớ tới một người khác. Tại chính mình cái kia phần cuộc đời sơ yếu lý lịch bên trong có nâng lên một người. Bây giờ nguyên lão các tứ trưởng lão Sải Hàn, đồng thời cũng chính là tiền nhiệm Bạch Hồ điện thủ tọa. Nhiếp Nghiễm nguyên chính là đỉnh vị trí của hắn. Người này bây giờ cũng tại Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương trong bóng tối cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cùng thất trưởng lao Thượng Quan Tùng đứng chung một chỗ hai cái lao giả bên trong, trong đó một cái đầu đầy tóc đỏ, ánh mắt đảo qua Nhiếp Nghiễm thời điểm, Trong ánh mắt ẩn hàm khinh thường cùng căm hận Nhìn hắn bộ dáng Trần Lạc Dương liền trong lòng đại khái nắm chắc Biết cái này tóc đỏ lão giả Hơn phân nửa chính là tứ trưởng láo xài hẳn Mà bên người một cái vóc người nhỏ gầy háo đen láo giả Thì có thể là còn lại lục trưởng láo chu trèo trong vắt Sự tình tra ra nguyên nhân sao Trần Lạc Dương ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn đám người Biết rõ còn cố hỏi Nhiếp nghiêm nguyên nhẹ giọng đáp Thỉnh giáo chủ thứ tội Thuộc hạ đám người vô năng Trước mắt còn chẳng biết địa hỏa đột nhiên trước nay chưa từng có mảnh liệt bộc phát nguyên nhân, chỉ có thể một bên điều tra, một bên trước tận khả năng xử lý tàn cuộc, nhất là nghĩ cách phòng ngừa địa hỏa dung nham lần nữa bộc phát. Trần Lạc Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại trưởng Lao Vương chắc Trúc dung phần thiên trận phát tiết hóa giải địa hỏa dương viêm khủng bố bộc phát, cái này không gì đáng trách. Nhưng chu tức thứ nhất tốt. đang đào đường hầm. Đây là cái quỷ gì thao tác? La ma giáo nhằm vào địa hỏa dung nham đột nhiên bộc phát, chuẩn bị khẩn cấp biện pháp sao? Trần Lạc Dương mơ hổ nhớ tới cái gì, sinh ra dự cảm không tốt. Trong lòng của hắn không xác định, lại không tốt trực tiếp hỏi thăm. Đại não chuyển vài vòng về sau, Trần Lạc Dương nhìn như tùy ý mà hỏi, Chu Tước một bên kia, tiến hành đến một bước nào rồi? nhiếp nghĩa nguyên đáp, tiền bối những người đi trước sớm đã đem đường hầm chuẩn bị, Chu Tước một không cần tốn nhiều kinh liền có thể đem trước kia bế tắc địa phương đào thông. Long hà lượng nước cũng đủ lớn, vàng bạc giống như biển, đến lúc đó kênh đảo dẫn nước nước chảy ngược. Tin tưởng có thể giúp đỡ áp chế địa hỏa. Vị này bạch hổ điện thủ tọa hoàn toàn không có hoài nghi nhà mình giáo chủ chân thực ý đồ, lúc này kỹ càng giới thiệu tình huống. Trần Lạc Dương nghe xong, lại suýt nữa khó mà bảo trì phong độ của mình. Hắn kịp thời phản ứng, mới không có lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Sau một khắc sau khi tính hồn lại, giở khóc giở cười. Nếu không tại sao nói, vừa rồi có dự cảm không tốt đâu. Hắn nhớ tới một đời trước Lam Tinh. Mọi người cũng từng suy nghĩ như thế nào dập tắt núi lửa magma sức tưởng tượng. Trên lý luận đến nói, kia là cơ hồ chuyện không có thể làm được. Đáy biển núi lửa hoạt động có nhiều lắm. Nóng hổi dung nham chính là ở trong nước cũng có thể bảo trì thiêu đốt trạng thái, danh phủ kỳ thực thủy hỏa bất dung. Có người đưa ra qua dẫn nước biển chảy ngược miệng núi lửa suy nghĩ. Nhưng làm như vậy kết quả hơn phân nửa chỉ có một cái, dung nham tắt không dịt được, ngược lại là nước trong nháy mắt đại lượng bốc hơi khí hóa, hình thành mãnh liệt bành trướng. Mà núi trong miệng không gian có hạn đột nhiên khi áp tăng mạnh, rất có thể tạo thành vách đá băng liệt lún. Cuối cùng kết quả là ngọn núi sụp đổ vỡ ra, mà dung nham thì triệt để sông ra. Dập tắt dung nham, trọng điểm không ở chỗ nước, ở chỗ hạ nhiệt độ. Nhưng trong đó cần điều kiện quá mức hà khắc. Chí ít trần lạc dương kiếp trước làm tinh bên trên trình độ rất khó đi dập tắt một tòa chính sinh động núi lửa. Phổ thông núi lửa đều như thế, loại cực lớn núi lửa càng là không cần nghĩ. Giờ phút này dưới chân cổ thần phong ngược lại là không ven biển. Nhưng ma giáo đám người nghĩ vỡ đê dẫn sông lớn chạy ngược đường lối, quả thật có dị khúc đồng công chi diệu. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình khoảng chừng huyết thái dương thỉnh thịch nhảy đau. Theo nhiếp nghĩa nguyên thuyết pháp, biện pháp này là tiền bối những người đi trước đã sớm chuẩn bị. Cái này ma giáo đầu mấy bối người sáng lập là thật có độc a. Trần Lạc Dương phảng phất có thể trông thấy, ngay tại chân mình hạ, cổ thần phong trực tiếp lại bạo một lần, lần này liền hắn cũng cùng một chỗ nổ thượng tiên đi. Thông chi chu tức một bên kia dừng tay. Trần Lạc Dương bất đắc dĩ lệnh Trước mặt tất cả mọi người ngạc nhiên, giáo chủ, im lặng. chân Đại giáo chủ gần như mỗi chữ mỗi câu nói ra, đi nhà bếp, mỗi người đều tự mình động thủ đun nước trong bầu, cho bản tọa nhìn chầm chầm nắp thấm nhìn kỹ. chương 106. Giải quyết sai lầm và giải quyết phạm sai lầm người. Trần Lạc Dương không xác định ở cái thế giới này nên như thế nào giải thích hơi nước bạo tạng cái này khái niệm. Sở dĩ hắn chỉ có thể dùng tương đối thô giáp biện pháp, hy vọng trước mắt cái này từng cái chạy gỗ có thể nhìn minh bạch. Ma giáo đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn chưa hẳn minh bạch Trần Lạc Dương trong lời nói ý tứ, nhưng tất cả mọi người rất minh bạch một chuyện khác. Giáo chủ mệnh lệnh này tốt nhất tuân theo, đừng có chất vấn, nếu không khả năng lập tức liền muốn chịu không nổi. Tổ Vân Di mệnh bảng hiệu rất lớn, nhưng vị này tuổi trẻ đương nhiệm giáo chủ luôn luôn khác người. Thuộc hạ vậy thì đi thông tri chu tất một. Nhiếp Nghiễm Nguyên hướng Trần Lạc Dương cung kính nói: "Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều tạm thời giữ vững trầm mặt. Đại thủ tọa cùng đại trưởng lão đều không tại hiện trường, bọn hắn vẫn là không cần cùng Trần Lạc Dương đối cứng vi diệu. Một bên Tiêu Vân Thiên lúc này lên tiếng nói ra: "Đông Di bên kia, ta đi thông chi đi." Trần Lạc Dương lưu ý đến, vừa rồi nghe thấy Nhiếp Nghiễm Nguyên mệnh lệnh Bạch Hổ Điện giáo chúng, mặc dù có người đồng ý, nhưng thần sắc có chút phát khổ. Giờ phút này nghe Tiêu Vân Thiên nói như vậy, Đối phương thần sắc lập tức nhẹ nhóm rất nhiều. Xem ra cái này Chu Tức Một cũng không phải cái tính tình tốt hàng người. Người đi cho hắn truyền lệnh đánh gãy chuyện của hắn, khiếp sợ giáo chủ huy nghi, hắn có lẽ không dám không nghe theo, nhưng nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo truyền lệnh người. Tả sứ Tiêu Vân Thiên tự thân xuất mã liền không cần lo lắng, bất luận địa vị vẫn là tu vi, đều có thể để ép được Chu Tức Một. Nhìn xem Tiêu Vân Thiên thân hình rời đi, Trần Lạc Dương ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mặt trên thân mọi người. Mọi người thần sắc kính cẩn nghe theo. Nhưng đối với hắn mới mệnh lệnh, hơn phân nửa chưa hẳn lý giải, chỉ là tuân theo. Trần Lạc Dương cảm thấy thở dài. Ở đây am một cái huyền huyện thế giới bên trong dạng khoa học, có lẽ nhất cả chứng người kia nhưng thật ra là chính mình. Thà có thể tin là có đi. Dù sao cũng so mơ hồ bị nổ thượng thiên hiếu thắng. Lục trường Lao Chu Phản Trừng nói khẽ, trước mắt Tổng đàn kinh biến, còn xin giáo chủ cầm cái chương trình. Các ngươi phạm vào sai lầm, chính các ngươi giải quyết. Đây là các ngươi cơ hội lập công chủ tội. Trần Lạc Dương nhàn nhạt quét hắn liếm mắt, bản tọa, giải quyết phạm sai lầm người cùng nguyên nhân. Chu phản trừng túi đầu. Tạ giáo chủ lân điện. Nghĩa nguyên lưu lại, những người khác, đi nhà bếp. Trần Lạc Dương hở hứng nói ra, bản tọa trước đó, không nói hai lần. Trân Đại giáo chủ rất hiếu kỳ, liệu sẽ có người vì vậy sáng tạo ra động cơ hơi nước, bất qua dưới mắt trước không quan tâm cái kia. Ma giáo đám người lập tức đều sắc mặt một khổ. Nhưng giờ phút này đối đầu giáo chủ cặp kia chấp động ấu quang con người, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu nghe lệnh. Đám người lui ra về sau, Trần Lạc Dương nhìn về phía trước mặt Bạch Hổ Điện thủ tòa Nhếp Nghĩa Nguyên, bản tọa không tại trong lúc đó đã phát sinh công việc, từng cái báo tới. Vâng, giáo chủ. Nhếp Nghĩa Nguyên cung kính thanh âm. Bạch Hổ Điện trừ hình luật trừng trị bên ngoài, còn nhận đối với ma giáo tình báo nội bộ giám thị cùng thu thập. Trần Lạc Dương cất bước tiến lên, đi vào trước mặt dây cung điện Vừa đi vừa nghe bên người nhiếp nghiệm nguyên báo cáo. Trải qua lúc trước một trận đại loạn, cổ thần cung thảm tao tác động đến. Bất quá lưu thủ ma giáo giáo chúng đã đem nơi này thanh lý qua một lần, đến thiêu giáo chủ thánh giá còn có chỗ đặt chân. Tại hành cung bên trong sau khi ngồi xuống, trần lạc dương giò xét trước mặt mình bạch hồ điện thủ tọa. Thân hình đơn bạc thon gầy, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, nhìn qua hào hoa phong nhã, tĩnh như xử nữ. Bất kể thế nào nhìn đều rất khó đem người tuổi trẻ trước mắt cùng ma giáo giáo chúng trong miệng sống Diêm Vương liên hệ với nhau đồng thời hắn vẫn là ma giáo trong giáo sơ thẩm tin tức cao thủ nghe nói cho đến tận này trải qua tay hắn người còn không có không mở miệng Tứ trưởng lão một mực lưu tại tổng đàn trước đây cũng không gì động nhiếp Nghiễm nguyên túi đầu nói ra Nhị trưởng lão Tam trưởng lão ngũ trưởng lao trước mắt còn cùng đại thủ tọa cùng một chỗ ở tiền tuyến đại trưởng lao vì hạ đế gây thương tích lui về tổng đàn tí dưỡng Hỏa bạo phát sau tiện tay ổn định cục diện, Lục trưởng lão cùng Điệu Tạng Tiên viện Linh Không giao thủ sau bại lui, thuộc hạ tiếp ứng hắn hồi tổng đàn, về sau cũng không có phát hiện dị thường cử động. Trần Lạc Dương một bên nghe, một vừa hồi tưởng ma giáo thu thập trở về các lộ tình báo. Điệu Tạng thiền viện, cùng Thanh Lương tự, Hoa Nghiêm tự đặt song song vì thần châu hậu thủ Phật môn ba tông. Trụ Chí Linh Không đại sư cũng là Phật môn đắc đạo cao tầng, nổi danh Phật môn cao thủ. Thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới Phật môn võ vương. Lục trưởng Lao Chu phản Trừng cùng thất trưởng Lao Thượng Quan Tùng đồng dạng, đều là thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới tu vi. Thân là ma giáo đích truyền, đối kháng thứ 11 cảnh linh không đại sư, không phải không có lực đánh một trận. Địa tạng thiền viện võ học truyền thừa, so với Phật môn đứng đầu thanh lương tự vẫn là có chỗ kém. Chu phản Trừng cho dù không địch lại linh không đại sư, chí ít cũng có thể bại mà bất tử, giữ được tính mạng. Ngược lại là trước mặt nhiếp nghiêm nguyên, 23-14 tuổi niên kỷ, đã cái sau vượt cái trước. Đi đến thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới, đem Chu Phản Trừng cái này sóng trước trụ trên bãi cát. Hắn lời nói tiếp ứng Chu Phản Trừng trở về, kỳ thật chính là đoạn mất địch nhân truy kích bộ pháp ý tứ, đánh lui đối diện địa tạng thiền viện trụ trì. Bất quá nhiếp nghĩa nguyên bổ sung nói ra, tô ra chất nhi lạc đường thời gian, chính là tại lục trưởng Lao vừa trở về không lâu sau, thời gian qua trùng hợp, nhưng trước mắt còn thiếu khuyết thực chất căn cứ. Trân Lạc Dương ngừ một tiếng. Nhiếp Nghiễm nguyên cung kính nói, thuộc hạ hổ thẹn Có quan hệ địa họa bỗng nhiên buộc phát tác động đến tổng đàn một chuyện, nguyên do chưa điều tra rõ. Cái nhìn của người thế nào?" Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi. "Người làm." Nhiếp Nghiễm Nguyên không chút do dự đáp. Trần Lạc Dương nói, "Đi tra rõ ràng, cần tuân giáo chủ dụ lệ. Nhiếp Nghiễm Nguyên cung kính táo lui. Tại Nhiếp Nghiễm Nguyên hướng Trần Lạc Dương hồi báo thời điểm, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Tứ trưởng Lao xài Hàn sắc mặt xanh xám, nhìn xem Lục trưởng lão Chu Phản Trừng cùng thất trưởng lão Thượng Quan Tùng, trầm giọng nói ra: Đối phương cuồng bội nham hiểm, muốn bắt việc này làm Văn Trương tìm ta chờ khai đao, lập tức thông tri đại trưởng lão. Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão đều gật gật đầu. Thượng quan Tùng nói ra, "Để ta đi." Chu Phản Trừng thì nói ra, "Làm việc tận lực bí ẩn chút. Ta minh bạch." Thượng quan Tùng gật đầu. Hắn rời đi về sau, cẩn thận từng ly từng tí, xác thực chú ý ẩn tàng hành tung. Bất quá, lại không phải đi gặp đại trưởng lão, mà là đi thấy giáo chủ. Trần Lạc Dương lẳng lặng nghe xong Thượng quan Tùng báo cáo về sau, khẽ gật đầu, làm không tệ, toàn bằng giáo chủ dạy bảo. Thượng quan Tùng Quỷ một chân trên đất, đi thôi, cùng bình thường một dạng là đủ. Trần Lạc Dương phất phất tay, Thượng quan Tùng liền là lui ra. Đối phương vừa hồi cổ thần phong không lâu, trước mắt có thể cung cấp tin tức vẫn là có hạ, cùng nhất nghiễm nguyên báo cáo hai bên xác minh lẫn nhau, ngược lại là cơ bản đều có thể đối đầu. Đưa mắt nhìn Thượng quan Tùng bóng lưng rời đi, Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Hắn tâm thần cùng trong đầu ấm đen câu thông, sau đó đưa ra vấn đề. Nghiệp Nghiễm nguyên tư liệu. Trần Lạc Dương trước hết nhất thẩm tra người, cũng không phải là Lục trưởng lão Chu Phần Trừng, mà là nhà mình Bạch Hồ Điện thủ tọa. Đây là giáo chủ Tâm Phúc, nếu như xảy ra vấn đề, lực phá hoại càng mạnh. Nhất là Trần Lạc Dương thai mắt khả năng bị che đậy. Mặc dù có thượng quan tùng tình báo đối đầu chiếu xác minh, nhưng vẫn không an toàn. Trần Lạc Dương đầu tiên muốn xác nhận vẫn là nhiếp Nghiễm nguyên phải trang trung thành. Chương 107. Nhân gian kỳ cảnh. Hầm đen rất nhanh cho ra Trần Lạc Dương muốn đáp án. Miệng ấm huyết vụ bước lên, ngưng kết thành thật dài một mảnh chữ bằng máu văn trương. Trần Lạc Dương xem nhiếp quả nguyên cuộc đời kinh lịch, như có điều suy nghĩ. Từ những này ngắn gọn văn tự trong miêu tả, tạm thời nhìn không ra vị này Bạch Hổ Điện thủ tọa cùng ngoại địch có cấu kết liên lạc. Hắn cũng không có tung ra lưỡng cực thiên thạch đến núi lửa bên trong, dưới cổ thần phong địa hỏa dung nham đột nhiên bộc phát sự tình không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, này quân bề ngoài yên tĩnh, lại tuyệt đối là cái giả tâm bừng, bừng người hắn có âm thầm kinh doanh chính mình đáng tin tâm phúc, Bùi Dương Tư Quân. Mặc dù chỉ là đơn giản để một câu, nhưng đã gây nên Trần Lạc Dương chú ý. Nói nhiếp quảng nguyên đã có phản tâm, còn chưa nhất định, nhưng hiển nhiên quyền lực muốn cực nặng, không cam lòng người hạ. Khả năng này cùng ma giáo bên trong bốn điện tình huống trước mắt có quan hệ. Bốn điện thủ tọa bên trong, người mạnh nhất không hề nghi ngờ là Thần Châu Ngũ Đế một trong chu tức điện thủ tọa. Công nhận ma giáo thứ hai cao thủ, gần với giáo chủ Trần Lạc Dương ma đạo cử đầu, đồng thời cũng rất trẻ trung tiềm lực như cũng vô hạn. Đừng nói Ma giáo nội bộ, chính là đặt ở toàn bộ Thần Châu Hạo thổ đến xem, cũng là không thể nghi ngờ một phương cự phách. Trong giáo, mặc dù nhận giáo chủ áp chế, nhưng không người dám tại coi thường. Bốn điện thủ tọa vốn là cùng cấp tồn tại, trên lý luận cũng không phân chia cao thấp. Nhưng bởi vì đương nhiệm Chu Tức điện thủ tọa quá mức cường thế, cho nên mới có đại thủ tọa danh xưng. Nếu như nói võ đế chi cảnh đại thủ tọa có thể tạm dừng không nói, như vậy bốn điện bên trong còn có một vị Thanh Long điện thủ tọa Trần Sơ Hoa. Trần Sơ Hoa cùng Nhiếp Quả Nguyên cùng tuổi, nhưng thứ 12 cảnh thực lực tu vi so thứ 11 cảnh Nhiếp Quả Nguyên càng cao hơn một tầng. Ngoài ra, mặc dù Trần Lạc Dương cho tới bây giờ cũng còn không có tìm tòi rõ ràng vị này tỷ cùng giáo chủ đến cùng quan hệ gì, nhưng cực kỳ thân mật là khẳng định. Bốn điện thủ tọa ở giữa nếu như muốn xếp hạng cái cao thấp, Trần Sơ Hoa sắp xếp như thế nào đều tại Nhiếp Quả Nguyên phía trên. Trên thực tế, ma giáo nội bộ đám người cũng xác thực tôn sùng Trần Sơ Hoa vì nhị thủ tọa, gần với chu tức điện thủ tọa. Vệ phân Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Vĩ, cho đến tận này còn chưa ngưng luyện Chân Lý Võ Đạo Hiền Hóa, không trở thành võ vương. Nhưng bởi vì Huyền Vũ Điện chức vụ đặc thủ, lịch đại đối với thủ tọa cảnh giới võ học yêu cầu đều không có nghiêm khắc như vậy. Không có ai sẽ đơn thuần chỉ dùng thực lực tu vi cao thấp đi cân nhắc một vị thần tài phải chăng xứng trước. huống chi, thật muốn coi là Tô Vĩ sát thực thắng không nổi nhất của Nguyên, nhưng đệ đệ của hắn có thể. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tại Ma giáo nội bộ phát huy tác dụng, Tô Vĩ Tô giả hai huynh đệ có thể coi là một người. Nếu như tính như vậy, một cái kiếp như thế văn võ song toàn nhân vật, trong giáo địa vị phân lượng, tuyệt đối vững vàng trước năm. Đương nhiên, tính như vậy có chút khi dễ người. Nhưng cho dù bốn điện thủ tọa tương đối bên trong, Nhiếp quảng nguyên có thể áp đảo tô vĩ, vẫn có chu tước, thanh long hai điện thủ tọa ở trên hắn. Bốn điện bên ngoài, còn có giáo chủ bên người khoảng chừng song sứ. Nguyên lão cấp bị giáo chủ quăng để đó không dùng tán. Nhưng thân là ma giáo đệ tam cao thủ Một vị khác võ đế đại trưởng lão thân phận uy tín tự nhiên không thể cùng những người khác đánh đồng. Dù là Lao nhân già vừa mới tại hạ đế thủ hạ ăn quả đắng, nhưng luôn có khỏi bệnh một ngày. Đối với nhiếp Quả Nguyên đến nói, kích thích hắn tự tôn mấu chốt ở chỗ, không tính toàn bộ ma giáo trên dưới, chỉ tính trẻ trung phái nhân vật, hắn cũng không phải giáo chủ giới trướng đệ nhất nhân, chỉ có thể cạnh tranh trước ba vị trí. Sở dĩ Trần Lạc Dương trước mắt không phải quá lo lắng hắn. Nhiếp Quảng Nguyên không cam lòng người hạ, đầu tiên là nhìn chầm chầm chu ch Thanh Long, năng lực cùng giã tâm, tạm thời đều còn chưa đủ lấy uy hiếp được giáo chủ. Trần Lạc Dương thậm chí cảm thấy được, trước đây giáo chủ chưa hẳn không biết rõ tình hình, ngược lại cô ý dung túng cổ vũ nhiếp quảng nguyên giã tâm. Hoặc là nói, đầy đủ điều động đối phương làm việc tính tích cực. Chu tước, Thanh Long cũng đều không phải dễ tới bối. Nhiếp quảng nguyên muốn đem hai cái này người ủi lật, không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng coi như một đám chế hành ngự hạ thủ đoạn đi. Trần Lạc Dương thầm nghĩ nói tạm thời có thể không cần lo lắng nhiếp Quả Nguyên. Bất quá tiếp theo thỉnh thoảng vẫn là muốn chú ý một chút. Lúc nào, vị này bạch hổ điện thủ tọa nếu thật giỏi giang đến dưới một người, trên vạn người vị trí, cái kia dạ tâm chính là một chuyện khác. Trần Lạc Dương tâm thần một lần nữa liên hệ trong đầu thần bí ấm đen. Trước mắt người trên núi đều có hiểm nghi. Cấp nhà khó phỏng, nhiếp Quảng Nguyên là giáo chủ tâm phúc, nếu như là nội gian nguy hại nhất là lớn, sở dĩ Trần Lạc Dương cái thứ nhất trả hán. Trực quan luy hiếp lớn nhất người tự nhiên là Đại trưởng Lao. Bất quá thụ thương võ đế cũng vẫn là võ đế. Trước mắt ấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh Tương có hạ, bộ không ra tư liệu của hắn. Trần Lạc Dương tích Lũy Quỳnh Tương, cũng càng muốn để lại hơn cho hạ đế hoặc là chu tức điện thủ tọa Sở dĩ nhảy qua Đại trưởng lão hắn người thứ hai cha là Lục trưởng Lao Chu Phàn Trừng. Tứ trưởng Lao xài hàn thứ 11 cảnh tu vi, Lục trưởng Lao Chu Phàn Trừng thứ 10 cảnh. Cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt. Có thể tiết kiệm điểm là điểm chứ sao? Miệng ấm rất nhanh ngưng kết huyết hồng văn tự, Trần Lạc Dương tĩnh tâm đọc. Tại Trần Đại giáo chủ bận biểu hồ việc của mình thời điểm, trong giáo cũng chính phát sinh một màn trước nay chưa từng có, tương lai khả năng cũng sẽ không tái hiện nhân gian kỳ cảnh. Từ mấy đại trưởng lão, Huyền Vũ điện thủ tọa, tả sứ ở bên trong Đông Đảo Ma giáo cao tầng, xuống đến một chút phổ thông ma giáo đệ tử, toàn bộ tề tụ nhà bếp bếp nấu trước, vây xem từng ngụm nồi lớn cùng từng cái ấm nước nấu nước. Huyền Vũ Điện thuộc hạ nhà bếp chủ sự Trần Tuân xuất lĩnh một đám đầu bếp đầu bếp run như cầy sấy đứng ở một bên, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Nhà mình thủ tọa tô vi hướng bọn hắn phất phất tay, một đám người như được đại xá cùng nhau lui ra, đem sân bãi lưu cho đám này không hiểu thấu tu hú chiếm tổ chim khách các đại lao. Tứ trưởng lao xài hàn, lục trưởng lao chu phàn trưởng, thất trưởng lao thượng quan tùng đều mặt không biểu tình. Tại bọn hắn bên người đứng một cái cao đại mập mạp giữ im lặng. Nhưng tuổi trẻ ma giáo đệ tử đều tự dắt tránh đi hắn cùng tô dạ hai người. Huyền vũ nhất, quỷ long tô giả. Chu tức một, điên bi lâm đông di. Hai người, một điên một điên, người sống đừng gần. So với bọn hắn địa vị cao hơn, tu vi càng mạnh đại lao không phải là không có. Nhưng các đại lao chí ít thưởng phạt phân minh Mà quỷ long cùng điên bi là không thể theo lẽ thường phỏng, tới gần bọn hắn, đều có thể tùy thời mất mạng, mà lại là chết không toàn thơi cái chủng loại kia tiểu chết. Chu Tước một Lâm Đông di vừa mới tại phụng mệnh đào đường hầm, chuẩn bị dẫn đường Long Hà chi thủy, cũng đã gần muốn hết thẻ sẵn sàng thời điểm bị người đánh gãy. Nhờ có là Tiêu Vân Thiên thực lực ở trên hắn, biến thành người khác đến truyền lệnh, tuyệt đối hậu quả tê lương. Hắn giờ phút này giữ im lặng, lẳng lặng nhìn chằm chằm những nồi kia cùng ấm. Đến rồi. Trương Thiên Hằng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người thần chăm chú. Liền sắc mặt không tốt mấy vị nguyên láo phái cao thủ cũng có chút đoan chính thần sắc. Sau đó Một đám có năng lực hủy núi đoạn sông các đại lão liền cùng một chỗ vây xem hơi nước đỉnh nồi đóng, nắp ấm run dậy thậm chí ngẫu nhiên ngảy lên. Trang diện có chút buồn cười, nhưng mọi người từng cái thần tình nghiêm túc. Tô Vĩ tự lầm bẩm, ngày bình thường ngẫu nhiên cũng từng gặp trang diện, lại chưa từng hướng phương diện này nghĩ lại. Thiên Hằng tiêu vân thiên thỉ kêu một tiếng trương thiên hằng. hắn tay khẽ vẫy ảo nhật đại pháp hình thành quỷ dị khí tràng, lăng không đem một cái trong chu nước nước đại lượng lên Sau đó như là thác nước hướng Trương Thiên Hằng trên thân tới rơi. Chương 108. Cái gọi là phổ độ chúng sinh. Nhìn như đồ ác một dạng động tác, bất luận Tiêu Vân Thiên vẫn là Trương Thiên Hằng đều thần sắc nghiêm trọng. Trương Thiên Hằng toàn thân cao thấp, sáng lên chướng mắt kim quang. Đại Nhật Thiên Vương quyết bành chướng nóng bỏng lực lượng lập tức hiện lộ rõ ràng, sóng nhiệt hướng bốn phía quần quận chập trùng, phản phất một cái hình người hồng lô. Tiêu Vân Thiên ảo nhật đại pháp cuốn lên dòng nước, rơi trên người Trương Thiên Hằng, nháy mắt bị đại lượng khí hóa. Nặng nghề hơi nước, phản phất mây mù giống nhau bao phủ Trường Thiên Hàng. Tô Vi đám người đồng dạng không có cười, nghiêm túc nhìn xem một màn này. Lao Thọ nhẹ giọng nói ra, đổi thành địa hòa dung nham, nếu như là kẹt tại cực kỳ nhỏ hẹp địa phương, hơi nước xác thực khả năng hình thành không nhỏ lực lượng hướng ra phía ngoài khuất trương. Kim Cương thì nết nhếch miệng, trường hợp như vậy, kỳ thật trước kia cũng đã gặp, nhưng không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, giáo chủ thật đúng là nhạy cảm a. Trường Thiên Hàng phất tay xua tan hơi nước, hiện ra thân hình Phải nói nhờ có giáo chủ nhạy cảm, nếu không mọi người nói không chừng đã cùng một chỗ bị nổ thượng thiên đi, toàn bộ nhờ giáo chủ đơn điện, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này thảo luận những sự tình này. Lục trường Lao Chu Phản Trừng trầm chầm, chầm nói ra, phủ định lúc trước biện pháp, cũng nên có đi hữu hiệu mới biện pháp. Trương Tiên hàng hư một tiếng, đơn thuần tới nước, hoàn toàn ngược lại, không được hạ nhiệt độ hiệu quả, cần thái âm chân kinh dạng này cực hàn chi lực mới có thể. Tiêu Vân Tiên lắp đầu, tiền bối tổ tiên thiết kế dẫn Long Hà chi thủy chính là hy vọng có thể lấy tự nhiên chi lực đối kháng tự nhiên chi lực, dưới cổ thần phong địa hỏa quá mạnh, chính là tu thành Nguyên Hoàng chân thân võ đế cũng khó có thể bằng sức một mình đối kháng chính diện trấn áp. Lưu Phong bao phủ xuống hắn, thân hình chuyển hướng đối mặt miệng núi lửa bên kia, trong giáo chỉ được giáo chủ và đại thủ tọa hai người tu thành Nguyên Hoàng chân thân, thay phiên trấn áp, hoặc có thể thử một lần, nhưng bởi như vậy, cho dù có thể thành, lại còn có bao nhiêu dư lực ngăn cản ngoại địch. Việc đã đến nước này, biện pháp tốt nhất, sợ là phải dọn nhà. Trương Thiên Hằng nói, Chu tước một lâm đông di nhìn chầm chằm những nổi kia cùng ấm xuất thần, không nói gì. Ba vị trưởng lão mặt sắc thì cũng không dễ nhìn lắm. Ngàn năm cơ nghiệp, há lại là ngươi có thể xem thường từ bỏ. Tứ trưởng lão xài hàn nổi giận nói. Trương Thiên Hằng quay đầu nhìn về phía bốn vị nguyên lão phái đại quan, lặng lẽ cười lạnh nói, hôm nay sự tình đầy đủ nói rõ, tiền bối tổ tiên đương nhiên nên kính ngưỡng, nhưng có nhiều như vậy cái láo già đã quá hạn, tốt nhất đừng bưng lấy làm bà bối. Nếu không đá vụn mạng nhỏ mình mà chơi xong. Lời vừa nói ra, ba vị trưởng lao tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, quát lớn trương thiên hẳng. Trương thiên hẳng lật mắt, cười lạnh không ngừng, nghĩ không rời đi nhà được à, các ngươi trước đó đừng phá nhà a Lục trưởng lao chu phản trừng mặt tâm trầm, xảy ra chuyện, ai đều chạy không được, muốn truy trách, cũng không thiếu được nhiếp quảng nguyên một phần. Tiêu vân thiên quát, đều bất tranh cãi, tổng đàn đi ở, toàn bằng giáo chủ thánh đoạn, các ngươi có thể nhau, nhau ra kết quả gì? Lời nói này là Trương tiên hàng gật đầu cười nói, liền là ngậm miệng không nói. Tiêu vân tiên nhìn về phía đối diện, nơi đây chuyện phát sinh, cũng cần kỹ càng bẩm báo đại trưởng lão. Tứ trưởng lão xài hàn hít sâu một hơi, chầm chầm gật đầu, không tệ. Hàn ánh mắt nhìn về phía chu tức một lâm đông di. Đối phương vẫn nhìn chầm chầm những thỉnh thoảng kia bị nhảy lên nô lên nổi đóng nắp thấm xuất thần. Tứ trưởng lão thấy thế, âm thầm lắp đầu. Một bên thất trưởng lão thượng quan tùng nói khẽ, vẫn là ta đi một chuyến đi. Tứ trưởng Lão Sài Hàn cùng lục trưởng Lão Chu Phản Trừng đều gật đầu, làm phiền thượng quan hiền đệ. Thượng quan Tùng sau khi đi, Trương Thiên Hằng quay đầu. liền gặp Tô Vĩ, Tô Dạ hai huynh đệ, cũng vẫn đang nhìn nhà bếp bên kia xuất thần. Hai huynh đệ các ngươi hôm nay không có động tình A. Trương Thiên Hằng hỏi. Tô Dạ tràn đầy phấn khởi quay đầu. Huy, các ngươi nói, bắt trước đường này tử sáng lập một môn tuyệt học, là quyền pháp tương đối tốt, vẫn là thối pháp tương đối tốt. Ta thích quyền pháp. Trương Thiên Hằng thuận miệng đáp. Sau đó một bàn tay đập vào tô vĩ trên bờ vai, trước kia không gặp ngươi cũng như vậy thích võ đạo A Tô vĩ đầu tiên là mờ mịt sau khi tĩnh hồn lại lắt đầu, không phải, ta đang nghĩ, chuyện này rất kỳ diệu, trước kia không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, so với trong ấn tượng hơi nước yếu kém, thực lực lượng rất lớn, có lẽ có thể chuyển làm hắn dùng. Sắc thực ngoài dữ liệu, bất quá vô dụng. Trương Thiên Hằng nói, trừ phi là sông lớn biển rộng chảy ngược địa hỏa dung nham quy mô lớn như vậy, Nhưng kênh đào dẫn nước biển chảy ngược địa hỏa, muốn phí nhiều đại sự đây. Hoàn toàn được không bù mất. Tô Vĩ đỉnh lấy một đôi nghiêm trọng thiếu ngủ mắt gấu mèo nhìn qua cái kia hơi nước, tự lầm bẩm Đối với người ta có lẽ vô dụng, nhưng đối với người bình thường lại khác biệt. Trương thiên Hằng nhìn hắn, người muốn nói cái gì? Tuy nói cụ thể đến một cái người chưa chắc có mạnh cỡ nào Tô Vĩ xuất thần thầm nghĩ, nhưng nếu như người người đều có thể dùng, vậy thì tương đương với tất cả mọi người, tất cả mọi người đi lên trèo đăng một bước Dùng cái kia đám hòa thượng thuyết pháp, đây mới là phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng đâu. Giáo chủ không phải phạm nhân, dơ tay nhắc chân, thuận miệng một lời tự nhiên phi phạm sự tỉnh Trương Thiên Hằng chụp chụp bả vai hắn, bất quá, dùng sâu còn muốn, trước chú ý trước mắt, thanh lương tự mặc dù bị đánh cho tàn phế, nhưng còn có cái khác hòa thượng muốn phổ độ chúng ta đây. Tô Vĩ lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nói đúng lắm. Nơi xa, hai vị trưởng lão thì đều mặt tâm trầm. Dẫn Long Hà Thủy Chi Pháp. Xem ra xác thực không thể được. Tứ trưởng lao xài hàn sắc mặt khó coi, nhất thiết phải mau chóng xuất ra cái chương trình đến, nếu không trần lạc dương cùng dưới tay hắn đám kia tiểu tặc, tất nhiên thừa cơ nổi lên, để chúng ta có hát qua. Lục trưởng lao chu phản trừng đồng dạng mặt trầm như nước, tạ lao đại có thương tích trong người, đại thủ tọa bên ngoài chưa về, chúng ta rất khó có biện pháp. Xài hàn hư một tiếng, nếu không phải hắn ngày đó khăng khăng cùng kiếm hoàng một trận chiến, làm sao đến mức giống như nay cái này rất nhiều chuyện thằng ngại danh đương đạo không có thể làm sao. Chu phản trừng lắp đầu, hán tốt số, có trần hàn hải. Lao giáo chủ ban cho, tuổi còn trẻ kế thừa đại vị, không có chút nào lịch luyện, quá mức khinh cuồng. Đáng tiếc đại thủ tọa xài hàn trầm chầm, chầm nói. Chu phản trừng tới đối mặt liếm mắt. Trên thực tế, chu tước điện thủ tọa cũng rất trẻ trung, chỉ so với giáo chủ lớn tuổi 7 tuổi, thời năm 27. Đồng dạng không đến 30 tuổi, danh khắp thiên hạ cũng đã tiếp 10 năm gần đây. Vị này đại thủ tọa mặc dù cùng giáo chủ tranh vị thất bại Nhưng thiên nhiên trở thành nguyên láo phái ủng hộ đối tượng. Đương nhiên, mọi người trong lòng đều nắm chắc, cái mông quyết định đầu. Nếu quả thật cho đại thủ tọa thượng vị trở thành tân giáo chủ, thái độ cùng lập trường, chưa hẳn còn cùng hiện tại đồng dạng. Đề bạt máu mới, chế hành nguyên Lão ngồi trên vị trí kia, chuyện như vậy mỗi người sẽ làm tất cả. Đương nhiệm giáo chủ như thế, đại thủ tọa trở thành tân giáo chủ sau cũng giống như thế. Nhưng không trở ngại mọi người trước mắt đoàn kết cùng một chỗ. Đại thủ tọa bá phụ chính là bây giờ Nguyên lão các nhị trưởng lão, Song Vương cũng coi như có tạm thời vững chắc mối quan hệ. Thật đến thành sự ngày đó, đại thủ tọa đối đại nguyên lão cũng không có khả năng so đương nhiệm giáo chủ càng cấp tiến. Một viên tiên ma huyết thụ trái cây, liền có thể thay đổi hai cái người vận mệnh. Chu Phản Trừng chậm chậm thở ra một hơi, không, là cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chương 109. Sự Quyết. Nghe Chu Phản Trừng, Sai Hàn lạnh hừ một tiếng. Thiên ma huyết thụ 7749 năm mới có thể kết xuất một trái, vẫn từ đầu đến cuối đứng hàng bản giáo ba đại bảo vật chân giáo, tự nhiên không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. Hắn hít thở sâu một chút, mỗi khi gặp tới gần thiên ma huyết thụ kết quả chi niên, trong giáo vừa độ tuổi con cháu thiếu niên, cái nào không trong lòng còn có kỳ vọng. Chính là người ta thiếu niên thời điểm, biết rõ hy vọng xa vời, lại làm sao không có ảo tưởng hôm khác hàng kỳ duyên, bị may mắn chiếu cố. Chu Phản Trưng nói, Trần Lạc Dương không cần ảo tưởng Hắn còn tại trong bụng mẹ thời điểm Liền đã dự định hạ Sai hắn lấp đầu, đều là mạng à Cải biến hắn cùng đại thủ tọa vận mệnh Không phải một viên thiên ma huyết thụ trái cây Mà là lao giáo chủ một cái ý niệm trong đầu Ma giáo nhậm chức giáo chủ Trần Hàn Hải nhiều năm không có dòng dõi Cũng không thu đồ Cuối cùng tại cách nay 22 năm trước Lần đầu phá lệ, thu lúc đó còn chỉ có 5 tuổi đại thủ tọa làm đồ đệ Bình thường đều cho rằng Đó chính là chạy bồi dưỡng người thừa kế đi Lúc ấy Cách thiên ma huyết thụ lại kết quả 5 tháng, đã không xa. Đại thủ tọa khi còn nhỏ, liền thể hiện ra kinh người võ đạo thiên phú, trong giáo đối lại ký thắc kỳ vọng. Trần Hàn Hải cũng đối đem hết toàn lực bồi dưỡng. Nhất thời ở giữa, tựa hồ liền chờ thiên ma huyết thụ trái cây lần nữa sinh ra, thiếu niên đại thủ tọa ăn vào trái cây, liền bắt đầu chính thức tu luyện thiên ma huyết, trở thành giáo chủ đời sau người nối nghiệp. Nhưng mà thế sự khó liệu. Ngay tại Trần Hàn Hải thu đồ 1 năm sau chồng người có bầu Quan hệ thầy trò nháy mắt trở nên xấu hổ. Thiên ma huyết thụ kết quả, cuối cùng, trái cây bị trần hàn hải để lại cho con của hắn. Hạ nhiệm giáo chủ, tựa hồ liền định ra như thế. Chỉ là bây giờ chu tức điện thủ tọa, từ đầu đến cuối không có cam lòng. Vị này đại thủ tọa, cũng thực ngút trời kỳ tài. Không tu luyện được thiên ma huyết, liền đem ma giáo cái khác đỉnh tiêm tuyệt học tất cả đều luyện toàn bộ, đồng thời cơ hồ mọi thứ tinh thông. Ma giáo 36 bí chuyển, không một sẽ không. Lục đại cái thế tuyệt học, luyện thành 5 loại. Một cái duy nhất ngoại lệ đại Nhật Thiên Vương Quyết, là bởi vì vì cùng Thái Âm Chân Kinh xung đột. Ma giáo bên trong chỉ có tu luyện Thiên Ma Huyết giáo chủ, có thể bằng Thiên Ma Huyết chủ tính chung cân đối, đem đại Nhật Thiên Vương Quyết cùng Thái Âm Chân Kinh đồng thời tu luyện tới so sánh cảnh giới cao. Đại thủ tọa mặc dù không tu đại Nhật Thiên Vương Quyết, Sâm La Vạn Tượng Thần Công cũng bởi vì tuyệt học bản thân tính đặc thù mà chưa đến đỉnh tiêm. Nhưng cái khác các loại tuyệt học, đều đạt đến đến đại thành viên mãn chi cảnh. Trước đây, thần châu hạo thổ trẻ tuổi nhất võ đế ghi chép là 20 tuổi đương đại dị tộc tộc chủ. Ma giáo đại thủ tọa đuổi ngang cái kỷ lục này. Thẳng đến về sau bị 16 tuổi đương nhiệm giáo chủ đánh vỡ. Nhưng bởi vì dính đến thiên ma huyết thụ trái cây, sở dĩ giáo chủ ghi chép từ đầu đến cuối có chút tranh luận. Mà ở đây sau có quan giáo chủ chi vị tranh phong bên trong, mặc dù đại thủ tọa tu vi tinh xảo, thông hiểu các loại ma giáo tuyệt học, cuối cùng vẫn không địch lại thiên ma huyết. Nhưng đại thủ tọa vẫn như cũ chưa từng chịu thua. Rút kinh nghiệm xương máu. Đã cái khác tuyệt học đều thắng không nổi ngươi thiên ma huyết, vậy ta liền tự mình mới xông một con đường. Không có thiên ma huyết thụ trái cây, không có thiên ma huyết, ta tự nghĩ biện pháp đột phá thứ 13 cảnh, càng phải thắng qua ngươi trở thành đệ nhất nhân. Thế là liền có cái kia để kiếm đế vương kiện một mực nhớ một kiếm. Kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại còn chưa biết được. Nhưng vị này chu tức điện thủ tọa, Hiển nhiên là muốn cùng giáo chủ vừa tới đấy. Đúng vậy à, người nào đó một cái ý niệm trong đầu, hết thể cũng khác nhau. Chu Phản Trừng thì thảo nói. Sai hắn nhìn hắn lướt mắt, Trần lạc dương để lão phu mất bạch hổ điện việc cần làm, để ngươi mất khoa phụ hộ pháp chi vị không giả. Nhưng ngươi ta năm đó đều là đi theo láo giáo chủ vinh đệ, người khác đã không tại, nói chuyện lưu chút thể diện mới là Cảm tạ hắn năm đó nhất nghiệm nhân sao. Lưu đại thủ tọa sống đến trưởng thành. Chu Phản Trừng từ tổ nói. Có tạ láo đại cùng Yến Nhị ca nhìn xem. Đại thủ tọa tính mạng không lo. Sai hắn nói, nhưng lão giáo chủ nếu là lượng hẹp kỵ mới, đại thủ tọa võ học con đường liền chưa hẳn như vậy bình thản. Thần châu hạo thổ bây giờ thường nói kiếm các các chủ môn hạ đệ tử tất cả đều anh kiệt. Nhưng ở ma giáo bên trong người xem ra, luận dạy bảo đệ tử, lão giáo chủ Trần Hàn Hải mới là thần châu thứ nhất. Tất cả mọi người là 5 cái đồ đệ. Bất luận nhất cao cấp vẫn là bình quân trình độ, nhà mình đều toàn thắng kiếm các bên kia. Chỉ bất quá đương đại giáo chủ và đại thủ tọa tự thân chính là có thể cùng kiếm các các chủ cùng ma giáo bên trên thay mặt giáo chủ đánh đồng thần châu cự phách, từ đối với bọn hắn kính sợ mới không thế nào để cái này một góc dạ. Làm vì phụ thân, lão giáo chủ bất công con của mình không dạ, nhưng làm sư phụ, trừ một viên thiên ma huyết thụ trái cây, hắn đều xứng đáng đại thủ tọa, xứng đáng mỗi cái đồ đệ. Nói đến đây, tứ trưởng lão xài hẳn cũng khe khẽ thở dài. Lý là như thế cái lý, nhưng làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Sau đó lại xóa bỏ, sợ là còn không bằng chưa hề từng có hy vọng. Trên đời này rất nhiều chuyện, luôn luôn có thể lý giải, nhưng khó mà tiếp nhận. Hắn có tự tin Trần Lạc Dương Thiên ma huyết thụ trái cây tại tay, nhất định có thể để ép được đại thủ tọa mà thôi. Chu phản Trừng Tử Tổ nói. Lúc này, có ma giáo đệ tử đến truyền lệnh, giáo chủ triệu thấy mọi người. Địa điểm, tại Trúc Dung phần thiên trận nơi trọng yếu. Ma giáo đại trưởng lao trước đây liền thủ ở nơi đó. Một đám ma giáo cao thủ lúc này cùng đi đến dãy cung điện ở trung tâm. Nơi này là một mảnh trống trải sân bãi. Phía dưới cũng không ăn ổn, mà là vài khung thạch lương trô giao hội. Mấy đầu thô to thạch lương cùng một chỗ đỡ trên miệng núi lửa, thạch trên xà nhà có nhiều tổn hại. Phía dưới mơ hồ có thể thấy được một mảnh hòa hồng. Tại miệng núi lửa cùng thạch lương ở giữa, là to lớn phụ trận vắt ngang ngăn trở. Dưới tình huống bình thường, thân ở nơi này cũng không cảm giác được phía dưới dung nham nóng rung Nhưng bởi vì lúc trước Hạo Kiếp, trúc dung phần thiên trận bị hao tổn, sở dĩ lại tới đây, mọi người hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được không khí khô nóng. Trong sân đương, có một cái hướng phía dưới lõm, phản phất treo ngược tại thạch lương dưới đáy tế đàn. Trong tế đàn giờ phút này thả ra kim sắc lóa mắt ánh nắng. Tất cả mọi người hướng tế đàn kia thi lễ một cái, gặp qua đại trưởng lão. Ánh nắng chớp động mấy lần, miễn lễ. Lúc này, có ma giáo đệ tử nhắc lên một đỉnh mềm tiệu, hướng bên này đi tới. Mọi người thấy thế, Lúc này lại tiến lên đón hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an. Trong tế đàn ánh nắng cũng chấp động mấy lần, giáo chủ vạn an. Mệm kiệu rơi xuống đất, chân lạc dương từ đó đi ra. Đều đứng lên đi. hắn hướng mọi người phất phất tay, sau đó nhìn về phía thế thì treo tế đàn, đại trưởng lão, vất vả. Lão hủ thủ hộ tổng đàn bất lực, chỉ có nỗ lực mất bỏ mới lo làm chuồng. Trong lòng ấy này khó khi, chỗ nào có thể nói vất vả. Trong tế đàn chuyển ra ra nua hùng tráng khỏe khoắn thanh âm. Bùa sung sao? Trần Lạc Dương đứng chắp tay. Trong tế đàn ánh nắng chấp động mấy lần, Lão Hủ hổ thẹn, chỉ có thể nỗ lực duy trì, thế nhưng địa hỏa vẫn có tiếp tục buộc phát khả năng. Thượng quan đã đem lúc trước phát sinh sự tình đều nói cho Lão Hủ. Tổ tiên di kế, đã không thể dùng. Bây giờ chỉ có thỉnh giáo chủ liên thủ với Minh không nếm thử lấy Nguyệt Hoàng chân thân chân ác, mới có một tuyến khả năng. Lão Hủ nguyện tái chiến Lý Nguyên Long, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, vì giáo chủ tranh thủ thời gian Đầu chi đáng khen, bất quá, sau đó bàn lại. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trước tiên đem kẻ cầm đầu, tư thông ngoại địch phản đồ xử lý rơi. Nói, hắn dơ tay lên. Hướng phía lục trưởng láo chu phản trừng tiện tay một chỉ. chương 110. Muốn giết, liền giết. Trần Lạc Dương ngón tay chu phản trừng, đầu ngón tay, đống nhiên sáng lên. Quang mang trứng mắt, giống như ánh sáng mặt trời thiên hạ khiến người không dám nhìn thẳng. Chính là Đại Nhật Tiên Vương quyết bao hàm tuyệt học, Nhật Quang chỉ. Chu Phản Trừng giật mình. Không ngờ tới, đối phương thế mà không nói hai lời, muốn đánh chết hắn. Ma giáo Lục trưởng lão thân thể động còn nhanh hơn ý niệm, gần như phản xạ có điều kiện muốn né tránh hoặc ngăn cản. Nhưng Trần Lạc Dương đầu ngón tay quang mang sáng lên sát na, liền có một tia sáng, bút bắn thẳng về phía Chu Phản Trường mi tâm. Đối mặt võ đế một kích, lấy Chu Phản Trừng thứ 10 cảnh thực lực tu vi, mặc kệ ngăn cản vẫn là né tránh, đều có lòng không đủ lực. Lúc trưởng lão duy nhất trông cậy vào, là có người khác xuất thủ cứu giúp. Bên cạnh treo ngược trong tế đàn, ánh nắng thời gian lập lòe, cũng có một đạo kim sắc tia sáng, hoành không bay ra, ngăn cản tại chu phản trừng trước người, chuẩn bị thay hắn ngăn lại một chiêu này nhận quang chỉ. Trước mắt, cũng chỉ có ma giáo đại trưởng lão, mới có năng lực cứu một mạng. Nhưng mà Trần Lạc Dương sắc mặt không thay đổi. Tại ngón trỏ tay phải chỉ hướng chu phản trừng đồng thời, tay phải ngón tay cái hướng mặt bên miết lên. Sau đó hắn toàn bộ tay phải, pháng phất buốc cháy lên. Kim quang bao phủ xuống. Hình cùng một cái cỡ nhỏ thái dương, trứng mắt chói mắt, nhiệt lực bức người. Ma rào đám người gặp, đều trong lòng run lên. liền như là lúc trước đánh giết minh bằng đạo cô cùng Lý Thái thời điểm, lấy một cái tay hiển hóa Nguyệt Hoàng Trân Thân đồng dạng. Giờ phút này, Trần Lạc Dương lấy một cái tay hiển hóa Đại Nhật Thiên Vương quyết cảnh giới trí cao, Đại Nhật Thiên Vương Thân. Tay phải hắn trên ngón tay cái, cũng có một vệ kim quang bắn ra. Tại Đại Nhật Thiên Vương Thân ra trí hạ, cái này thứ hai chỉ, huy lực càng mạnh đại trưởng lão một chỉ Bị Trần Lạc Dương thứ hai chỉ chặt đánh, tại chỗ đánh tan. Trong thế đàn ánh nắng kịch liệt lay động một chút. Mà Trần Lạc Dương thứ nhất chỉ phát kim quang, không bị ảnh hưởng, chính giữa chu phản trường mi tâm. Chu phản trừng hữu tâm trốn tránh ngăn cản, lại không kịp. Chói mắt kim quang, thứ mi tâm đâm vào, từ sau nào xuyên ra. Tại chỗ đem vị này ma giáo lục trưởng lao đầu đánh cái xuyên thấu. Người khác đứng thẳng bất động nguyên địa, thần sắc vừa kinh vừa sợ. Hai mắt bên trong tràn đầy khó mà tin tưởng. Trong đầu hắn cái cuối cùng ý niệm xoay quanh, chính mình trước đây đến cùng chỗ nào lộ ra sơ hở cho Trần Lạc Dương bắt lấy, không nói hai lời liền giết người, thậm chí liền thẩm vấn đều không cần, liền cái giải thích cơ hội cũng không cho hắn. Bất quá, ý nghĩ này cũng bị kim quang cắt đứt. Chu Phản Trường người dù còn đứng ở nguyên địa, nhưng đã không có sinh mệnh khí tức. Chỉ ở trong nháy mắt, vị này ma giáo lục trưởng lão, liền một mệnh ố hô. Chính là Tô Vĩ, Quảng Nguyên, Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng trẻ trẻ trung phái căn tướng cũng trợ tay không kịp. Giáo chủ treo ngược trong tế đàn, ánh nắng ủi chiếu xuống, một bóng người chậm chậm dâng lên, làm sao đến mức này? Đây là một cái ông lão mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, phảng phất hùng sư đồng dạng, mặc dù già mua, huy phong còn tại. Sắc mặt hắn thoáng có chút trắng bệnh, thiếu khuyết huyết sắc, ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương lặng lặng tới đối mặt. Trước mắt lão giả áo bào trắng, chính là ma giáo lão các đại trưởng lão, Đại Nhật Tiên Vương Tạ Sung. Bây giờ ma giáo tư lịch sâu nhất giả lão. Cùng ma giáo đại thủ tọa Hạ Đế Lý Nguyên Long, Kiếm Đế Vương Kiện, Hắc Đế Tu Chết cùng một trô đặt song song thần châu ngũ đế. Không giống đại thủ tọa Huyền Bác như vậy, các loại ma giáo tuyệt học mọi thứ tinh thông. Đại trưởng lão Tạ Sung suốt đời nghiên cứu tu tập đại Nhật Thiên Vương Quyết nhất pháp, trên môn tuyệt học này tạo nghệ trấn cổ nhấp ngày nay. Vì vậy trên thần châu Hạo thổ người phần lớn tôn gọi là Dương Đế. Trước đây hắn không địch lại Hạ Đế Lý Nguyên Long, vì Hạ Đế gây thương tích lui về tổng đàn tĩnh dưỡng. Dưới cổ thần phong địa hỏa dung nham buộc phát về sau, liền một mực phí sức trấn áp địa hỏa. Mới Trần Lạc Dương đột nhiên nổi lên, Tạ Sung chỉ có nỗ lực xuất thủ. Nhật Quang chỉ là đại Nhật Thiên Vương quyết các loại trong truyền thừa nhất là mau lệ tuyệt học. Là lấy Tạ Sung lấy Nhật Quang chỉ chặn đường Trần Lạc Dương Nhật Quang chỉ. Nhưng hắn không thể ngưng tụ hiển hóa đại Nhật Thiên Vương thân. Đối mặt Trần Lạc Dương có đại Nhật Thiên Vương thân ra chỉ thứ hai chỉ, lập tức thua trận. Giờ phút này hắn nhìn qua Trần Lạc Dương Thần sắc hơi phức tạp. Trần Lạc Dương thì điềm nhiên như không có việc gì, hai chiêu qua đi, trên tay phải quang mang liền tất cả đều tản đi, thu tay lại. Chu phản trừng bên ngoài thông hạ chiều, phản bội bản giáo, chết chưa hết tội. Hắn bình tĩnh hỏi, đại trưởng lão hẳn là đang trách bản tọa không cho ngươi cơ hội, tự tay thanh lý môn hộ. Đại trưởng lão Tạ Sung nhìn Trần Lạc Dương, lão phu minh bạch, giáo chủ cảm giác cho chúng ta là vướng bận chướng ngại vật, muốn đẩy ra, nhưng phản giáo chi danh, chúng ta mấy đám xương già thực sự con không nổi. Phan Trưng thích cầu nhỏ, nôn tử ở giữa đối với giáo chủ bất kính, nên bị phạt, nhưng lão phu không tin hắn sẽ phản bội bản giáo. Thân hình hắn ẩn ẩn trôi nổi tại trên tế đàn, chầm chậm nói ra, cái tội danh này, quá nặng. Sai. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi cái gì đều không rõ ràng, sở dĩ bản giáo tổng đàn mới có hôm nay họa Ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía, không riêng Chu Phan trừng một người, hắn đồng đảng, cũng giấu không được bao lâu, bản tọa sẽ từng cái bắt tới. Nguyên láo phái trong lòng mọi người đều là phát lệnh. Trần Lạc Dương nói với nhiếp quảng nguyên, hạ cổ thần phong, hướng đông nam đi 120 dặm mây đáng núi một vùng tìm xem, nơi đó nên có chu phản chừng một cái tư nhân sơn trang, nhìn xem có phát hiện gì. Nhiếp quảng nguyên gặp không sợ hãi, cung kính nói, vâng, giáo chủ. Những người khác không kịp nói chuyện, Trần Lạc Dương liền lại nhìn tứ trưởng lão xài hàn lướt mắt, ngươi cùng nghiễm nguyên cùng đi. Xài hàn cùng nhiếp quảng nguyên đều có chút ngoài ý muốn Bất quá xài hàn trong ánh mắt lập tức hiện hiện vẻ không cho là đúng. Tại hắn nghi đến, nơi đó khẳng định đã sơ bố chi xong, Vu Hoan đến chu phần chửng trên đầu. Không phải Nhiếp Quản Nguyên, cũng sẽ có những người khác giúp Trần Lạc Dương an bài thỏa đáng. Hiện tại bọn hắn đi qua, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Ở nơi đó, nói không chừng đã an bài tốt Vu Hoan Nguyên lão phái những người khác chứng cứ. Tha thứ lao phu nói thẳng, giáo chủ ngài làm như thế Vẫn còn không bằng Quang Minh chính đại một chút, đại trưởng lao Tạ Sung trầm rãi nói ra, tổng đàn sinh ra biến đổi lớn, lao phu thủ hộ bất lực nên tiếp bị trừng phạt, giáo chủ cần gì phải khó vì những thứ khác người. Trước mắt ngoại địch trước mắt, lại bận rộn gạt bỏ đối lập, người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng a. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú đại trưởng lão Tạ Sung. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một điểm cười nhạt ý. Bản tọa muốn động các ngươi liền động, không cần bệnh la tạo tội danh. Thật muốn nghi động các người, cũng là cùng đại trưởng lão ngươi luận bàn một phen. Bao lâu đến phiên chỉ là một cái chu phản trừng. Tứ trưởng Lao xài hàn đám người đối mặt cái này phách lối khí diễm, cũng vì đó cứng lại. Nhưng sau đó đám người lại tỉnh táo lại. Nếu như giáo chủ muốn diệt trừ Nguyên Lao Phái, mục tiêu khẳng định ở chỗ đại thủ tọa cùng đại trưởng Lao. Cái này hai cây đại thụ khẽ đảo, Nguyên Lão Phái lập tức không thể tiếp tục được nữa. Trước mắt đại thủ tọa không tại, mà đại trưởng Lao có thương tích trong người. Giáo chủ mặc dù cũng chưa chắc ở vào tự thân trạng thái đình phong nhưng xuất thủ chí ít vẫn là võ đế cấp độ. Hắn thật muốn hạ quyết tâm động thủ, đại trưởng lão tỉnh cảnh đáng lo à. Vừa nghĩ đến đây, tất cả nguyên lão phái giáo chúng, tất cả đều lương đổ mồ hôi lạnh. chương 111. Ngoan, hoa nước khiêm tốt. Giờ phút này, ma giáo nguyên lão phái cao tầng cường giả bên trong, duy nhất coi như bình yên, ngược lại là đại trưởng lão tạ sung bản nhân. Hắn đối với Trần Lạc Dương, cũng không nghi ngờ. Chỉ là vị này ma giáo đại trưởng lão giờ phút này hai đạo mày trắng chăm chú nhíu lên, nhìn chăm chú Chu Phản Trừng Phạng phất tượng đất một dạng đứng ở nguyên địa thi thể. Sai huynh đệ, vất vả ngươi cùng nghĩa nguyên đi một chuyến. Đại trưởng lao Tạ Sung trầm trầm nói. Minh Bạch, chúng ta vậy thì xuất phát. Tứ trưởng lão xài Hàn ánh mắt phức tạp, hướng Trần Lạc Dương cùng Tạ Sung các thi lễ một cái về sau, cùng Nhiếp Quảng Nguyên cùng rời đi cổ thần phong. Hắn có chút bận tâm đại trưởng lão Tạ Sung, bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Giáo chủ tựa hồ cũng không có thừa cơ nổi lên ý tứ, sở dĩ Sai Hàn chỉ có tạm thời kiềm chế trong lòng bất an. Đồng thời vị này ma giáo tứ trưởng lão Tâm Tình cũng rất thấp vọng. Hẳn là giáo chủ cũng không phải là thừa cơ bài trừ đối lập. Quen biết mấy chục năm lão huynh đệ Chu Phần Trừng, quả thật tư thông ngoại địch, phản bội thần giáo. Bất luận tạ xung vẫn là Sai Hàn, giờ phút này đều tâm tình u rột. Liên Liên đã trong bóng tối đầu nhập giáo chủ thất trưởng Lao Thượng Quan Tùng, giờ phút này tâm tình đồng dạng ngũ vị tập trận. Trần Lạc Dương đứng chắp tay. Thần sát trên mặt hứng hở, nhưng kỳ thật trong bóng tối một mực đang cẩn thận quan sát. Mới đề cập Chu Phản Trừng còn có đồng đảng, cũng không phải là hữu tâm thanh tẩy nguyên láo phái lại hoặc là đơn thuần chấn nhiếp vì Chu Phản Trừng minh bất bình người. Mà là bởi vì, ma giáo bên trong, xác thực có khác nội gian. Chu Phản Trừng, cũng không phải là tung ra lưỡng cực thiên thạch, tạo thành dưới cổ thần phong hòa bạo phát người kia. Kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn. Đối với chuyện này Chu Phản Trừng quả thật bị Trần Lạc Dương trừ một cái hoa nước. Nhưng nói Chu Phản Trừng là ăn cây táo rào cây sung nội gian, cũng không có hoa nguồn hắn. Dưới cổ thần phong hỏa bạo phát sát thực chuyện không liên quan tới hắn, có thể sự tính khác có hắn một phần. Tỷ như, Tô Vĩ Chi Tử, nhỏ Tô Viện lúc trước là đường, chính là vị này lục trưởng lao thủ bút. Xem ấm đen cung cấp tư liệu, Trần Lạc Dương đại khái hiểu rõ Chu Phản Trừng đơn giản cuộc đời kinh lịch. Trong câu chữ đại khái đó có thể thấy được, đối phương tại thời gian trước cũng bởi vì một chút xung đột, đối đời trước ma giáo giáo chủ, cũng chính là đương nhiệm giáo chủ lao cha ma đế Trần Hàn Hải lòng mang bất mãn. Cho đến về sau đương nhiệm giáo chủ kế vị, miễn đi kiểm châu phân đà hộ pháp chức quyền, Minh Thăng ám hàng làm tiến nguyên lao cát. Có thể là tích lũy bất mãn cuối cùng bộc phát, Chu Phản Trừng bắt đầu cùng đại hạ hoàng triều ngầm thông xa giao. Cổ thần phong đông nam 120 dặm bên ngoài mây đãng núi, có Chu Phản Trừng một chỗ bí mật cứ điểm. Hắn lần gần đây nhất cùng hạ triều mật sứ tiếp xúc, chính là ở nơi đó. Mặc dù tại địa hỏa buộc phát trong chuyện này, Chu Phản Trừng gánh tội, nhưng nói hắn là nội gian, tuyệt đối không có oan uổng hắn. Trần Lạc Dương chỉ là đáng tiếc, xem Chu Phản Trừng cuộc đời kinh lịch, không có phát hiện cái khác nhiều đầu mối hơn. Dẫn động hỏa bạo phát không phải Chu Phản Trừng gây nên. Ma giáo bên trong, còn có cái khác gian tế. Nhỏ Tô viện trên thân có quan hệ Minh Hải chủ ấn bí mật, trong giáo ít có người biết, Nguyên lão phái cùng trẻ trung phái không đối phó, Tô Vĩ, Lưu Từ đám người tự nhiên để phòng Chu Phản Trừng dạng này già lão. Chỉ bằng Chu phản Trừng người, muốn giải nhỏ tô viễn tình huống, khả năng rất nhỏ. Không có thể nói song toàn không có cơ hội, nhưng vậy quá mức nỗ nhiên. Dựa theo cuộc đời kinh lịch văn tự miêu tả, chỉ nói đơn giản hắn là trong lúc vô tình phát giác. Nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này rất hoài nghi. Hắn cảm thấy là có người khác cho Chu phản Trừng canh chừng Chỉ là người này cũng rất cẩn thận, không có để Chu phản Trừng phát hiện dấu vết để lại. Nếu quả thật có một người như vậy tồn tại, như vậy, cũng dẫn bảo dưới cổ thần phong địa hòa người. Có phải hay không là cùng một cái. Trần Lạc Dương không chỉ đang quan sát Nguyên Lao phái, cũng tương tự đang quan sát trẻ trùng phái người. Thật đáng tiếc, Chu Phản Trừng cuộc đời kinh lịch bên trong không có đề cập hắn tiếp xúc cái khác ma giáo nội gian sự tình. Hắn đương nhiên là có phát triển tâm phúc của mình Hạ Tuyến, trợ giúp đại hạ hoàng triều trong bóng tối chôn giấu cái đỉnh. Nhưng đều là bên trong tầng dưới tôm tép, cũng không có bản thân hắn dạng này cả lớn. Những tiểu nhân vật kia, ma giáo tiếp xuống tự sẽ thanh lý. Nhưng tiết lộ nhỏ Tô viện bí mật cùng tung ra lượng cực thiên thạch dẫn bạo địa hòa dung nham, không phải người bình thường có thể làm được, tất nhiên là Chu Phản Trừng bên ngoài ma giáo cao tầng cường giả bên trong, có người khác xảy ra vấn đề. Đối phương cẩn thận như vậy, muốn thông qua Chu Phản Trừng dẫn xà xuất động, xem ra là không thể nào. Trần Lạc Dương liền cải thành đánh cổ động rắn, ở trước mặt tất cả mọi người xử quyết Chu Phản Trừng. Trước mắt xem ra, còn chưa phát hiện dị dạng. Về phần đại trưởng lão Tạ Sung, kỳ thật Trần Lạc Dương không phải rất hoài nghi. Không giống nguyên lão các bên trong cái khác đại đa số nguyên lão, đều bởi vì giáo chủ mà Lợi ích bị hao tổn. Nhưng đại trưởng lão Tạ Sung khác biệt. Dựa theo Trần Lạc Dương Đọc ma giáo nội bộ các loại tình báo giải được tin tức, đại trưởng lão sớm tại hai mươi mấy năm trước liền ở vào nửa quy ẩn trạng thái, không hỏi tục sự, nhất tâm tiềm tu. Ai khi giáo chủ, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Sở dĩ cùng giáo chủ quan hệ đối lập, chủ yếu là lý niệm bên trên xung đột, không ưa đương nhiệm giáo chủ Đại Minh Đại Phóng, cấp tiến khuyết trương tác phong làm việc. Hắn xem như nguyên lão phái chủ tâm cốt một trong ý đồ chế đức giáo chủ quá cấp tiến bước chân cho vị này tuổi trẻ giáo chủ phanh xe, thậm chí là cùng giáo chủ đối nghịch, cũng có thể. Nhưng nói hắn cấu kết ngoại địch ý đồ phá vỡ toàn bộ ma giáo, thì cơ hồ không hề động cơ có thể nói. Chứ phi có ẩn tình khác. Bất quá chỉ liền trước mắt Trần Lạc Dương nắm giữ tình huống đến nói, hiểm nghi rất nhỏ. Sở dĩ Trần Lạc Dương từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng không phải là hắn. đương Đ Cái này cũng cùng Trần Đại giáo chủ hiện tại chỉ có 3 chiêu chi công có quan hệ. Đại trưởng Lão Tạ Sung cũng có thương tích trong người, thực lực không thể so toàn thịnh lúc. Nhưng nếu như cho hắn khiêng qua 3 chiêu không có bị bắt lại, người nào đó liền nên trận tròn mắt. Dù là có chiêu thứ tư Đại trưởng Lão liền ngã, Trần Lạc Dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Như bây giờ ngăn chặn vị này ma giáo Đại trưởng Lão là kết quả tốt nhất. Bất quá cũng còn cần nhiều hơn một điểm cẩn thận. Tập hợp toàn giáo lực lượng trấn áp địa hòa. Mặc cho ngoại địch tàn phá bờ bãi, đây chính là đại trưởng lão ngươi biện pháp. Trần Lạc Dương hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chầm hỏi. Chu phản trừng thi thể còn ở bên cạnh. Nhưng Trần Lạc Dương làm như không thấy, phản phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, thẳng đổi chủ đề. Đại trưởng lão tạ sung trầm chầm, chầm nói ra, giáo chủ nếu như là nghĩ từ bỏ cổ thần phong, ảnh hưởng không khỏi quá lớn, liên lụy rất rộng, đồng dạng sẽ cho địch nhân thừa dịp cơ hội, còn xin giáo chủ nghĩ lại sau đó làm. Trần Lạc Dương quét hắn liếc mắt, chậm rãi nói ra, đại trưởng lão vẫn là đoán được bản tọa một chút tâm tư, không sai, bản tọa không thích cổ thần phong. Lời vừa nói ra, người người trên mặt biến sắc. Mặc dù ra hỏa bạo phát sự cố, nhưng xem như ma giáo lịch đại tương truyền tổng đàn, ngoại địch không có đánh vào đến, chính mình nói từ bỏ liền từ bỏ, vẫn là khó tránh khỏi lòng người lưu động. Nhưng đại trưởng lão ngươi vẫn là không hiểu rõ bản tọa. Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản nói ra, bản tọa muốn đem tổng đàn chuyển cách cổ thần phong. Là bởi vì vì chướng mắt nơi này, mà không phải nơi này xảy ra chuyện, liền giống như chó nhà có tang đào bệnh Hán tùy ý đưa tay chỉ phía dưới mánh liệt địa hòa dung nham, bạn tọa muốn đi, đương nhiên là giải quyết nơi này vấn đề mới đi. chương 112. Trong truyền thuyết phục địa ma, nghe Trần Lạc Dương, đám người kinh ngạc đồng thời, đều tinh thần vì đó dung một cái. Đại trưởng Lao Tạ sung mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, giáo chủ ngụ ý, là muốn một mình trấn áp dưới núi địa hòa. tha thứ Lao Phu mạng muội Còn xin giáo chủ nghĩ lại, ngày hiện tại, tàu xe mệt mỏi, thân thể khó tránh khỏi không ổn. Ngay trước mặt một đám người, đại trưởng Lao vẫn là cho nhà mình giáo chủ lưu mặt mũi. Bản ý chính là đang nhắc nhở Trần Lạc Dương, nếu như giáo chủ ngươi ở vào tự thân trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có thể khiêu chiến một chút cái này độ khó cao thao tác. Nhưng cũng chỉ là khiêu chiến một chút, có thể thành công hay không còn chưa nhất định. Mà bây giờ ngươi thương thế chưa lành, mặc dù tình huống xa so với mọi người trong dự đoán tốt hơn nhiều thế nhưng là cách ngươi lúc toàn thịnh vẫn có khoảng cách. Nói tóm lại, thỉnh giáo chủ ngươi trong lòng mình có chút bức số, chớ vì mặt mũi mù khoe khoang. Trần lạc dương bình thản ung dung, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tạ sung. Bản tọa ngược lại là không mệt, chỉ là có chút đáng tiếc, thủ hạ không người a Đại trưởng lão tạ sung nghe vậy, có chút trầm mặc một chút, sau đó hướng trần lạc dương ôm quyền thi lễ, lao phu vô năng, mệt mỏi giáo chủ tự thân đi làm, trong lòng xấu hổ không thôi. Khẩn cầu giáo chủ cho phép ta cùng nhau hạ sơn khẩu trấn áp địa hòa. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa là muốn mang một người xuống dưới, nhưng không phải ngươi, đại trưởng láo ngươi lưu ở nơi đây tọa chấn, trông coi đại trận là đủ. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía một bên Tô Vĩ. đỉnh lấy đối với mắt gấu mèo thanh niên nháy mắt hai chân như nhung ra. Hán biết, không thể nào là chính mình bồi giáo chủ hạ núi lửa, chính mình đi xuống cũng vô dụ. Nhưng chính là bởi vì biết điểm này, sở dĩ Tô Vĩ mới có hơi hoảng hốt Hắn nghĩ tới, giáo chủ muốn mang người là nhỏ Tô Viễn. Trấn áp địa hỏa dung nham, muốn nhờ cực hàn chi lực thúc đẩy chậm rãi làm lạnh. Minh Hải chú ấn, khi có thể phát huy hiệu quả. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, gọi Tô Vi chính mình lên núi đao xuống vực sâu. Tô Vi không mang sợ. Nhưng đổi con của hắn Tiểu Viễn, hắn cái này làm cha lập tức liền có chút run chân. Bất quá, vị này ma giáo Huyền Vũ điện thủ tọa, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Từ trần lạc dương đôi kia có chút chớp động ô quang trong con người. Tô Vĩ tìm không thấy bất luận cái gì phô trương thanh thế, xính cường hiếu thắng vết tích, chỉ có bình tĩnh thản nhiên. Tô Vĩ từ đó phản phất có thể cảm nhận được nhà mình giáo chủ trí tuệ vững vàng. Mặc dù nhất quán kiêu ngạo, nhưng cái kiêu kiêu ngạo lại thành lập tại đã tinh chức nắm chắc bên trên. Tô Vĩ hít sâu một hơi, thần sắc trở nên bình hẳn, cung kính chờ giáo chủ mệnh lệnh. Trần Lạc Dương thấy thế, khẽ bước cười. Bản tọa, mang tiểu viên xuống dưới lịch luyện một phen. Tô Vĩ cung kính nói, đây là tiểu Viễn hóa. Tạ giáo chủ ấn điện, Thỉnh giáo chủ chờ một chút, thuộc hạ vậy thì dẫn hắn tới. Một bên ma giáo nguyên lão phái cao tầng, thần sắc thì đều có chút cổ quái. Đại trưởng lão Tạ Sung ho nhẹ một tiếng, "Giáo chủ, Tô Vi con trai, là tên cứ gọi Tô Viên a." Đứa nhỏ này lúc trước vì thanh lương tự bắt cóc sự tình, lão phu gần nhất vừa có nghe thấy. Về sau như thế nào thích đáng an trí trước tạm không đề cập tới, chỉ là trên người hắn Minh Hải chú ấn còn rất nhỏ yếu, muốn trợ giáo chủ ngài trấn áp địa hỏa, chỉ sợ còn lực có thua. Minh Hải chú ấn phải lớn mạnh, cần đại lượng sát sinh, thôn vệ sinh hồn mới được a Không sao. Trần Lạc Dương chỉ lơ đắng nói một câu. Nhìn hắn bộ răng kia, tạ sung không khỏi càng thêm lo lắng. Lúc này, Tô Vĩ, Tô Dạ hai huynh đệ, mang theo một cái chỉ có hai, 3 năm tuổi lớn Nam Hải, trở lại đại trận trung ương. Nam Hải nhi trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, không có lên tiếng. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn trời sinh sớm thông minh, vượt xa cùng tuổi hải tử. Hiện bây giờ đã biết chính mình lúc trước đi ra ngoài tìm phụ thân Tô Vĩ sự tình, nhưng thật ra là bị Hưu Tâm gây bất lợi cho phụ thân người lợi dụng. Sở Dĩ Tiểu Gia Hỏa hiện tại rõ ràng đối với trung quanh ma giáo cao tầng, tràn ngập đề phòng. Bất quá, rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương đến xem, rõ ràng như vậy cử động, lại sớm thông minh cũng vẫn vẫn còn con ít. Tiểu Gia Hỏa chỉ có đến Trần Lạc Dương trước mặt, mới vui vẻ ra mặt. Hắn tất cung tất kính, như cái nhỏ đại nhân đồng dạng, thanh âm mại thanh mại khí hành lễ. Tiểu viễn tham kiến giáo chủ. Trần Lạc Dương cưới đầu nhìn hắn, biết tới làm cái gì sao. Nhỏ Tô Viễn thanh âm to, cha nói, Tiểu viễn có cơ hội đến vì thần giáo, vì giáo chủ hiệu mệnh. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, vây tay, hài tử thân hình liền bay lên, cái chăn cánh tay ôm vào trong ngực. Tiểu viễn nói không sai, ngươi là đến vì bản giáo lập công, tuổi còn nhỏ liền như thế cao minh, tháng qua vô số tầm thường sống tạm hạng người, tương lai chờ ngươi lớn tuổi, còn có càng nhiều công hơn chờ ngươi. Nghe Trần Lạc Dương câu nói này, Tô Vi trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng tán đi. Giáo chủ đây là cho phép nhỏ Tô Viễn một cái tương lai. Động tác, càng là hiếm thấy thân mật. Cái khác ma giáo cao tầng cường giả thấy thế, thì đều trong lòng có chút hiểu được. Nhà mình giáo chủ, xem ra cũng không có lấy tiểu hài tử này đơn thuần coi như đối phó hỏa bạo phát duy nhất một lần công cụ. Tương phản, tiểu gia hỏa kia có thể muốn có một trận đại tạo hóa. Nói đến... Dĩ vãng có phải hay không đánh giá thấp như thế cái tiểu hoa nhi cùng trên người hắn minh hải trú ấn. Nhất thời ở giữa, mọi người trong lòng miên man bất định, tâm tư không đồng nhất. Trần Lạc Dương thì điềm nhiên như không có việc gì, ôm tiểu ra hỏa, đi hướng lúc trước đại trưởng lão ra cái kia treo ngược tế đàn. Đến bên dịa tế đàn, hắn quay đầu liếc nhìn ma giáo đám người, nhàn nhạt nói ra, bản tọa đi đi liền về, tại trong lúc này, không hy vọng nhìn thấy tổng đàn sinh thêm sự cố. Đại trưởng lão tạ xung hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái Lão phu thể sống chết thủ vệ tổng đàn, lặng chờ giáo chủ trở về, cung thỉnh giáo chủ trục họp triệu bảo trọng. Tô Vĩ, Nhiếp Quảng Nguyên, Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng các cái khác ma giáo cao thủ, cũng đều dồn dập hành lễ, cận tuân giáo chủ rủ lệnh. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, quay người tiến treo ngược tế đàn. Đi vào về sau, hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Cùng Thiên Ma huyết thụ, cổ thần ấm đặt song song ma giáo ba đại chí bảo thần ma lệnh. Có thần ma lệnh tại, mới có thể phát huy đầy đủ chúc dung phần thiên trận lực lượng. Trần Lạc Dương trở về tổng đàn trên đường, thỉnh thoảng liền sẽ nghiên cứu phỏng đoán bảo vật này. Hiện tại thao tác cũng không xa lạ gì. Treo ngược trong tế đàn, thả ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ huy, hướng phía dưới một đường riêng thân tới đất lửa trong dung nham, phản phất một đạo hỏa hồng trụ cột. Địa hỏa dung nham không ngừng lăn lộn sôi trào, khiến cho hỏa hồng cột sáng có chút lay động bất ổn, nhưng cột sáng vẫn như cũ sứng sững. Đồng thời, từ cột sáng bên trên cùng dọc theo nhiều đạo quang lưu, phản phất từng đạo xiển xích trung tại miệng núi lửa nội bộ. Trần Lạc Dương mang theo nhỏ Tô Viễn đặt mình vào hồng quang bên trong, cũng không có nóng lòng động thủ. Trước đây địa hỏa dung nham không có như thế bạo liệt, Trần Lạc Dương lập mưu để tiểu gia hỏa nhờ vào đó đại chiến thân thủ. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng vượt qua nguyên kế hoạch quá nhiều. Lại giữ nguyên kế hoạch đến, liền biến thành khắc truyền tìm ương. Địa phương khác không quan trọng, ở đây một chiêu vô ý, mọi người liền muốn cùng nhau chơi đùa xong. Lấy cực hàn chi lực trấn áp làm lạnh địa hỏa, ý một chút, Lạnh nóng co lại chướng vượt qua trường khống phạm vi, kết quả cùng dẫn Long Hà nước chạy ngược núi lửa cũng không nhiều lắm khác biệt. Vì vậy Trần Lạc Dương quyết định cải biến mạch suy nghĩ. Mà lại, tại chính thức trước khi động thủ, hắn còn muốn xác nhận tự thân An Nguy. Đây cũng là đối với phía trên tạ xung một cái thăm dò. Sở dĩ Trần Lạc Dương không vội mà động thủ, mà là trước rất có kiên nhẫn ngồi cầu, làm một cái phục địa ma, chờ đợi quan sát. chương 113. Nhất cử lưỡng tiện. Nhỏ Tô viễn rửa sắt vào nhau trong ngực Trần Lạc Dương, an tĩnh không ra, chỉ là tò mò nhìn xung quanh. Trần Lạc Dương lặng lặng đứng, đồng dạng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đang quan sát núi lửa hoàn cảnh, suy tư giải quyết chi pháp. Nhưng kỳ thật hắn lực chú ý đều ở phía trên, tuy thời chú ý bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Trừ phi đại trưởng lão Tạ Sung chính là ném lưỡng cực thiên thạch tạo thành hỏa bạo phát thủ phạm, nếu không Trần Lạc Dương không cho rằng cái kia nội gian sẽ vào lúc này chủ động nhảy ra quan sát qua lại tác phong làm việc, vô cùng cẩn thận, không lưu vết tích. Trước mắt vạn chúng nhìn chừng trừng, ma giáo nhiều tên cao thủ cùng một chỗ nhìn chầm chầm đại trận, trong lúc này gian rất khó có tư cách, không bằng tiếp tục nhẫn lại, chậm rãi lại tìm cơ hội. Nếu đại trưởng lão tạ sung là cái này nội gian, lại hoặc là hắn thừa dịp Trần Lạc Dương tiến vào sơn khẩu cơ hội ý đồ làm loạn, như vậy Trần Lạc Dương cũng không lo lắng. Tô giả chính ở phía trên, cho dù tạ sung thụ thương là nguy trang, Tô Dạ cũng có thể ngăn cản quần nhau một đoạn thời gian, vì Trần Lạc Dương lưu lại ứng biến cơ hội. Thân ma lệnh tại tay, Trần Lạc Dương có nhất định bốn liếng hậu phát chế nhân. Bất quá, hắn lẳng lặng chờ đợi đã lâu, phía trên sơn khẩu bên ngoài Tạ Sung cũng một mực không có có dị động, từ đầu đến cuối cẩn trọng trông coi đại trợ. Trần Lạc Dương âm thầm lắc đầu. Đại trưởng lão Tạ Sung mặc dù cùng giáo chủ bất hòa, nhưng ở trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, có vẻ như còn là có thể trước lấy đại cục làm trọng. Hắn không ra vấn đề. Cùng Tô giả hình thành xong bảo hiểm, những người khác có dị tâm cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Kể từ đó, Trần Lạc Dương có thể mau chóng bắt đầu xử lý núi lửa bên này. Biết được Ma giáo tổng đàn đại loạn tin tức, Nam Trinh phạt ma liên quân nhất định sĩ khí đại trấn. Thừa dịp nguy bệnh, đòi mạng ngươi, không ngoài như vậy. Liên quân tất nhiên nắm lấy cơ hội, lao thẳng tới Ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Ma giáo bên ngoài phòng tuyến giờ phút này có thể hay không đứng vững, còn chưa thể biết được. Trần Lạc Dương ôm nhỏ Tô Viễn, thân hình hạ xuống. Mãnh liệt địa hỏa dung nham nhìn thấy mà giật mình, không ngừng bốc lên, như muốn hướng lên dâng lên. Chúc Dung Phần Thiên trận quan mang, lấy lửa đối lửa, đã cường ngạnh áp chế nham tương dâng lên, đồng thời cũng không ngừng rút ra làm hao mòn địa hỏa dung nham lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là địa hỏa dung nham thực sự quá mức hung mãnh, gọi đã tổn hại Chúc Dung Phần Thiên trận, có cảm giác lực bất tòng tâm. Dù là có trận pháp quang huy bao phủ bảo hộ, Trần Lạc Dương cũng có thể cảm giác được trận trận khắc Miệng mũi hô hấp ở giữa, thẫn thẫn có thiêu đốt cực nóng cảm giác đau. Hắn còn như vậy, trong ngực nhỏ Tô Viễn càng không cần nhiều lời. Trần Lạc Dương vận lên Thái Âm chân kinh pháp môn, hàng khí bốn phía, một lớn một nhỏ hai người mới cảm giác khá hơn một chút. Tiểu Gia Hỏa trốn trong ngực hắn, hơi có chút e ngại nhìn phía dưới dung nham. "Sợ?" Trần Lạc Dương hỏi. Tiểu Gia Hỏa trước vô ý thức cưỡng lực, bất quá lập tức lại rụt về lại, thành thành thật thật đáp, "Bẩm giáo chủ, có, có chút." Trần Lạc Dương mỉm cười. Không có chuyện gì. Lời trong lòng, nhìn phía dưới nóng nảy dung nham, hắn kỳ thật cũng có lo lắng để phòng cảm giác. Dù là đã dần dần thích hướng cái này không khoa học thế giới, nhưng mặt đối trước mắt phản phất vô tận thiên nhiên thiên uy, cái thế thần công cũng không thể để hắn hoàn toàn không sợ hãi. Có lẽ, càng nhiều là bởi vì vì còn chưa đủ mạnh. Trần lạc dương tâm tình dần dần yên ổn, trong lòng ngược lại có ngọn lửa càng đốt càng vượng. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt không ngừng bước lên địa hỏa rung nham, chấm ngâm không nói Chân đại giáo chủ lúc ban đầu ý nghĩ là muốn lợi dụng nhỏ Tô Viễn Minh Hải chủ ấn, cùng tương đối bình tĩnh địa hỏa hình thành một loại nào đó cân bằng. Chính mình thì tùy thời ở một bên tu luyện. Nhưng đó là địa hỏa dung nhằm tương đối bình hòa tình huống dưới. Trước mắt trạng thái này nếu như làm như vậy, nhỏ Tô Viễn căn bản chịu không được. Chân Lạc Dương một bên luyện công, cũng liền không thể nào nói đến. Bất quá, hướng dẫn theo đà phát triển phía dưới, hắn hiện tại có mới chủ ý. Thần võ ma quyền, vẫn là muốn tiếp tục tu luyện chỉ là cần thay đổi một chút mạch suy nghĩ. Trước đó, là muốn tu luyện trong đó một thức huyền minh, mà bây giờ, cải thành tu luyện trúc dung. Lấy thượng cổ hỏa thần vì tên một thức tuyệt học, càng tại đại Nhật Thiên Vương thân phía trên, trí dương trí nhiệt lực lượng cường đại. Muốn tu luyện nhập môn, độ khó cực cao. Nhưng trước mắt đối với Trần Lạc Dương mà nói, có lẽ là một cơ hội. Trước đó, là lấy nhỏ Tô Viễn Minh Hải chủ ấn làm chủ, cùng địa hỏa giàng cơ, Trần Lạc Dương bản nhân làm phụ, ở bên tu lợi, tu luyện minh. Hiện tại thì là lấy nhỏ tô viễn minh hải trú ấn làm phụ, dẫn động treo chọc địa hỏa, trần lạc dương bản nhân làm chủ, luyện hóa địa hỏa lực lượng, tu luyện trúc dung. Độ khó cùng mức độ nguy hiểm, tự nhiên là cái sau cao hơn. Nhưng trái lại, cũng là cái sau thấy hiệu quả càng nhanh. Cái trước tu luyện huyền minh, cần nhiều lần cố gắng, là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Mà bây giờ tu luyện trúc dung, trong thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả. Đồng thời... Đây cũng là có khả năng nhất lắng lại địa hỏa dung nham buộc phát biện pháp. Lệnh nóng giao hội phía dưới, kiến tạo một cái mới đầu nguồn, nói không chừng có thể đem viên kia điều nhập trong nham tương lưỡng cực thiên thạch lại câu ra, từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết lần này vấn đề. Trần Lạc Dương nhìn một chút trong tay thần ma lệnh, khẽ mỉm cằm. Bảo vật này, là lần này mạo hiểm trọng yếu giúp đỡ. Hắn đối với trong ngực nhỏ Tô Viễn nói ra, tập trung tinh thần, bài trừ tạm niệm. Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh, Tiểu gia hỏa lớn tiếng đáp. Trần lạc dương liền dối ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại tiểu gia hỏa mi tâm bên trên. Nam hải chỗ mi tâm, nở rộ mở một vòng phẳng phất hỏa diễm giống như phù văn. Ánh lửa tản ra biến mất về sau, liền có một đạo hình tròn màu xanh ấn phủ, từ mi tâm hiện hiện. Cái kia ấn phủ bên trong, từng đầu hư hào xanh đen chú văn, như có thức chất, giống vô số độc đằng một dạng từ đó lan trăng ra. Trước một khắc hoạt bát đáng yêu, nhu thuận lênh lợi hài đồng, lúc này dần dần yên tĩnh trên mặt trầm rãi không lộ vẻ gì. Trước kia linh động ngây thơ song đồng, giờ phút này cũng dần dần trở nên trống rỗng. Nhân loại bình thường tình cảm chấn động, ở trên người hắn, tựa hồ dần dần biến mất. Tiểu ra hỏa trong hai con ngươi, bắt đầu hiện hiện hào quang màu xanh đen, lạnh tấu xương hàn ý ẩn ẩn chảy ra. Từ trong mi tâm ấn phủ bên trong lan tràn ra từng đạo chú văn, ở giữa không trùng sen lẫn hội tụ, cuối cùng ẩn ẩn hình thành một mảnh phảng phất sâu không thấy đáy xanh đen băng hải. Cái này băng hải giống như vực sâu để tâm thần của người ta chẳng biết chẳng hay đầu nhập trong đó, khó mà tự kiềm chế, phản phất muốn thoát cách tự thân thể xác, dấn thân vào trong đó. Chí âm chí hàn lạnh lẽo chi khí, tại tứ phương tràn ngập. Thu ảnh hưởng này, địa hỏa dung nham phản phất càng thêm bạo ngược, bắt đầu gào thét. Đã sớm chuẩn bị Trần Lạc Dương, mượn nhờ thần ma lệnh khống chế chút dung phần thiên trận, cẩn thận dò xước. Đồng thời, Trần Lạc Dương chính mình trong hai con ngươi ô quang, cũng bắt đầu biến thành ám kim sắc. Trong đầu của hắn, tôn kia thần bí ấm đen mặt ngoài Hiện hiện từng đạo ám kim sắc hoa văn, ban chướng nóng bỏng lực lượng, bắt đầu hướng Trần Lạc Dương bản nhân trong cơ thể trào lên hội tụ. Hắn tập trung tinh thần, dốc lòng tu luyện. Tại bản nhân cùng chút dung phần thiên trận cùng một chỗ hấp thu luyện hóa, đồng thời còn có nhỏ Tô Viễn Minh Hải chú ấn Trung Hoa Tình Hung dưới, địa hỏa cuối cùng lại không mãnh liệt như vậy, dần dần đạt thành ngắn ngủi cân bằng. Trần Lạc Dương tu luyện đồng thời, cũng đang quan sát phía dưới địa hỏa dung nham. Sau đó ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Không ngoài sở liệu, Quả nhiên có đồ vật bị dẫn dắt đi lên, từ trong nham tương trồi lên, nhưng lại không phải trong kế hoạch lưỡng cực thiên thạch, mà là một mặt cổ quái tấm gương. Chương 114: Ma giáo khai sơ tổ. Nhìn xem tấm gương, Trần Lạc Dương có chút vào đầu. Dung nham bên trong chìm nổi, nhìn qua nhưng không có bất luận cái gì hư hao dấu hiệu. Thậm chí, liền giống như là kim loại tính chất không kính, nhan sắc đều là một mảnh đen nhánh. Bộ dáng nhìn như phổ thông Lại phản phất khi quanh mình địa hỏa dung nham khốc liệt nhiệt độ cao không tồn tại đồng dạng. Đừng nói nóng chảy, liền nhiệt độ tựa hồ cũng không đổi bộ dáng. Đơn độc nhìn không có gì. Thế nhưng là, phối hợp trước mắt hoàn cảnh, quả thực liền trên lệch trên mặt kính viết ta là bảo bối ta không đơn giản vài cái chữ to. Trần Lạc Dương trong lòng lén nói thầm. Như thế cái thế giới, có thể luyện ra tốt như vậy cách nhiệt vật liệu sao? Khoa học kỹ thuật cây đến cùng làm sao điểm A? Không kính thì cũng thôi đi, mặt kính lại là cái gì chất liệu vẫn là nói quả nhiên không nên ở đây cái huyền học thế giới bên trong dạng khoa học. Đem trong đầu suy nghĩ lung tung bài trừ, hắn khỏe mắt liếc qua liếc nhìn trong ngực Nam Hải Nhi. Tiểu Gia Hỏa giờ phút này mặt không biểu tình, một mặt nghiêm túc. Có chút chớp động xanh đen sáng bóng song đồng, chăm chú nhìn phía dưới dung nham biển lửa. Từ khi Minh Hải chú ấn mở ra đến nay, Trần Lạc Dương liền có thể cảm giác được trong ngực tiểu gia hỏa này, thái độ đối với hắn có thay đổi. Bị hắn ôm vào trong ngực, lại không như vậy bâng lỏng, ngược lại căng thẳng thân thể. Tựa hồ tràn ngập đề phòng. Minh Hải chú ấn mở ra phía dưới, nhỏ tô viên tình cảm trở nên cực kỳ đạm hạc. Đối với những sinh linh khác các ý, ngược lại càng ngày càng nặng. Trái lại, đối với có năng lực uy hiếp được hắn tồn tại, cũng biến thành mẫn cảm mà đề phòng. Mặc dù Trần Lạc Dương không có biểu hiện ra bất luận cái gì ác ý, nhưng gần như thế cự ly dưới, tiểu gia hỏa có thể ẩn ẩn cảm giác được nó mạnh mẽ, đại khái xác định đây là một cái chính mình trước mắt vô pháp địch nổi quái vật khổng lồ Không chỉ có chính mình bất lực thôn vệ hồn phách, đối phương nếu có ác ý lời nói, chính mình ngược lại gặp nguy hiểm. Minh Hải chú ấn ảnh hưởng dưới, tiểu gia hỏa chỉ là tình cảm trở nên đơn bạc, tâm trí trở nên lanh khốc thị sát nhưng cũng sẽ không cùng tính đại phát, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Sở dĩ hắn giờ phút này thành thành thật thật bị Trần Lạc Dương ôm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị cái này càng cường đại tồn tại rào sát. Trần Lạc Dương để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Phản phất một đầu bị thuần hóa manh thú Mà Trần Lạc Dương cũng đại khái hiểu rõ tiểu gia hỏa này trước mắt trạng thái, sở dĩ hắn vẫn luôn có lưu tâm. Lúc này trông thấy cái kia mặt cổ quái tấm gương, Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, trong bóng tối điều chỉnh tự thân cùng chúc dung phần thiên trận cùng địa hỏa dung nham ở giữa đối kháng cường độ. Minh Hải chú ấn tiếp nhận áp lực, dần dần tăng cường. Màu xanh đen vực sâu băng hải, rõ ràng bắt đầu trở nên mỏng manh. Trần Lạc Dương trong lực tiểu gia hỏa, mặt lộ vẻ vất vả chi sắc. Hắn hơi giật giật tay chân, như muốn dày rủ Ngựa đầu nhìn lại, đối đầu Trần Lạc Dương đang túi đầu nhìn xem tới sông đồng. Ánh sáng màu vàng sậm đã biến mất, đen nhánh sáng bóng một lần nữa chớp động. Trần Lạc Dương mỉm cười, không nói gì. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ, bắp chân vận bất quá lớn cánh tay, chỉ có thể tiếp tục cắn răng khổ chống đỡ. Hắn mi tâm ấn phủ sở sinh ngàn vạn chú văn cùng minh hải, dần dần giống như băng tuyết, không ngừng tan dã giảm bớt. Đến cuối cùng, tiểu gia hỏa thực sự không kiên trì nổi. Còn thừa không có mấy xanh đen hải dương tự động thu hồi mi tâm bên trong, một lần nữa hình thành ấn phủ, sau đó ấn phủ chỉ chấp lên một cái, liền biến mất không gặp. Nhỏ tô viện hai mắt bên trong xanh đen quang mang cũng tán đi. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên hoạt bát linh động, thần tình trên mặt cũng sinh động. Bất quá, hắn chỉ là mờ mịt nhìn nhà mình giáo chủ lít mắt, liền cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, lúc này trong ngực Trần Lạc Dương nằm sấp tiếp đi. Trần Lạc Dương lập tức một lần nữa điều chỉnh trúc dung phần thiên trận cường độ, để tránh chịu không được phía dưới dâng lên Hắn nhìn một chút trong ngực nhỏ Tô Viễn, hài lòng gật đầu. Bởi vì lúc trước đỉnh lấy đại trưởng lão Tạ Sung quá nhiều, cương ép đánh giết lục trưởng lão Chu Phản trưởng nguyên nhân, sở dĩ Trần Lạc Dương hiện tại phải tận lực bảo lưu thực lực bản thân. Đem Minh Hải chú ấn tiêu hao tới trình độ nhất định, thúc đẩy tự động ngủ say để cầu bảo toàn tự thân, liền có thể tạm thời đi đến trấn áp phong ấn hiệu quả. Chờ việc nơi này hoàn toàn kết, Trần Lạc Dương trong tay dư giả, lại chuyên môn lấy võ đế lực lượng triệt để trấn áp ấn. Hắn đem ánh mắt một lần nữa quay lại phía dưới nham tương trong biển lửa một cái điểm đen nhỏ tại trong dung nham chìm chìm nổi nổi Trần Lạc Dương một tay ôm hài tử một cái tay khác hướng phía phía dưới xa xa nhất chiêu sau đó cầm điểm đen nhỏ bay lên đi vào trước mặt hắn Trần Lạc Dương cẩn thận chu đáo mặt này cổ quái tấm gương nhìn xem trong mặt gương phản chiếu chính mình trên thân thần ma lệnh không có phản ứng để Trần Lạc Dương trong lòng thầm đủ khó mà phán đoán đây là ma giáo sở thuộc bảo vật vẫn là xuất từ nơi khác Hắn vươn tay, nếm thử đụng vào mặt kính. Cổ kính bên trên nhiệt độ xác thực như thường, phản phất không chút nào thụ địa hỏa dung nha ảnh hưởng, đặt ở trước mắt 10 phần không bình thường. Nhưng càng làm cho Trần Lạc Dương để ý là, khi chính mình cùng cổ kính tiếp xúc thời điểm, trong đầu cái kia hư hào thần bí ấm đen bên trên, thế mà chấp động quang huy, ám kim sắc quang văn che kín thân ấm cùng năm ấm. Sau đó, màu đen trên mặt kính cũng tràn ra một đạo ám kim sắc quang huy. Phản phất sóng nước một dạng kính quang tiềm động về sau, mặt kính dĩ nhiên thật giống như mặt nước chập trùng chấn động. Một đạo hắc ảnh từ đó trồi lên. Trần Lạc Dương cảnh giác lui lại. Liên gặp cái kia từ trong mặt gương trồi lên độ vật, lại tựa hồ là một tòa ảnh hình người. Ảnh hình người toàn thân đen kịt, rơi vào trúc dung phần thiên trận biến thành hồng quang bên trong, thu hồng quang nhỏ đỡ, lơ lửng ở giữa không trùng, cùng Trần Lạc Dương mặt đối mặt. Mà cái kia mặt màu đen tấm gương thì khôi phục bình thường, lại không bất kỳ phản ứng nào. Giống như giá trị tồn tại cùng mục đích chính là cất giữ cố này ảnh hình người. Nhưng Trần Lạc Dương ẩn ẩn cảm thấy, tấm gương bản thân mới càng đạt thụ. Chỉ là trước mắt còn không có thăm dò rõ ràng trong đó đầu mối, sở dĩ tấm gương không phản ứng chút nào. Ngược lại là trước mặt cái này toàn thân đen kịt ảnh hình người, lúc này hơi rung nhẹ một chút. Trần Lạc Dương trên thân thần ma lệnh không cùng tấm gương lên phản ứng, ngược lại là đối mặt tòa này ảnh hình người, thần ẩn, ẩn sinh ra cảm ứng. Mà cái kia đen kịt ảnh hình người, giờ phút này lại cũng giống như đột nhiên nắm giữ sinh mạng, khép kín hai mắt. Tự động mở ra. Hai mắt bên trong ô Quang lắc lư, cùng Trần Lạc Dương trước mắt giống nhau như lúc Ma giáo một cái nào đó vị đời trước giáo chủ. Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Tu luyện thiên ma huyết, chấp trưởng thần ma lệnh, trừ lịch đại ma giáo giáo chủ bên ngoài, lại không những khả năng khác. Nhưng vấn đề là, đây là một vị nào? Trần Lạc Dương có chút khó khăn. Ma giáo lập tượng cung phụng chính là Bản Cổ, Phúc Hy, Nữ Hoa, Sibiu, sì Trúc Dung. Uyên minh dạng này thượng cổ thần ma. Đời trước tổ sư tiền bối là không lập tượng nạn. Sở dĩ Trần Lạc Dương rất là mờ mịt, mà lại liền trước mắt hắn hiểu rõ tình huống, cái này Thần Châu Hạo thổ bên trên võ đạo cường giả mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, đẩy núi lấp biển cải biến hình dạng mặt đất không đáng kể, nhưng tuổi thọ bên trên tựa hồ không thế nào khoa trương. Nếu như là đã trở thành lịch sử lão tiền bối, đây là sau khi chết trọng sinh, vẫn là thai tức nhập định miễn cưỡng lưu lại một chút hy vọng sống bị tỉnh lại. Bất quá Trần Lạc Dương cũng không có bởi vì đối phương là ma giáo tiền bối mà bừng lòng cảnh giác. Hắn bất động thanh sắc cẩn thận quan sát về sau, trong lòng âm thầm nắm chắc. Trước mắt màu đen ảnh hình người, cùng Phật môn cao tăng tỏa hóa sau kim thân xá lợi không sai biệt lắm. Vị này Lao tiền bối, nghiêm chỉnh mà nói đã là cái người chết, nhưng còn có tàn hồn ý niệm một sợi chưa diệt, tồn lưu đến nay. Trần Lạc Dương yên lòng. Song phương bốn mắt nhìn nhau, đồng dạng đen nhánh huyền quang đan vào một chỗ. Một cái hùng vi thanh âm liền là vang lên. Ta chính là cổ thần giáo khai sơn tổ, ép ở lại một hơi bất diệt đến nay, chờ hữu duyên hậu bối, phàm ta thần giáo truyền nhân, cẩn tuân ta dụ lệnh, can hệ trọng đại, nhớ lấy nhớ lấy. Ẩm. Lời còn chưa dứt, đen nhánh ảnh hình người bị một cước đạp lăn. Sau đó một chân giẫm tại ảnh hình người trên mặt. Ảnh hình người hai mắt ấu quang chấp liên tục. Phía trên Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn xuống hắn. Ngươi chính là cái kia đem tổng đàn xây trên miệng núi lửa đời thứ nhất giáo chủ? Chương 115 Giáo tổ lột xác cửu tí thiên ma phi trần Cổ thần giáo khai sơn tổ sư, đời thứ nhất giáo chủ Lai lịch thành mê, tại cách nay hẹn 800 năm trước, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thần châu hạo thổ Lấy thiên ma huyết cùng 9 thức đại thiên ma thủ hành hành thế gian Không người biết qua lại thân thế, cũng chẳng biết sư thừa lai lịch Là lấy thường có nghe đồn, hắn đến từ thiên ngoại, vốn không thuộc về cái này phương thần châu hạo thổ Khi cựu tí thiên ma hiện thế thời điểm Liên đã là lúc ấy Thần Châu Hạo thổ nhất cường giả đứng đầu một trong, hùng cứ Nam Hoang, đặt vững cổ thần giáo lúc ban đầu cơ nghiệp, quảng nạp tín đồ, lấy Quảng Châu, Tượng Châu làm căn cơ địa điểm, không ngừng hướng tứ phương khuyết trương thôn tính. Rất nhanh, tại phương Bắc dị tộc bên ngoài, trung thổ đại hạ hoàng triều phía nam, tái xuất hiện một lớn cái họa tâm phúc. Phí Trần cho nên lại có ma giáo sơ tổ chi danh. Hắn đem Nam Hoang lớn nhất núi lửa hoạt động, đổi tên cổ thần phòng, ở đây lập lên trúc dung phần thiên trận, cũng cắm xuống thiên ma huyết tụ. Một tay đặt vững cổ thần giáo hoặc là nói ma giáo căn cơ. Cựu tí thiên ma tại vị vượt qua 70 năm, là ma giáo trong lịch sử tại vị thời gian dài nhất giáo chủ. Nhưng về sau hắn ly ký mất tích hạ lạc thành mê. Giống như hắn lúc trước hiện thế thời đồng dạng. Không người biết lai lịch, cũng không có người chi kỳ sinh tử đi hướng. Vị này thần châu hạo thổ trong lịch sử thần bí nhất ma đạo cự phách, không có dấu hiệu nào hiện thế, lại không có dấu hiệu nào biến mất. May mà ma giáo giờ phút này đã binh cường mạ tráng, cường giả như mây. Đời thứ hai giáo chủ kế vị, để ma giáo y địa nguyên sừng xương thần châu Nam Hoang, đồng thời bác vọng Trung Nguyên, không ngừng phát triển lớn mạnh, thẳng đến bây giờ. Nhưng có quan hệ cựu tí thiên ma phí trần hạ lạc, tại ma giáo nội bộ cũng vẫn là cái không hiểu chi mê. Đối với đại đa số phổ thông giáo chung thuyết pháp, bình thường đều là đời thứ nhất giáo tổ hành tẩu giữa thiên địa, truyền giáo và thế. Thần châu hạo thổ cơ nghiệp đã vững, lão nhân ra ông ta liền phá không mà đi, tiếp tục lưu trình. Nhưng ở Ma giáo cao tầng cường giả trong vòng nhỏ lưu truyền, có quan hệ phí Trần Hạ Lạc, từ đầu đến cuối không có cái chuẩn xác đáp án. Cho tới giờ khắc này, Trần Lạc Dương cuối cùng nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Ma giáo đời thứ nhất giáo chủ. Hắn giận không chỗ phát thiết. Dẫn Long Hà nước chảy ngược núi lửa thiên tài biện pháp, cũng là vị này khai sơn tổ sư lưu lại di mà tính toán. Mỗi khi nhớ tới chính mình suýt nữa hai lần bị nổ trời cao cũng là bái người này ban tặng, Trần Lạc Dương liền hận không thể đem từ trong mộ đẩy ra ngoài thiên thi trước đó còn bất đắc dĩ tìm không thấy đối phương hạ lạc. Bây giờ đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa, cái kia còn dùng khách khí với hắn. Đương nhiên là một cước đạp ngã xuống đất. Đối phương trước mắt trạng thái, rõ ràng là thoi thoát. 800 năm, sớm vượt qua phi trần trên lý luận tuổi thọ cực hạn Đối phương có thể đến bây giờ còn lưu thở ra một hơi, càng lớn có thể là bởi vì cái kia mặt cổ quái tấm gương. Mượn nhờ cổ kính phong tồn di thể kim thân, mới bảo vệ một sợi tàn hồn bất diệt Sở dĩ Trần Lạc Dương không có chút nào gánh nặng trong lòng, có thể có cựu báo cửu, có oan ba oán, đem đối phương xoa dẹp vào tròn. Nhất là cứ thứ nhất đạp lăn cái kia đen kịt ảnh hình người đồng thời, thông qua thực tế tiếp xúc, Trần Lạc Dương triệt để xác định đối phương đã lại không dư lực. Thế là thứ hai chân liền trung thực không khách khí, đạp ở ảnh hình người trên mặt. Thần Châu truyền kỳ, đời thứ nhất ma giáo giáo chủ, lúc này hoàn toàn động. Ảnh hình người trong hai mắt, u quang liên tục lẽ lên vài cái về sau, mới phát ra âm thanh Những là người phương nào Như thế nào trộm được thiên ma quả Tu thành ta thiên ma huyết Đời thứ nhất giáo chủ giờ phút này Trong ý thức phản ứng đầu tiên là Đối phương cũng không phải là ma giáo bên trong người Chẳng biết như thế nào ăn vụng thiên ma huyết thụ trái cây Càng tu thành thiên ma huyết Đến mức để hắn ngộ phán đối phương là chính mình chuyên nhân Không phải ma giáo bên trong người Tự nhiên bất kính hắn cái này ma giáo sơ tổ Trần Lạc Dương nhìn chầm chầm hắn Bản tọa thần giáo đời thứ 18 giáo chủ Trần Lạc Dương Đen kỷ thành hình người phản phất nhất thời ở giữa lâm vào trầm mặt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, làm cản. Ta. Lời còn chưa dứt, Trần Lạc Dương liền lần nữa một cước rơi xuống, đạp ở ảnh hình người trên mặt, đem phía sau một nửa lời nói chắn cãi lại bên trong. Sau đó, Trần Lạc Dương mới đem chân lấy ra. Có lời nói lời nói, đừng cố làm ra vẻ, thời gian của ngươi nếu như quả thật quý giá, lãng phí ở những này lời thừa bên trên, lưu tiếc núi là ngươi. Thằng nhãi ranh cản đại hỏa lâm đầu vẫn chẳng biết ta cơ nghiệp, toàn bị hủy bởi các người tay. Đen kịt ảnh hình người thâm trầm thanh âm bên trong, là quần cuộn lửa giận, ta không có tiếc đối, đã bị những bại hoại cơ nghiệp, không bằng triệt để hủy đi, xong hết mọi chuyện. Trần Lạc Dương bất vi sở động, bất quá cũng không có tiếp tục động thủ, nói chuyện giật gân. Hắn dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra, thần châu hạo thổ, đã hết nhập bản tòa tay, ta thần giáo quan huy, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đã là thế gian này duy nhất chúa tại Trần Lạc Dương túi đầu nhìn xuống đen kịt ảnh hình người, "Ngươi khai sáng thần giáo cơ nghiệp không, giả, nhưng bất quá khốn thủ một góc nhỏ mà thôi, trên tay bản tọa, bản giáo đi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, mà ngươi, đã là buổi bằng lịch sử." Hắn ngôn ngữ tìm từ tùy tiện, đáy lòng thì càng thêm tỉnh táo, cẩn thận quan sát đối phương. Đen kịt ảnh hình người bên trong, chuyến ra tiếng cười lạnh, thanh âm càng lúc càng lớn. Hết ngồi đáy giếng tiểu bối. Phí Trần Lạnh lùng nói ra, "Ta năm đó lập xuống trúc dung phần thiên trợ." Nhữ đạo vì sao? Chỉ vì ghiền giữ cái đã có, phong bị cái này thần châu hạo thổ bên trên người sao? Quả thực hoang đường, như hết ngồi đầy giếng, căn bản chẳng biết giếng bên ngoài ngày lớn. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nói ra, người bố trí trúc dung phần thiên trận, trước đây không lâu, chính mình nổ cơ hội hủy đi toàn bộ tổng đàn, mở to mắt, chính mình nhìn xem chung quanh địa hỏa tình thế liền nhưng biết hiện tại cục diện xấu đến mức nào. Phí Trần Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày. Trúc dung phần thiên trận một hủy. Cứu vãn bản giáo hy vọng lại nhỏ đi rất nhiều Phí Trần Thanh Âm bên trong Không thấy phẫn nộ Chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng không căm lòng Trần Lạc Dương tay lăng không vây vẫy Tôn kia đen kịt ảnh hình người một lần nữa lập lên So lúc trước lễ phép mấy phần Người lời nói nguy cơ Đến tột cùng chỉ cái gì Thiên ngoại tà ma Ảnh hình người bên trong truyền xuất ra thanh âm Thần châu dân ngu rốt Miệt sưng chúng ta vì ma Lại không biết chân chính tà ma Lúc nào cũng có thể dáng lâm thế gian này Trước mắt phí trần trầm trầm nói ra, cước bộ của bọn nó, càng ngày càng gần. Ta xưa kia năm thọ nguyên gần, thần du ở bên ngoài, phát giác bọn chúng đã ngo ngue muốn động, khổ vì thời khắc hấp hối đã khó mà quay về ngoài núi thông chi giáo chúng, chỉ có bản thân phong tồn, mạnh bảo đảm một hơi không tiêu tan, lưu lại chờ hậu thế người hữu duyên. Trần Lạc Dương nói, cách người mất tích hơn 700 năm, chưa từng thấy qua người lời nói thiên ngoại tà ma. Bọn chúng khẩu vị rất lớn, so như trong tưởng tượng càng lớn. Hiện tại bọn chúng chuẩn bị song phi trần ngự khí ngưng trọng chấm thấp. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc hỏi, ngươi một thân sở học, liền đến tự bọn chúng. Chúng ta thời gian không nhiều, không còn sống lâu nữa, không quan hệ vấn đề, về sau thả thả đi. phí trần nói, những dù cùng bội vô lễ, cũng đã ta cổ thần giáo hy vọng cuối cùng, ta cuối cùng một điểm lực, trợ nhựa gánh chịu thu nạp ta lột xác, khiến những tu vi nâng cao một bước, tại đại kiếp bên trong, nhiều mấy phần hy vọng hộ đến cổ thần giáo bình an, cho dù hạt cắt trong sa mạc Ta dù chết cũng không tiếc. Trần Lạc Dương nhìn chầm chầm đen kịt ảnh hình người nhìn nửa ngày, nháy mắt mấy cái, muốn làm thế nào? Chương 116. Ta liền biết có thể như vậy, khiến chúng ta huyết mạch tương liên là đủ. Đen kịt ảnh hình người bên trong phát ra âm thanh, ta lỗ xác dù đã tịch diệt khô cạn, nhưng thiên ma huyết bất diệt, người ta thiên ma huyết có cùng nguồn gốc, khi có thể dung hội hoàn thông. Nha. Trần Lạc Dương gật gật đầu, trên đầu ngón tay dọc theo một vệt nhàn nhạt quang huy, hình cùng lưỡi dao khiêu khích trước đen kịt ảnh hình người một ngón tay đầu ngón tay. Sau đó hắn đầu ngón tay của mình bên trên, phản phất tự động phá vỡ một cái miệng nhỏ. Có huyết châu trầm rãi chảy ra. Đen kịt ảnh hình người đầu ngón tay tổn hại, ngay từ đầu cũng không thấy máu. Phản phất thật không có sinh mệnh pho tượng đồng dạng. Nhưng khi Trần Lạc Dương tới ngón tay tương đối đụng vào về sau, đen kịt ảnh hình người lập tức chấn động. Từ đầu ngón tay, ẩn ẩn cũng chảy ra đen nhánh huyết dịch. Song vương huyết mạch giao hội, tại Trần Lạc Dương lôi kéo dưới, Phản phất bắt đầu thành lập được ổn định tuần hoàn chính là như thế này đen kịp ảnh hình người bên trong chuyển ra thanh âm chấm thấp nhưng vào lúc này Trần Lạc Dương đột nhiên tâm Hải chập trùng đầu vóc hắn trong ý thức không tự chủ được hiện hiện khác hình tượng một đạo lại một đạo màu đen sóng to gió lớn hướng hắn đánh tới Trần Lạc Dương cảm giác chính mình phản phất bỗng nhiên biến thành trong biển rộng một thuyền lá lên đen lúc nào cũng có thể bị thao thiên cự lãng đổ nhào. hết thể chín đạo sóng lớn mỗi một cơn sóng bên trên đều lập lên một tôn to lớn ma thần Ma thần hung ác bá đạo đến cực điểm, 9 đạo sóng lớn phân biệt cuốn lên như núi bạch cốt, ngập trời huyết hải hoặc là đầy trời lôi hỏa, khí thế hùng hổ phóng tới Trần Lạc Dương. 9 vị ma thần đồng thời há miệng gào thét, mơ hồ trong đó hội tụ thành một thanh âm, nhập ma âm rót vào thai, sắc bén ở Mỹ. Thần châu hạo thổ, ta hồi đến rồi. Trần Lạc Dương niết miệng, sách, ta liền biết. Lúc trước tại Lam Tinh, như vậy nhiều tiểu thuyết không có nhìn không a Tại Trần Lạc Dương thần hồn trong ý thức Chí đạo màu đen thao thiên cử lãng vào đầu đánh tới. Càng quan trọng hơn là, gian ngoài thế giới chân thật bên trong, nguyên bản ngoan ngoãn nghe theo Trần Lạc Dương mệnh lệnh thần ma lệnh bên trên, đột nhiên chấp động từng đạo đen nhánh quạ mang. Những này đen nhánh quan mang, phảng phất gông xiềng lồng giam, giam cầm Trần Lạc Dương. Cũng khó trách, đối phương mới là thứ này lúc ban đầu chủ nhân. Từng cái người kế nhiệm nhiều nhất cùng cùng thời đại đối thủ cạnh tranh phân cao thấp, không có ai trở về cùng sớm mất tích Khai Sơn tổ sư không qua được. Thần ma lệnh ô quang bao phủ xuống, đen kịt ảnh hình người trong hai con ngươi chấp động Hắc quang, càng thêm nồng đậm. Hắn cùng Trần Lạc Dương đối mặt. Bốn mắt tương giao ở giữa, ô quang dung hợp, nối liền cùng một chỗ, Trần Lạc Dương nghĩ rời đi chỗ khác ánh mắt đều không được. Thế giới tinh thần bên trong, hắn bị màu đen hải chiều vây quanh. Bất quá Trần Lạc Dương gặp không sợ hãi. Đen kịt trong biển rộng, đống nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm. Sau đó... Một tôn so đầu sóng bên trên cái kia 9 vị ma thần cũng còn muốn càng thêm vì mánh bá đạo, hiếu chiến thị sát cổ thần xuất hiện. chín đạo màu đen thủy chiều đánh vào tôn này cổ thần trên thân, tại chỗ vỡ vụt, không dậy nổi chút nào tác dụng. Thần ma huyết. Siviu. Đối phương lệ quát một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng, khó mà tin tưởng. Tại si Siviu tướng hướng trên đỉnh đầu, một tôn đen kịt bảo ấm, mặt ngoài hiện hiện lít nha lít nhít ám kim hoa văn. Cái này thứ gì Phí Trần vừa kinh vừa sợ, nhưng không mất tỉnh táo. Hắn quả quyết từ bỏ, để cầu cuối cùng bảo toàn tự thân. Thế giới chân thật bên trong, đen kịt ảnh hình người toàn thân chấn động, ố quang chấp động. Hắn ý đổ thu hồi ánh mắt. Nhưng giờ phút này Trần Lạc Dương song đồng đã biến thành ám kim sắc, trái lại một mực đem đen kịt ảnh hình người hai mắt bên trong ngũ quang hút lại. Phí Trần quyết định thật nhanh, cổ động lực lượng cuối cùng. Tạch tạch tạch ken kết. Hắn lột sắc bên trên, xuất hiện từng đầu vết rạn. Cuối cùng triệt để phá vỡ đi ra. Một kia ô quang từ bên trong bay ra, phóng tới cái kia mặt cổ quái tấm gương. Đây là phí trần vì chính mình dự lưu đường lui. Nhưng mặt này cổ quái tấm gương, giờ khác này lại phản phất trở nên bình thường không có gì lạ, cùng phổ thông giống như tấm gương. Đối với phí trần động tác căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ô quang trên mặt kính một cái xoay quanh, bất đắc kỳ môn mà vào. Phí trần không hiểu thấu. Trần lạc dương thì trong hai con người ám kim quang mang lóe lên, liền đem ô quang một lần nữa dẫn dắt trở về. Quang mang biến mất Trần Lạc Dương ý thức thế giới bên trong, phí Trần một lần nữa hiện thân. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, không chờ phí Trần có tiến thêm một bước động tác, hắn cùng cái kia đà ô quang, liền đều thân bất do kỷ bị hút vào thần bí ấm đen bên trong. Phí Trần ý độ dãy rủa, nhưng ô quang bị cuốn vào ấm đen về sau, liền là tiêu tán. Ngay sau đó phí Trần bản nhân, cũng chìm vào miệng ấm bên trong. Huyết Tương nháy mắt không có đỉnh, đem nuốt hết. Nắp tấm khép lại, ám kim quang hoa lấp lánh. Ấm đen có chút lắc lư mấy lần. Liên Khôi phục yên tĩnh. Hải Dương màu đen, ám kim sắc xi si vũ tướng, lúc này đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong nháy mắt phong ba về sau, hết thể liền khôi phục lại bình tĩnh, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ có cái kia cái thần bí ấm đen, lặng lặng an trí tại Trần Lạc Dương náo hải trong ý thức. Trần Lạc Dương thở ra một hơi. Giải quyết. Hắn ý niệm đau đầu ấm đen, nắp đóng một lần nữa mở ra. Trần Lạc Dương mà quyền sát trưởng. Cái này, cần phải thu hoạch tương đối Nhưng chờ hắn thấy rõ trong ấm, nhưng không khỏi khẽ giật mình. Huyết Hồng Quỳnh Tương tổng lượng, tựa hồ giống như lúc trước, không gặp gia tăng. Cũng không thấy phí Trần bóng dáng. Người đâu? Nếu như nói Huyết Hồng Quỳnh Tương không có gia tăng lời nói, cái kia cái đồ chơi này đem bản giáo vị Khai Sơn tổ sư kia làm đi nơi nào? Giờ phút này ngược lại đến phiên Trần Đại giáo chủ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nếu như nhất định muốn nói có bất đồng nơi nào, đó chính là ấm đen mặt ngoài ám kim hoa văn, giống như không có lúc trước như vậy dày đặc. So với trước thưa thất một chút, Trần Lạc Dương có chút vào đầu. Đây coi như là ấm đen lực lượng hao tổn suy yếu một chút, vẫn là nói nó ngược lại so với trước tân tiến hơn cao cấp hơn một chút. Kết quả như thế, gọi Trần Lạc Dương dở khóc dở cười. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, đây có phải hay không là phí Trần quỷ kế, thắng được nhưng thật ra là đối phương. Lại hoặc là phí Trần ve sầu thoát xác lặng lẽ trốn đi. Hắn suy đoán phí Trần không có hảo ý. Nhưng chưa từng ngờ tới sẽ là như thế kết quả. Trần Lạc Dương lắp đầu, buông ra chính mình dọa ý nghĩ của mình. Hắn trong hai con ngươi ám kim sắc quang huy giảm đi, đen nhánh quang mang tái hiện. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tôn kia đen kịt ảnh hình người đã hóa thành một đống chân chính bụi bạm, lại không còn tồn tại. Nhưng rõ ràng nhất so với trước giày đặc tràn đầy rất nhiều đen nhánh quang mang, vây quanh thần ma lệnh, sau đó chậm rãi thu nhập trong đó. Thần ma lệnh giờ phút này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, lại không dị động. Ngược lại là cầm ở trong tay. Trần Lạc Dương cảm giác thứ này rõ ràng so lúc trước nặng mấy phần. hắn trước cẩn thận kiểm tra thần ma lệnh, miễn cho phí trần lại ở phương diện này dở cho quỷ. Lần này tựa hồ đã không còn vấn đề. Trần Lạc Dương nhìn quanh bốn phía, trước mắt vẫn là một mảnh xích hồng. Phía dưới địa hỏa dung nham, so sánh mới càng hung mánh rất nhiều, hẳn là bởi vì thần ma lệnh lúc trước dị động, ảnh hưởng chúc dung phần thiên trợ, dẫn đến địa hỏa mãnh liệt hơn. Đen kịt ảnh hình người không còn tồn tại. Tựa Hồ cũng chỉ có trong tay thần ma lệnh cùng phía dưới mãnh liệt địa hỏa, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh một trận kinh tâm động phách thần hồn chi tranh. Bao tố đống nhiên mà tới, lại cấp tốc tán đi. Trần Lạc Dương nhăn lại lông mày vẫn chưa dán ra. Mới, vị này ma giáo đời thứ nhất giáo chủ, tựa Hồ nhận biết thần ma huyết, nhưng đối với cái kia cái thần bí ấm đen hoàn toàn không biết gì cả. Ấm đen, cũng không phải là phí trần cái này đời thứ nhất giáo chủ chuyển thừa bảo vật sao. chương 117. Thứ 14 cảnh. Phí Trần tựa hồ nhận biết thần ma huyết, nhưng bản thân tu luyện chỉ là thiên ma huyết. Trần Lạc Dương trầm ngâm không nói. Nếu như nói cái này thần bí ấm đen, không phải phí Trần cái này đời thứ nhất giáo chủ liền truyền thừa bảo vật. Như vậy lai lịch cùng thần ma lệnh, thiên ma huyết thụ hai bảo chỉ sợ không phải một cái đầu ngườn. Có thể là phí Trần về sau một đời nào đó giáo chủ đọt được. Lai lịch cùng nội tình, tựa hồ so phí Trần vị này mà giáo sơ tổ càng thêm thần bí. Bất quá! Liền Trần Lạc Dương những ngày này thẩm tra ma giáo điển tịch thu hoạch, trong lịch sử có quan hệ tôn thần này bí ấm đen ghi chép cơ hồ không có. Cùng vì ma giáo bảo vật trần giáo, thiên ma huyết thụ trọng yếu bao nhiêu không cần nhiều lời. Thần ma lệnh trừ giáo chủ thân phận biểu tượng ý nghĩa bên ngoài, cũng có khống chế trưởng khống trúc dung phần thiên trận tác dụng thực tế. Duy chỉ có tôn này ấm đen, tựa hồ không có chuyện gì dấu vết lại hoặc là công tích lưu lại, dựa vào cái gì trở thành ma giáo bảo vật trần giáo đâu. Trần Lạc Dương bản nhân hiện bây giờ đương nhiên đối với món bảo vật này dịu dụng có chỗ trải nghiệm nhưng vấn đề ở chỗ nắp ấm cùng hắn cùng một chỗ từ làm tinh đến thế giới này trước cái này ấm đen là không hoàn chỉnh tại vậy trước kia là bộ giáng gì bất luận bên ngoài lưu truyền thần Châu Chí Dị vẫn là ma giáo nhà mình điện tịch đều ít có ghi chép nhiều nhất đôi câu vài lời để cái danh tự mà thôi Trần Lạc Dương suy tư một lát sau khẽ lá đầu lại không soắný hắn túi đầu một lần nữa dò xét trong tay mình thân ma lệ Thần ma lệnh chiếu nặng, vẻ ngoài không có biến hóa, nhưng rõ ràng so với trước nặng nế rất nhiều. Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, tới cầu thông. Trong đầu hắn, hiện ra một mảnh hỏa diễm địa ngục thế giới. Bên trong thế giới này, có 9 vị ma thần cùng một chỗ phát ra gào thét, phản phất tùy thời đều muốn sống ra. Nhưng là, bản thân tựa hồ cũng không tư tưởng có thể nói, mà là tuân theo Trần Lạc Dương cái này đương nhiệm thần ma lệnh chủ nhân ý chí. Mặc dù phí trần lột xác đã hôi phi yên diệt, nhưng một điểm cuối cùng tinh hoa Tựa hồ cũng rơi vào ở đây thần ma lệnh bên trên, để thần ma lệnh so lúc trước thêm ra một chút biến hóa. Đối với bây giờ chính mình đến nói, cái này có lẽ có thể trở thành một kiện hữu dụng vũ khí mới. Chỉ là ở trong đó lực lượng, tựa hồ tồn tại một cái tiêu hao giảm bất vấn đề, chính mình cần phải cẩn thận nắm chắc có hạn cơ hội mới là. Trần Lạc Dương cất kỹ thần ma lệnh, tay khẽ vây, cái tiêu mặt cổ quái tấm gương, bay đến trong tay hắn. Tấm gương biên giới dàn khung đen nhánh, giống như là kim loại tính chất Mặt kính cũng là OF một chút một mảnh, ảm đạm vô quang, miễn cưỡng chiếu rọi ra Trần Lạc Dương khuôn mặt. Trần Lạc Dương nếm thử cùng tấm gương này câu thông, kết quả cũng không có phản ứng. Hắn lại thử câu thông trong đầu ấm đen, tra hỏi cái gương này. Bất quá, hỏi ra trước, hắn kỳ thật nhiều ít liền đã có chút chuẩn bị tâm lý. Kết quả không ngoài sở liệu, trong bầu huyết hồng quỳnh tương không đủ. Trần Lạc Dương đối với cái này đều có chút chết lặng, điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, sau đó đem tấm gương cất kỹ. Bất kể nói thế nào, Tấm gương này tựa hồ rất không tầm thường, đáng giá thích đáng bảo tồn, về sau chậm rãi nghiên cứu. Trước mắt, vẫn là trước rẻ trừng địa hỏa dung nham vấn đề đi. Hắn túi đầu nhìn xuống. dưới. Bởi vì vì lúc trước thẩm kiện vội vàng cùng phí Trần Cãi cọ nguyên nhân, khó mà chiếu cố phía dưới địa hòa. Trước mắt dung nham chính đang không ngừng hướng lên dâng lên, khí thế hùng hổ, làm người sợ hãi. Trần Lạc Dương đầu tiên thông qua thần ma lệnh, ổn định trúc dung phần thiên trận. Đại trận một lần nữa tỏa sáng mấy phần hào quang. Xích hồng quang mang trấn áp hạ phương dung nham địa hỏa. Sau đó Trần Lạc Dương lại nhìn mình trong ngực nhỏ tô viễn. Nam Hải Nhi còn tại ngủ say. Trần Lạc Dương âm thầm niết miết miệng. Đối phương như thế dã rời vẫn là hắn cố tình làm kết quả. Bất quá bây giờ lại cần tiểu gia hỏa làm việc mà. Chính mình chỉ có nghiền ép lao động trẻ em. Hắn đem nhỏ tô viễn làm tỉnh lại. Hai từ một mặt mở mịt nhìn xem Trần Lạc Dương. Lại nhìn xem khoảng trường. Giáo chủ. Chúng ta đây là còn tại trúc dung phần thiên trận bên trong Minh Hải chú ấn ảnh hưởng dưới tiểu gia hỏa phản phất nhân cách thứ hai. Chú ấn mở ra thời cùng phong bế thời hắn, ý thức hình cùng hai người, lẫn nhau ở giữa ký ức cũng không liên hệ. Sở dĩ nhỏ tô viễn giờ phút này mở mịt không biết làm sao. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi mới quá mệt mỏi, sở dĩ để ngươi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục. Hai tử có chút ngượng ngùng gái gãi đầu, tạ giáo chủ đân điện. Không sao. Trần Lạc Dương nói, tinh thần khôi phục, chúng ta liền tiếp tục. Vâng. Nhỏ tô viện thanh âm to đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, ngón tay liền lần nữa tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, Minh Hải chú ấn lại xuất hiện. hai tử song đồng phi tốc biến thành màu xanh đen, mất trước khi đi linh động cùng hòa bác. Tiểu gia hỏa giờ phút này lại nhìn Trần Lạc Dương, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng hoài nghi. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng ngửa ra phía dưới, cái cảm hướng về phía phía dưới địa hỏa nham tương điểm một cái. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh làm việc trợ giúp Trần Lạc Dương cân bằng cân đối địa hỏa. Chân đại giáo chủ chính mình khoan thai tự đắc, tiếp tục lúc trước tu luyện. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, Hỏa Hồng trận pháp quang huy bao phủ xuống, dần dần thêm ra một cái bóng người cao lớn. Bóng người này hoàn toàn do ánh lửa tạo thành, khí thế giò người. Trần Lạc Dương quyến ý, không ngừng ngưng tụ, bóng người này hình tượng liền cũng càng ngày càng cụ thể. Trong đó kinh người khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Về sau, một tôn hoàn toàn do hỏa diễm hóa thân Mà thành thần chi xuất hiện tại trúc dung phần thiên trận bên trong. Tôn thần này chi mặt thú thân người, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long. Trên giới quanh người vì liệt hỏa lửa lờ, toàn thân trong suốt, phản phất thủy tinh, bị ngọn lửa chiếu rọi một mảnh xích hồng, từ đó tỏa ra ánh sáng trói lọi. Lực lượng ý cảnh bên trong, hiện lộ rõ ràng liệt hỏa vô tình, hủy thiên diệt địa, đốt cháy vạn vật bá đạo cùng giã. Nhưng một phương diện khác, nhưng lại ẩn chứa liệt hỏa vì thế gian mang đến quang minh cùng ấm áp, mang đến sinh cơ cùng văn minh ý cảnh. Một người có hai bộ mặt, dung hội quan thông, không phân khác biệt, vô cùng hòa hợp. Cái trước bá đạo rõ ràng, cái sau vương đạo ngay ngắn. Thần chi hình tượng chính là thượng cổ thần ma bên trong, tiếng tâm lừng lấy hỏa thần trúc dung. Trần lạc dương một thức này thần võ ma quyển, liền tên là trúc dung. Hắn một cái tay ôm tiểu ra hỏa, một cái tay khác nắm tay hướng về phía trước thường thường rũa ra. Tôn kia hỏa diễm thần chi hình tượng càng ngày càng chân thực, cuối cùng đột phá hư thực giới hạn, liệt hỏa ngưng kết thành thực chất tạo thần, uy vũ bá đạo. Trần Lạc Dương trong ngực tiểu ra hỏa thân thể run rụt, rụt, đối với cái kia tượng thần kiang kỵ đến cực điểm. Tình cảm lạnh lùng đến gần như không có hắn, dĩ nhiên ẩn ẩn sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Trần Lạc Dương duy trì ra quyền tư thế bất động, lấy cổ quái tiết tấu phun ra nuốt vào hô hấp. Phía dưới địa hỏa dung nham lực lượng không ngừng bị rút lấy thu nạp, dung nhập vào trúc dung tượng thần bên trong. Chẳng biết nhiều bao lâu, trúc dung tượng thần trong hai mắt, tựa hồ có ánh lửa rất nhỏ chớp lên một cái. Tôn này dáng lâm nhân thế thần chi Giờ khắc này dường như hồ có mấy hơi thật thần bộ dáng, vô cùng kinh khủng dọa người khí thế, tại miệng núi lửa bên trong bành bái. Cả tòa cổ thân phong phản phất đều lay động. Phía dưới dung nham biển lửa chập trùng lên xuống, nhưng mà không phát một quyền, thanh thế đã kinh thiên động địa. Tiểu gia hỏa mi tâm sở sinh minh hải, trực tiếp tự động lùi về, lực lượng chưa từng hao hết, cũng không dám tiếp tục hoạt động. Trần Lạc Dương khỏe miệng thì lộ ra mỉm cười. Mặc dù là mượn nhờ địa hỏa lực lượng mới có thể ra một chiêu như vậy, Nhưng mình một quyền này, nên coi là thứ 14 cảnh trình độ, tái hiện ma hoàng ngày xưa phong thái. Võ đạo thứ 14 cảnh, xuất thần. chương 118. Chuẩn bị một cái kinh hỷ. Từ võ đạo thứ 10 cảnh, ngưng ý, đến võ đạo thứ 12 cảnh ôn dưỡng, đều xưng là võ vương, cũng xưng đại tông sư. Mà võ đạo thứ 12 cảnh phía trên, võ đạo thứ 13 cảnh cường giả, liền được xưng là võ đế. Võ đạo thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới. Tiêu chí chính là chân lý võ đạo ngưng kết hiện hóa thành chân thực tồn tại, không còn là hư ảnh. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, võ đế cùng võ vương ở giữa, hình thành một đầu khó mà vượt qua lạch trời. Mà tại võ đạo thứ 13 cảnh phía trên, là vì thứ 14 cảnh, xuất thần. Cái gọi là xuất thần, cùng võ đạo thứ 11 cảnh nhập thần ý nghĩa khác biệt. Thứ 11 cảnh nhập thần là chỉ đối tự thân võ đạo nắm giữ tinh tế nhập vi, đối với quanh mình thiên địa, chính là đến tại địch nhân của mình, cũng đều hiểu rõ nhập vi. Mà thứ 14 cảnh xuất thần, thì là chỉ tại cô động tự thân chân lý võ đạo đồng thời, tiến thêm một bước tu luyện xuất thần thủy, đi đến gần như thần Má Minh Chi, mỗi ngày hảo diệu tình trạng. Đi đến cấp độ này, ngưng luyện ra đến hiển hóa chân hình chân lý võ đạo, đem càng có bi lực, bao trùm thứ 13 cảnh chân hình cấp độ đối thủ tay. Thần châu hạo thổ mấy vị võ đế bên trong, trước mắt đã biết chỉ có kiếm các các chủ, dị tộc tộc chủ cùng ma giáo giáo chủ ba người đi đến xuất thần cảnh giới, cùng kiếm các các chủ một trận chiến về sau. Trần Lạc Dương một mực đang tích cực chữa thương. Tại Ma giáo nguyên bản thủ đoạn cơ sở bên trên, nuột nhờ thập chuyển quy nguyên đan cùng kiếm hoàng đá mài kiếm, cuối cùng để cho mình khang phục thế gian trên phạm vi lớn dung ngắn. Bất qua dưới mắt thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ trước, hắn châu có thể phát huy lực lượng còn có hạn. Ba lần được ăn cả ngã về không đại pháp, cũng chỉ là để hắn miễn cưỡng phát huy yếu tại đỉnh phong thời một cấp độ lực lượng, tức thứ 13 cảnh, chân hình cấp độ thực lực. Mà lại để Trần Lạc Dương cảnh giác một chút ở chỗ. Pháp môn này là chuyên dụng tại trọng thương thời khẩn cấp. Chờ thân thể của mình tình trạng càng ngày càng tốt chuyển, vượt qua một chút hạn độ về sau, cũng không có nghĩa là chính mình được ăn cả ngã về không liền có thể phát huy thứ 14 cảnh định phong thời nguyên bản thực lực. Với lúc tương phản, thương thế giảm bất tới trình độ nhất định về sau, được ăn cả ngã về không đại pháp liền không dùng được. Đương nhiên, khi đó thực lực bản thân cũng tương ứng khôi phục tới trình độ nhất định, không đến mức cùng lúc mới tới một dạng không có sức tự vệ. Chỉ là muốn khôi phục ma hoàng ngày xưa phong thái, cần phải từ từ rèn luyện. Bất quá bây giờ, chính mình tựa hồ có biện pháp mới. Trần Lạc Dương cẩn thận phỏng đoán một thức này thần võ ma quyền. Hắn chậm chậm thu hồi chính mình quyền trái. Theo động tác này, tôn kia sinh động như thật, huy vũ rõ ràng hỏa diễm thần chi, dần dần hóa thành ánh lửa sáng ngời, dung nhập vào Trần Lạc Dương quyền trái bên trong. Hắn cảm giác được tay trái một trận bỏng. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, yên lặng tồn nghĩ vận chuyển một thứ này dung ảo diệu cùng pháp môn. Bóng cảm giác trầm rãi biến mất, thay vào đó là cực kỳ cảm giác nặng nề. Trần Lạc Dương trên cánh tay trái, thần thần hiện hiện hỏa hồng đồ văn, phản phất hình xăm. Cực độ cảm giác nặng nề, thậm chí để hắn có sai lầm đi cân bằng dấu hiệu. Trần Lạc Dương hao tốn một chút thế gian, mới thích hướng chính mình cánh tay trái biến hóa. Hắn mở ra bàn tay, liền gặp trong lòng bàn tay cũng có một đạo liệt hỏa đồ văn, giải rác mấy bút, liền miêu tả ra hỏa diễm bay múa bước lên trí tướng, chấn động tâm hồn. Cảm giác này Quả thực giống như là biến thành một môn pháo. Trần Lạc Dương có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Trước mắt chính mình thương thế chưa hồi phục không phát huy ra thứ 14 cảnh xuất thần cấp độ lực lượng. Mượn nhờ dung nham địa hỏa lực lượng, mới tạm thời để trúc dung thành hình. Bất quá dù sao vẫn là lực lượng ngoại lai, chỉ có thể tạm mượn. Một lần sử dụng về sau, muốn lại đến, liền cần muốn tại đất lửa trong dung nham một lần nữa bổ sung. Như là chỉ có một viên đạn pháo đồng dạng. Nhiều hơn nữa trước mắt thương thế chưa lành thân thể gánh chịu không được. Ca lại biến thành một chiêu nam. Trần Lạc Dương than thở. Vạn hạnh chính là, một chiêu này, tạm thời lấy tay trái mình làm bằng, không ảnh hưởng hắn thôi động được ăn cả ngã về không đại pháp sử dụng cái khác chiêu thức. Tổng thể đến nói, có thể thôi động thứ 14 cảnh đỉnh phong lực lượng, vẫn là để Trần Lạc Dương nhiều hơn không ít lực lượng. Nhất là, hắn một thức này trúc dung nguy lực, chỉ sợ còn muốn so với lúc trước tu luyện thiên ma huyết ma giáo giáo chủ, cùng cảnh giới hạ sức chiến đấu càng mạnh Có chút tự nhận là quen thuộc ma giáo giáo chủ định nhân, nói không chừng sẽ nên đón một cái kinh hỉ. Trần Lạc Dương nghiêm túc thể ngộ tự thân tu vi cùng tuyệt học. Một lát sau, hắn thu hồi tâm tư, túi đầu nhìn nhỏ Tô Viễn. Hai tử còn đang ngủ say. Trần Lạc Dương để hắn nghỉ ngơi một lát sau, đem tỉnh lại, sau đó như lúc trước như vậy, y liễu dạng họa hồ lô. Mặc dù không thể tiếp tục thu nạp chứa đựng địa hỏa lực lượng tại tự thân, nhưng Trần Lạc Dương có thể tiếp tục thể vị phỏng đoán một thức này thần võ ma quyền, nhận thức trong đó chi tiết. Tiểu gia hỏa mở ra Minh Hải chủ ấn về sau, đối với Trần Lạc Dương biểu hiện ra rõ ràng tiếng kỵ, thậm chí là cực kỳ hiếm thấy e ngại cảm xúc. Trần Lạc Dương tu luyện trúc dung, tiểu gia hỏa cùng Minh Hải liền giống như chuột thấy mèo. Thiếu khuyết sinh hồn tầm bù, Minh Hải khó mà lớn mạnh, tại Trần Lạc Dương dám sát hạ, chỉ có thể thành thành thật thật làm việc. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, quan nhiều chạy xuống dòng dòng kết quả, phía dưới địa hỏa dung nham, cuối cùng lại không như vậy tàn phá bừa bãi mãnh liệt, dần dần bình thản rất nhiều. Trúc Dung phần thiên trận thả ra hồng quang, liền bắt đầu phản thủ làm công, một lần nữa ép xuống, khiến cho nham tương biển lửa hạ xuống. Trần Lạc Dương đỉnh chỉ chính mình tu luyện, nhưng thần nhìn chăm chú nham tương tạo thành đại dương mênh ngông. Sau đó, thần xác hắn hơi động một chút, lần nữa vây tay. Lần này không có lại đụng tới ngoại ý muốn đồ vật, mà là một cái chỉ có người lớn nhỏ cỡ nắm tay Linh Thạch, từ biển lửa bên trong bị hút ra, rơi vào Trần Lạc Dương trước mặt. Linh Thạch nửa đỏ nửa lam, cũng không phải là nhuôn màu mà là tự nhiên mà thành. Tại trước mắt cái này khốc nhiệt hoàn cảnh hạ, linh thạch mặt ngoài chấp động lang quang, từ đó thình lình tuôn ra lạnh thấu xương hàn khí, băng lãnh thấu xương. Chính là gặp nóng thì lạnh lưỡng cực thiên thạch. Cũng chính là lúc trước hỏa bạo phát kẻ cầm đầu. Trần Lạc Dương nhìn xem cái này mai nửa đỏ nửa lam linh thạch, chấm tư không nói. Mấu chốt không phải cái vật nhỏ này, mà là ai đem nó ném vào địa hỏa nham tương ở trong. Trên lý luận đến nói, chỉ có thể là nội bộ làm loạn. Nếu như là ngoại địch bí mật chui vào, thì ít nhất là võ đế chi cảnh cường giả. Đại trưởng lão tạ sung mặc dù bị thương, nhưng bản nhân dù sao cũng là võ đế, mà lại nơi này là ma giáo tổng đàn, ngoại bộ địch nhân rất khó xâm nhập. Nhưng võ đế, hát đế tu chết trọng thương bắt trốn, bị thương chỉ so với tạ sung thảm hại hơn, hạ đế Lý Nguyên Long Tại cùng Chu Tức Điện thủ tọa ràng co, kiếm đế vương kiện đoạn thời gian kêu cần phải đang cùng Trần Lạc Dương bản nhân phân cao thấp, không có ai có cái này nhàng rối. Cuối cùng vẫn là nội gian khả năng lớn hơn một chút, mà ra hỏa này ẩn tàng phi thường tốt. Trần Lạc Dương suy tư đồng thời, tiếp tục vững chắc chúc dùng phần thiên trận. Nhiều loại thủ đoạn cùng một chỗ áp chế, lại không có lượng cực thiên thạch cái này hoa nguyên, dưới cổ thần phong địa hỏa dung nham cuối cùng bắt đầu dần dần lắng lại. Trần Lạc Dương cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Mặc dù có chút tiếc nuối chúc dung phần thiên trận một lát còn không thể triệt để khôi phục, nhưng ít ra không cần lo lắng lúc nào cũng có thể lại bị nổ thượng thiên đi. Trần Lạc Dương hài lòng gật đầu, sau đó một thức nhật quang chỉ, điểm hướng trong ngực tiểu gia hỏa mi tâm. Tiểu gia hỏa đối với loại này qua sông đoạn cầu hành vi biểu thị mãnh liệt kháng nghị, nhưng nhỏ chân mảnh thủy chung vẫn là vẫn bất quá lớn cánh tay, bị Trần Lạc Dương gọn gàng mà linh hoạt lấy đại nhật thiên vương quyết trấn áp minh hải chủ ấn, hết thể khôi phục lại bọn hắn xuống tới trước bộ dáng. Sau đó Trần Lạc Dương ôm một lần nữa ngủ say nhỏ Tô Viễn, thân hình tăng lên, thoát cách miệng núi lửa. Bọn hắn trở lại cái kia phương treo ngược tế đàn sau đó chuẩn bị ra ngoài. Ừm. Còn không chờ Trần Lạc Dương cất bước, hắn song mi đột nhiên dương lên. Bên ngoài, ngay tại Trúc Dung phần thiên trận khu vực trung tâm, tựa hồ đang có người tiến hành đại chiến kịch liệt. chương 119. Các ngươi, muốn chết phải không? Hạ đế Lý Nguyên Long nhanh như vậy liền mang người đánh vào tới. Hay là nói, kiếm đế Vương Kiện nhanh như vậy liền một lần nữa đầu nhập chiến trường, kềm chế ma giáo chu tức điện thủ tọa. Trần Lạc Dương trong đầu cấp tốc lé lên mấy ý nghĩ Hắn để cao cảnh giác, một bước phóng ra treo ngược tế đàn. Người còn không có tử trong tế đàn thật đi tới, bên hai liền vang lên tiếng hét phẫn nộ. Tổng đàn sẽ ra chuyện, chu phản trừng là nội gian, các ngươi những lao giả này, từng cái cũng khó khăn trốn hiểm nghi. Cơ hộ cùng một thời gian, một bên khác thì vang lên đại trưởng lao tạ sung thanh âm, vô tri tiểu bối, ngươi tự tìm đường chết. Trần Lạc Dương mới ra tế đàn, trước mắt chính là một mảnh kim quang chấp động, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. hắn khoảng trừng hai bên Phượng Phất đều có một vòng ánh vàng rực rỡ, sang loang thái dương. Cùng lúc đó, cực nóng cương mánh cuồng bạo lực quyền, thình lình từ hai bên đem Trần Đại Giáo chủ kẹp ở trung ương. Trần Lạc Dương có thể rõ ràng đánh giá ra, đây là hai cái đồng dạng tu luyện đại Nhật Thiên Vương quyết cao thủ đang giao phong. Chỉ là hiện tại, hắn thân ở song phương giao phong khu vực trung tâm. Đã sớm chuẩn bị Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, đứng yên nguyên địa bất động. Hắn tay trái giờ phút này không tiện tùy tiện động võ. Tay phải thì ôm nhỏ Tô Viễn. Bất quá Trần Lạc Dương hoàn toàn không có động thủ dự định hai tay bất động toàn thân trên dưới đột nhiên tỏa sáng nhất trọng thành tìnhũ lanh ánh Trăng ánh trăng giết lạnh quang Huy lưu chuyển ở giữa cả người hắn Phẳng phất bao phủ tại một vòng biến đổi thất thường tròn khuyết giao thế lạnh dưới ánh trăng kim sát có Diễm lúc trước để trong này nhiệt độ gấp thăng nóng bỏng khó làm nhưng giờ phút này nhiệt độ cao nháy mắt làm lạnh khiến mỗi người đều cảm giác lạnh leo thấu xương lãnhnhy Tâm tình tròn khuyết giao thế biến hóa ở giữa phản phát hình thành một cái lô đen Hai vòng kim sắc đại nhật, toàn bộ bị Tàn Nguyệt bóng đen thôn phệ. Tàn Nguyệt biến hóa, nháy mắt đã tăng mạnh thành một vòng trăng tròn. Bạc trắng trăng tròn quang huy bao phủ xuống, chúc dung phần thiên trận trung tâm mảnh đất chống này, toàn bộ đóng băng thành sông băng. Trần Lạc Dương hai bên, đang giao thủ hai người, tất cả giật mình. Tại Trần Lạc Dương hiện thân thời điểm, bọn hắn liền có điều phát giác, thứ nhất thời gian đều đang thu về lực đạo của mình. Nhưng Trần Lạc Dương lực lượng đã bao phủ toàn trường. Thái Âm chân kinh bên trên ghi chép một môn tuyệt học tên là Âm Tình Huyễn Thân, công phòng nhất thể. Trước đây Ma giáo Thanh Long Điện thủ tọa Trần Sơ Hoa đánh giết Lao Nho Vương Kỳ di lúc, liền từng thi triển này tuyệt học, hoàn toàn không thấy kiếm các nhiếp hoa kinh hồn phi kiếm lang lệ công kích. Mà giờ khắc này, Trần Lạc Dương thi triển Âm Tình Huyễn Thân, tại Nguyên Hoàng chân thân ra trí xuống, thuế biến thăng hoa, uy lực chất biến, hóa thành một thức Âm Tình vô thượng, đem Âm Tình Huyễn Thân công phòng nhất thể đặc biệt điểm phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Trước tịch thu tả hữu hai người công kích. Đồng thời, hai người kia cũng đều bị sông băng bao phủ. Các ngươi muốn chết phải không?" Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Bị hắn băng hàn lực lượng bao phủ hai người, một người trong đó phát ra thanh em dàn mua, "Tham kiến giáo chủ, Thỉnh giáo chủ thứ tội." Chính là đại trưởng lão Tạ Sung. Hắn có thương tích trong người, không còn trạng thái đỉnh phong, khó mà phát huy toàn lực, giờ phút này ánh nắng co vào tại một góc, bảo vệ bản thân, miễn cưỡng ngăn cản bốn phía hàn ý. Một người khác thì là cái tuổi tắt nhìn qua hai 13-14 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi. Giữ lại một đầu pháng phất con nhím một dạng tóc ngắn, cả người cùng hắn kiểu tóc một dạng lộ liễu Bất quá, đối mặt Trần Lạc Dương, người trẻ tuổi này một thân lộ liễu cùng giá đều thu liễm. Đại trưởng Lao Tạ Sung còn vận công chống cự, cái này tóc ngắn thanh niên thì hoàn toàn không phản kháng, chậm chậm thu công, bị đông cứng được toàn thân run dậy, mắt thấy là phải bị đóng băng. Hắn cóng đến chết lặng cứng ngắt trên mặt, trước mặt lôi kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, hàm răng và chạm, Sư, Sư, Sư Minh, Người. Người trở về liền. Là được rồi. Đại ca ngươi lại là vị nào a Trần Lạc Dương trong lòng nôn hỏng bét không thôi. Hắn hở hướng ánh mắt liếc nhìn tả hữu hai người, giải nguyệt hoàng chân thân. Hàng khí lập tức thu liễm, đại trưởng lão tạ sung buông lỏng một hơi thu công, cái kia tóc ngắn thanh niên cong đến diện mục tím xanh, thật vất vả mới bớt đau tới. Theo Trần Lạc Dương thu công, trước đó bao phủ tứ phương sông băng, cũng dần dần tiêu mất. Mà tay phải hắn ôm ấp nhỏ tô viễn, còn ngọt ngào ngủ chưa tỉnh. quanh Lúc này có Tiêu Vân Thiên, Tô Vĩ, Nhiết Quảng Nguyên, Sài Hàn, Thượng Quan Tùng đám người cùng nhau lên trước. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ Vạn An. Trần Lạc Dương xông Tô Vĩ vây tay, Tô Vĩ liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận nhỏ Tô Viễn. Các ngươi rất thanh nhàn. Trần Lạc Dương thần sắc đạm mạc mà hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. hắn bên trái cái kia tóc ngắn thanh niên khoanh tay, lúc này còn có chút run, nhưng thanh âm một lần nữa trở nên to, sư minh. Tạ Đại trưởng Lao trước đây phụ trách tỏa chấn cổ thần phong, cổ thần phong lại ra dạng này ngoài ý mớn, hắn cho dù không có quan hệ gì với Chu Phan Trường, cũng khó thoát chịu tội. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có mắt trận trắng xung động. Tự tô dạ về sau, đây là cái thứ hai trường hợp công khai dưới không tôn xưng hắn là giáo chủ người. Nghe xưng hô này, lại là Lao giáo chủ Trần Hàn Hải thân truyền đệ tử, cùng ma giáo giáo chủ là một sư môn hạ sư huynh đệ. Vừa rồi một quyền kia, đối phương kịp thời thu lực Nhưng Trần Lạc Dương vẫn có thể đánh giá ra cái này tóc ngắn thanh niên, rõ ràng là cùng tô dạ giống nhau thứ 12 cảnh tu vi. Khó trách giám đối cứng bị thương đại trưởng Lão Tạ Sung. Coi như không thắng được, cũng không trở thành thiệt thòi lớn. Bây giờ thần châu hạ thổ, 30 tuổi trở xuống vo vương, cơ bản đều xuất hiện ở ma giáo đích truyền, kiếm các, đại hạ hoàng tộc cùng dị tộc đích truyền. Nhưng cái này tóc ngắn thanh niên thực lực tu vi vẫn cao đến lạ thường. Mặc dù không giống tô dạ như vậy tuổi nhỏ, Nhưng hai mười ba tuổi ôn dưỡng cảnh võ vương, đặt ở toàn bộ thần châu hạo thổ, cũng trên cơ bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma giáo trên dưới, khả năng chỉ có tô dạ cùng trần sơ hoa có thể cùng đánh đồng. Còn trẻ như vậy, như thế lộ liễu, tu luyện đại nhật thiên vương quyết. Trần lạc dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, trong đầu thì nhanh chóng hồi tưởng chính mình trước đó nhìn qua ma giáo tình báo. Cái kêu tóc ngắn thanh niên tiếp tục gọi nói, còn có sai hàn, tại sư huynh ngươi trấn áp địa hòa lúc thế mà còn dám chất vấn sư hình, tội lỗi càng là đang chém. Vương Phi, ngươi ít ngậm máu phu người. Tứ trưởng Lao Sài Hàn tức giận đến quá sức, Lao Phu là quan tâm giáo chủ và tổng đàn An Nguy, há lại cho ngươi rội nước bẩn. Là, Vương Phi, Trần Lạc Dương trong lòng bừng tỉnh. Hắn cuối cùng có thể đem trước mắt cái này tóc ngắn thanh niên người cùng danh tự đối đầu số. Đây chính là hắn cổ thần giáo hộ giáo hữu sứ A. Trước đó nhưng lại không biết, cũng là giáo chủ sư đệ. Đối phương niên kỷ so giáo chủ càng hơn hơn tuổi, bất quá nghĩ đến nhập môn thời gian chậm một chút. Nghiêm ngặt đến coi là, giáo chủ đánh sinh ra tới một khắc kia trở đi, liền có thể tính làm lao giáo chủ trần hàn hải đệ tử thân truyền. Cái này vương phi, cùng tô dạ, cũng đều là muộn chút thời gian bái nhập sư môn. Không biết nên nói lao giáo chủ thật giỏi về dạy bảo con cháu, vẫn là nói ma giáo năm gần đây nhân phẩm phá trần, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài hiện ra trong lịch sử ít có giếng phun chi thế. Chư cùng giáo chủ cạnh tranh chu tức điện thủ tọa bên ngoài, đại lượng thanh niên tài tuấn, cộng đồng chống đỡ lấy đương nhiệm giáo chủ bên người thân tín thành viên tổ chức, cũng tạo thành bây giờ trong giáo nguyên lão phái cùng trẻ trung phái giằng co. Trần Lạc Dương đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào tứ trưởng lão xài Hàn trên thân, chuyện gì xảy ra, nói. Chương 120. Xoa dẹp vỏ hoàn hảo tùy ý. Đối mặt cặp kia hiện ra ô quang con người, tứ trưởng lão xài Hàn nháy mắt áp lực như núi. Trần Thành lời nói Khi nhìn thấy địa hỏa dần dần lắng lại thời điểm hắn rất rung động. Trước đây, kỳ thật không ngừng hắn một người nghi vấn Trần Lạc Dương ý đồ một mình trấn áp địa hỏa dung nham loại này thiên thai quyết định. Giáo chủ tuy mạnh, trước mắt lại không tại tự thân trạng thái đỉnh phong. Nhưng nhìn xem trên lý luận hai vị võ đế thi triển nguyện hoàng chân thân liên thủ đều chưa hẳn có thể trấn áp địa hỏa một ngày thời gian liền dần dần chìm xuống, bao quát đại trưởng lao Tạ Sung ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trẻ trung phái đám người, đều cơ hội của nhiệt Nguyên láo phái xài hàn đám người, thì tâm linh dung chuyển, khó nói lên lời. Trước đây luôn luôn đối với giáo chủ khinh quần hoang đường mà rất có phê bình kín đáo, nhưng giờ phút này mắt thấy cái này có thể làm việc người khác không thể công tích, tất cả mọi người vì đó dao động. Xài hàn hoàn toàn không có lực lượng, kiên trì nói ra, bẩm giáo chủ, lúc trước ngài xuống dưới sau một thời gian ngắn, chúc dung phần thiên trận bỗng nhiên mất ổn, trận pháp trấn áp lực lượng yếu bớt, địa hỏa có một lần nữa buộc phát trạng thái, là lấy Lao phu trong lòng lo lắng Thế là đề nghị mọi người vào trận nhìn xem có thể hay không hiệp trợ giáo chủ. Bất quá không lâu về sau Trúc Dung phần thiên trận rất nhanh khôi phục bình ổn, địa hỏa cũng một lần nữa bị chấn áp, thẳng đến về sau họa loạn triệt để lắng lại, mọi người liền đều yên lòng. lão Phu Tuyệt không bất kính chi ý, chỉ là trong lòng sầu lo giáo chủ và thần giáo, quá mức vội vàng, mong rằng giáo chủ minh dám. Lúc trước là ai lầm bẩm một người vô pháp trấn áp địa hỏa, chất vấn sư huynh một mình xuống dưới là mù quáng khoang. Vương Phi cười lạnh Sai trưởng lão cũng đừng giả bộ hồ đồ Sai hàn cái chán đổ mồ hôi lạnh Sắc mặt trận xanh trận đỏ Lão phu chưa hề nói qua cái này lời nói Ngươi đừng có ngậm máu phun người Mượn cơ hội vu hoan hám hại Vương phi a một tiếng cười Tốt, phun ra nước bọn còn có thể lại liếm trở về Ngươi đây là cảm thấy chỉ có ta một người nghe được hắn quay đầu sông Tô Vĩ nhiếp Quảng Nguyên Trương Thiên Hằng mấy người ma giáo trẻ trung phái cao thủ hỏi Các ngươi đều nghe không Tiêu vân thiên thở dài một hơi Tô Vĩ không có lên tiếng âm thanh. Trương Thiên Hằng muốn nói lại thôi. Nhiếp Quả Nguyên thì ánh mắt hú lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm Sai Hàn. Kim Cương lớn tiếng nói ra, "Giáo chủ, ta nguyện vì Vương Hữu Sứ làm chứng." Tô Dạ thì một mặt mờ mịt, Hiếu Kỳ nhìn xem khoảng chừng. Trần Lạc Dương lưu ý đến mới Vương phi cùng đại trưởng lão Tạ xung động thủ thời điểm, tiểu tử này thế mà ngồi xổm một bên đem tay chỉ trên mặt đất vẽ xấu. Nếu như Vương phi không thua, Tô Dạ khả năng hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Nghe được Kim Cương thanh âm, tứ trưởng lão xài hàn sắc mặt càng đen, đối với Vương Phi đám người trận mắt nhìn Vương Phi cười lạnh nhìn đối phương, đang muốn mở miệng nói chuyện, chẳng nghe Trần Lạc Dương nói ra, bản tọa từng có lệnh, ngoại địch trước mắt trong lúc đó, nghiêm cấm nội đấu, các ngươi xem ra đều rất thanh nhằn à. Ê Vương Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Lạc Dương, sư huynh. Trần Lạc Dương thì nhìn về phía xài hàn, từ khai chiến đến nay, ngươi một mực lưu thủ cổ thần phong, thủ ra cái gì thành quả Tư trưởng lão Sải Hàn trầm chậm quỳ xuống, hướng Trần Lạc Dương quỳ gối, "Lão phu có thua thiệt cương vị, vạn mong giáo chủ thứ tội, nhưng bằng giáo chủ phân công, chỉ cầu lấy này tàn thân, vì ta thần giáo bố đậu, lấy công chu tội. Nên đi nơi nào, người chính mình rõ ràng." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Sải Hàn hít sâu một hơi, chắp chắp âm thanh đáp, "Tạ giáo chủ ơn điện. Hắn đứng người lên về sau, nhìn về phía trong giáo chấp trưởng hình phạt Bạch Hổ điện thủ tọa Nhiếp Quan Nguyên, trầm chậm nói ra, "Xin." Nhiếp thủ tọa chỉ điểm, Ngay xưa, hắn mới là Bạch hổ điện thủ tọa. Chính là nhiếp Quả Nguyên đỉnh vị trí của hắn. Vì đây, tuổi Tứ trưởng lão một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ hắn lại muốn đích thân đi đối phương nơi đó túi đầu chịu thua, tiếp nhận hình phạt. Bị phạt về sau, lại đội lên tuyến đầu đi chiến giết. Nhiếp Quả Nguyên nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt về sau, gật gật đầu, "Tứ trưởng lão, mời đi trước ngồi tạm một lát, ta hướng giáo chủ báo cáo Chu Phản trưởng tại Mây Đãng núi Tư Nhân Sơn trang tình huống về sau, liền hồi trong điện." Sai Han không nói chuyện im lặng không một tiếng rời đi. Đại trưởng lão Tạ Sung nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, thở dài trong lòng một tiếng. Một tên khác lao giả đầu trọc thì hơi cười nói ra, còn xin giáo chủ bất giận, xài lao bốn hắn kém kiến thức, không biết giáo chủ đại thần thông uy năng, giáo chủ lấy sức một mình lắng lại địa hòa loạn, quả thật cổ kim không thể tưởng tượng sở trường, chính là lịch đại trước dạy học chủ, sợ cũng có chỗ không kịp a. Trần Lạc Dương khỏe mắt liếc qua quét hắn liếc mắt. Ngươi lại vị nào a lão nhân gia? Hắn vừa rồi liền chú ý tới, trừ vương phi bên ngoài, giờ phút này xuất hiện ở đây ma giáo cao tầng cứng giả, còn mặt khác có thêm một cái chưa từng gặp người, chính là tên đầu chọc này lao giả. Nhìn đối phương vừa rồi cùng xài hàn, thượng quan tùng đứng chung một chỗ, hơn phân nửa cũng là nguyên lao phái. Trước mắt lời nói mặc dù nói xinh đẹp, nhưng mục đích lại là vì giúp xài hàn giải vây. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, có tô ra hải tử mấy phần công lao ở trong đó. Đám người nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tô viễn người mang Minh Hải trú ấn sự tình tại ma giáo cao tầng cường giả bên trong, cơ bản đều đã truyền ra. Bây giờ xem ra, Minh Hải trú ấn đối với áp chế giới cổ thần phong hòa bạo phát, quả thật có thể đưa đến tác dụng. Khó trách nhà mình giáo chủ bằng sức một mình, liền trấn áp sao động địa hỏa. Bản tọa luôn luôn thưởng phạt phân minh, từng có khi phạt, có công thì thưởng. Trần Lạc Dương nhìn về phía Tô vi trong ngực tiểu Nam Hải, đứa nhỏ này, lập xuống đại công, lại cùng bản tọa hợp ý, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là bản tọa người đệ tử thứ nhất. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Vĩ vẫn là vui mừng quá đổi, thay mặt nhi tử tạ ơn, tạ giáo chủ lân điện. Có người bờ môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Cự ly lần tiếp theo thiên ma huyết thụ kết quả còn sớm, giáo chủ giờ phút này thu đồ cũng không ảnh hưởng toàn cục, không đáng đi xấu giáo chủ hào hứng. Giáo chủ thu thủ đồ, không phải tầm thường, không thể khinh thường, đợi chuyện chỗ này, khi chiêu cáo thiên hạ, cử hành điện lễ Cái kia lão giả đầu chọc lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, không có phản đối. Tô Vi ôm nhỏ Tô Viễn, thì hướng cái kia lão giả đầu chọc gật đầu thăm hỏi, Vương trưởng lão có lòng, Tô Mô cảm ơn. Trần Lạc Dương nghe thấy Vương trưởng lão ba chữ, Náo Hải lập tức phi tốc hồi ức nhìn qua ma giáo tình báo nội bộ. Nguyên lão các hết thảy bảy vị ma giáo Túc lão. Ở trong họ Vương chỉ có một người, chính là tam trưởng lão Huyền Ma Vương Mặc Phong. Lão này là đời trước ma giáo hữu sứ. Tại đương đại giáo chủ kế vị về sau, miễn đi hữu sứ chức vụ, minh thăng ám hàng tiến nguyên lao các. Trước đó, hắn cùng Vương phi đều ở tiền tuyến cùng địch giao chiến. Xem chừng là bởi vì vì cổ thần phong kinh biến, thúc đẩy bọn hắn nhanh chóng gấp trở về. Ma giáo chỉnh thể trận tuyến đều đang rút lui, đã nhanh muốn rút lui đến cổ thần phong bên ngoài. Cổ thần phong tao nộ đại kiếp, để ma giáo tinh thần mọi người giảm lớn đồng thời, cũng làm cho địch nhân đối diện 시 khí phóng đại. Này lên kia xuống hạ, ngập trời phạt ma chi thế. Lần nữa hương khởi, từ bốn phương tám hướng hướng ma giáo tổng đàn cổ thần phong vây quanh tới. Đại trưởng lão, tiếp xuống, chúc dung phần thiên trận bên này giao cho người coi chừng. Trần Lạc Dương bình tĩnh tự nhiên, sông đại trưởng lão Tạ Sung nói ra, không có vấn đề a. Tạ Sung hít sâu một hơi, hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, Lao hủ quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Trần Lạc Dương gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Vương Phi Đồng Vương mặc Phong hai người, nguyên nhân đặc thủ, lần này không truy cứu các ngươi lâm trận bỏ chạy tiếp xuống nên làm gì, các ngươi cần phải minh bạch. Vương phi cùng Vương Mạc Phong, cùng theo bọn hắn ma giáo giáo chúng, cùng một chỗ hướng Trần Lạc Dương hành lễ, chúng ta lập tức nên địch, đoạn không cứ gọi địch tới đánh lại có tới gần tổng đàn cơ hội. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, đi thôi. Đám người y y mệnh ai đi đường nấy, chỉ có Nhiếp Quảng Nguyên lưu lại bẩm báo cha tìm Chu Phản Trừng hang ổ sự tình. Mặt khác chính là Vương phi cũng lưu lại, có chút không hiểu nhìn xem Trần Lạc Dương, sư huynh. Tầm mắt. Trần Lạc Dương đánh gay hắn. Hời hợt nói ra, cách cục chương 121. Đón đầu thông kích. Nghe Trần Lạc Dương, Vương Phi trên mặt lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Trần Lạc Dương cũng không nói nhiều, hai tay chắp sau lưng, thẳng rời bước tiến lên. Vương Phi vội vàng đuổi theo đi. Nhếp quả nguyên đi ở một bên, nhạt nhạt nói ra, giáo chủ là toàn bộ thần giáo chủ nhân, chú có thần giáo giáo chúng đều là giáo chủ dưới trướng con đơn dân. Giáo chủ ngăn cơn sóng giữ lắng lại địa hỏa chi huy, một tay bảo trụ tổng đàn chính là những lao già kia cũng theo đó kính ngưỡng, chính là thu phục bọn hắn cơ hội tốt. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn có không phục, trước mắt cũng không dám làm tức giận giáo chủ như mặt trời ban chưa hy vọng, giáo chủ để bọn hắn làm gì? Cái này mấy đám xương già đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Để bọn hắn đi khi đầy tớ, theo vào phạm thánh vực địch tương hỗ tiêu hao chẳng lẽ không tốt sao? Vương Phi khẽ hừ một tiếng, trừ Tạ Sung cùng Yến Triệu, những người khác cũng không có tác dụng lớn gì. Nhiếp Quả Nguyên nói không ít, hắn tựa hồ chỉ nghe vào một câu cuối cùng. Đối với cái này, nhiếp quả nguyên cũng không thèm để ý, tựa hồ sớm co đoán trước, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không nên xem thường Vương mặc Phong cái kia lao hoạt đầu. Trân Lạc Dương Y Tứ, hắn ước lượng hiểu được, hắn xông Vương Phi cái kia lời nói, phía trước mới là trọng điểm, cuối cùng câu kia là chuyên môn chuẩn bị cho Vương Phi, Vương Phi cũng quả nhiên chỉ có thể nghe vào câu này. Sư Minh, những lao hoạt đầu kia, sẽ không thật hạ khí lực, yên tâm giao cho ta. Những nghị kia thừa dịp bản giáo tổng đàn xảy ra chuyện thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tạc loại, quản cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về. Vương Phi lớn tiếng nói, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, sau đó đi xuống núi. Nhất quả nguyên ánh mắt đều không có động một cái, bình tĩnh mở miệng hướng Trần Lạc Dương báo cáo tra chép lục trưởng Lao Chu Phản trường tư nhân Sơn Trang kết quả. Trần Lạc Dương trên mặt thần sắc không có chút rung động nào, trong lòng thì cảm giác thú vị. Mặc dù trên mặt không thất lễ số. Nhưng nhiếp quảng nguyên tựa hồ không thế nào để ý Vương Phi. Trái lại, Vương Phi đối với nhiếp quảng nguyên cũng không thế nào tôn trọng. Hắn sẽ để ở trong mắt người, chỉ sợ chỉ có cùng hắn cùng vì thứ 12 cảnh trấn sơ hoa cùng tô dạng. Phàm là tu vi võ đạo so với hắn thấp người, bất luận đi ta, hắn đều không quá coi trọng. Dưới tay mình ma giáo trẻ trung phái đồng dạng không phải bền chắc như thép ta. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, đều là tuổi nhỏ đắc trí, sớm thân cư cao vị người, khó tránh khỏi đều có chút ương ngạnh chi khí. Vương Phi liền không cần nói nhiều. Trương Thiên Hằng cũng là hận không thể đem giáo chủ lão đại, ta lão nhị, thiên lão tam viết trên trán. Bất quá Trương Thiên Hằng thô bên trong có tế, thái độ phách lối, làm việc kín đáo. Sở dĩ mới Vương Phi hỏi đám người lời nói thời điểm, đồng dạng pháo đốt tính tình Trương Thiên Hằng không có mở miệng, Hiển nhiên là cân nhắc đến Trần Lạc Dương trước đó cấm chỉ nội đấu mệnh lệnh. Mà nhiếp quả nguyên nhìn như bình tĩnh, bên trong lại càng tiêu ngạo hơn. Đội ngũ này không tốt mang A. Trần Lạc Dương một bên trong lòng suy nghĩ, một bên sông nhiếp quảng nguyên hỏi, không có phát hiện chu phản trừng đồng đảng manh mối. hắn hỏi đồng đảng mà không phải vây cánh, tự nhiên là chỉ thực lực địa vị đủ phân lượng người, mà không phải bên trong tầng dưới. Bầm giáo chủ, không có phát hiện có giá trị manh mối. Nhiếp quảng nguyên thành thành thật thật đáp. Như hại vu hoan một loại sự tình, vị này bạch hổ điện thủ tọa không xa lạ gì. Nhưng bây giờ là giáo chủ hỏi đến, nhiếp quảng nguyên tự nhiên là chi tiết báo cáo, không nâng trình độ. Sau đó lặng chờ giáo chủ làm quyết định. Cẩn thận tra một chút. Trần Lạc Dương phân phó nói, mau chóng, nhưng không cần sinh loạn. Nhiếp Quả Nguyên ngầm hiểu, biết giáo chủ ý là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn bắt sát thực chứng cứ, tạm thời không thể từ không sinh có. Hắn hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Lúc trước đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương, Nhiếp Quả Nguyên, Vương phi đám người sau khi rời đi, đại trưởng Lao Tạ xung đối với tam trưởng Lao Vương Mạc Phong cùng thất trưởng lão Thượng Quan Tùng nói ra, Lão phu lưu ở nơi đây trấn thủ chúc dung phần thiên trợn, đoạn không thể lại gọi địch nhân có thừa dịp cơ hội, Mạc Phong ngươi cũng vội vàng đi thôi, thượng quan ngươi trợ Mạc Phong cùng xài Hàn một chút sức lực. Tứ trưởng lão xài Hàn tự động đi Bạch Hồ Điện lĩnh phạt. Sau đó hắn cùng Tam trưởng lão Vương Mạc Phong còn có Vương Phi muốn cùng một chỗ ra ngoài nên địch, chống cự bởi vì cổ thần phong dị biến mà lần nữa ngau ngoe nghe muốn động trung thổ chính đạo các phái. Thượng quan Tùng gật gật đầu, ta minh bạch, tạ lão đại yên tâm. Mang lên Đông Dị cùng đi. Tạ Sung nâng lên chu tức thứ nhất túc, Điên bi lâm đông, gì? Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là thần giáo tổn Vong Thu, chúng ta khi cố gắng trước tiên lui ngoài địch, bàn lại cái khác." Tam trưởng lão Vương Mạc Phong nói ra, "Tạ lão đại, ngươi tiếp xuống một thân một mình lưu tại cổ thần phong, còn cần lưu thêm thần. Đại trưởng lão Tạ Sung lắc đầu, "Trần Lạc Dương nếu có tâm làm khó chúng ta mấy cái lao cốt đầu, vừa rồi lao phu liền không chiếm được lợi ích, sai hẳn càng là muốn phiền phức." Đã hắn cao cao cầm lấy sau nhẹ nhàng buông xuống, Đã nói lên trước mắt không có mượn cơ hội chèn ép chúng ta ý tứ, về phần sau đó phải trăng truy cứu, cái kia cũng muốn ta chờ trước đánh lui Lý Nguyên Long, vương kiện đám người bàn lại. Vương Mạc Phong gật đầu, nói có lý. lão Phu cho tới giờ khắc này, vẫn cảm giác khó mà tin tưởng, hắn là như thế nào bằng sức một mình, bình phục dưới núi địa hòa. Thượng quan Tùng ở một bên lắc đầu liên tục, chính là hắn lúc toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đơn thương độc mã làm được điểm này a Tô ra đứa bé trai kia Minh Hải trú ấn có manh liệt như vậy dùng. Đứa bé kia tác dụng có hạn, dù sao hắn tuổi còn quá nhỏ, minh hải chú ấn cũng còn yếu ớt. Tạ xung nói, có lẽ là thần ma lệnh có đặc thù công hiệu, bảo vật này vốn là trúc dung phần thiên trận mấu chốt, nhưng cũng có thể là là Trần Lạc Dương bản nhân cao hơn một bậc, mặc kệ là nguyên nhân nào, lần này chung quy là hắn giải quyết bản giáo treo ngược nguy hiểm, chỉ bằng cái này, chúng ta lần này cũng khi phụng hắn hiệu lệnh, trước tiên lui ngoại địch lại nói. Vương Mặc Phong cùng thượng quan Tùng đều yên lặng gật đầu. Hai người bọn họ cáo từ về sau, tiến về Bạch Hổ Điện cùng tứ trưởng lão xài hàn tụ hợp, chuẩn bị xuống núi. Đại trưởng lão tạ sung một thân một mình một lần nữa đi vào đại trận trung tâm treo ngược giữa không trung trong tế đàn. Ma giáo tổng đàn cổ thần phong kinh lịch một trận đại loạn về sau, cuối cùng một lần nữa an ổn. Trừ phân ra một số người tay nắm chặt thời gian dàn xếp trùng kiến tổng đàn bên ngoài, tương đương một bộ phận ma giáo cao thủ, đều lặng lẽ xuống núi. Trước đây, nghe nói ma giáo tổng đàn đại loạn. Để vốn đã sĩ khí sa suốt nam trinh phạt ma liên quân một lần nữa tinh thần tỉnh táo. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa rằng coi sau khi, thế lực khác thừa cơ quy mô hướng ma giáo tổng đàn lần nữa bao vây quanh, ý đồ thừa dịp ma giáo phân tâm tại tổng đàn biến cố lúc, thừa lúc vắng mà vào. Sau đó, bọn hắn liền tao ngộ trọng trấn cờ chống ma giáo cao thủ đón đầu thống kích. Trần Lạc Dương đợi trên cổ thần phòng, tại ma giáo tổng đàn đại điện bên trong, cao cư chô ngồi. Phía dưới Thanh Long Tam Chính Quỷ một chân trên đất báo cáo, Bẩm giáo chủ, Vương Hữu Sư, Trương hộ pháp cùng tứ trưởng lão còn có chu tức thứ nhất Túc, tại trước đây không lâu đem người chặn đánh Thái Ức đạo tông. Vương Hữu Sứ đánh bại Thái Ức đạo tông tông chủ Lưu Văn Tử. Tứ trưởng lão đánh bại Thái Ức đạo tông phục ma trưởng Lao Thừa Văn Tử. Trương hộ pháp đánh giết Thái Ức đạo tông trưởng Lao Đỉnh Văn Tử. Chu tức thứ nhất Túc đánh giết Thái Ức đạo tông trưởng Lao xích Văn Tử. Thái Ức đạo tông đệ tử tử thương nhiều người, đã bại lui, Vương Hữu Sứ bọn hắn chính đang truy kích. Chương 122 đã chung thiết bạn. Thanh Long Tam hồi báo nội dung, để Trần Lạc Dương tâm tình không tệ. Kế Thanh Lương tự về sau, Đạo Môn Khôi Thủ Thái Ức Đạo Tông cũng bị áp chế lui. Nói đến, Thái Ức Đạo Tông cùng Ma giáo thật có mấy phần nghĩa duyên. Mấy trăm năm qua, liền một mực cùng Ma giáo đấu sức, có thể xưng Ma giáo bác Thượng Trung thổ trên đường đệ vào phía trước nhất chướng ngại vật. Từng có lúc, Thái Ức Đạo Tông mới là trung thổ thứ nhất môn thánh địa. Như không phải đạo môn cường thịnh như vậy, đại hạ hoàng triều cũng không trở thành tôn Phật tức nói. Liên tục ngâng đỡ ba đại Phật tự đến ngăn chặn lực ảnh hưởng. Cơ hồ có thể nói, chính là tại không ngừng đối kháng ma giáo Bác Thượng Tuế Nguyệt bên trong, Thái Ức Đạo Tông mới dần dần đi đường xuống dốc. Cho đến về sau kiếm hoàng xuất thế, kiếm các quật khởi, trung thổ đệ nhất thánh địa bảo tọa đổi vị. Thái Ức Đạo Tông trên cơ bản là sinh sinh bị ma giáo cho đánh phế đi. Nhất là đời trước trưởng giáo Thanh Vân Tử vẫn lạc trên ma giáo thay mặt giáo chủ Trần Hàn Hải quyền sau đó, Thái Ức Đạo Tông không có võ đế cường giả chủ trì, lực ảnh hưởng càng thêm trợ rơi xuống trong lịch sử ít có đại quốc, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù lâm vào thung lũng, Thái Ức Đạo Tông vẫn cao thủ nhiều như mây, xứng là thần châu chính đạo trụ cột vững vàng. Thanh Vân Tử vẫn lạc mới 4 năm, thời gian ngắn ngủi, ai cũng không dám khẳng định, Thái Ức Đạo Tông liền sẽ không trong khoảng thời gian ngắn lại hiện ra một vị đăng lâm võ đế cảnh giới cực giả. Là Lấy tuy nói lực ảnh hưởng chưa nghiêm trọng, nhưng đó là cùng Thái Ức Đạo Tông chính mình trong lịch sử thành tựu rực rỡ so sánh. Trên thực tế trước mắt thái ớt đạo tông tại thần châu hạo thổ vẫn là hết sức quan trọng lực lượng. Bất quá, có cái lung túng vấn đề nhỏ. Theo Trần Lạc Dương, cánh cửa này thực sự tốt cương, người xuất ra thanh đạm vô vi khí tức hoàn toàn cùng bọn hắn cách biệt. Trước đây cường thịnh thời điểm đối cứng ma giáo thì cũng thôi đi, những năm gần đây đi xuống dốc, thái ớt đạo tông không có dấu tài không nói, đối mặt ma giáo vẫn một bộ vừa tới đáy tư thế. Đến mức hạ đế Lý Nguyên Long đều thay đổi trước đó tôn Phật ức đạo sách lược, trái lại viện trợ ủng hộ đạo môn Có như thế một đạo sát miệng cống ngăn ở Ngạc Châu ma giáo bắc thượng con đường bên trên làm kháng ma người tiên phong, Lý Nguyên Long cũng không nghĩ bọn hắn triệt để bị ma giáo pha tan. Cái này khiến Trần Lạc Dương rất hoài nghi, thái ớt đạo tông có phải hay không cố ý như thế? Bọn hắn là thật ghét ác như cửu cũng tốt, tông môn sách lược cũng được, dù sao những năm gần đây, cùng ma giáo kiểu hoán càng kết càng sâu. Lần này cử thế nam trình, thảo phạt ma giáo, thái ớt đạo tông đương nhiên là tham dự vào. Đồng thời hoàn toàn như trước đây không có chút nào bảo lưu. Thanh Vân Tử vẫn lạc về sau, đạo tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử tự mình xuất lĩnh môn hạ đỉnh tiêm cao thủ nam tới. Thái Ức đạo tông bên trong, trừ trưởng giáo chân nhân bên ngoài, còn có Phù Ma, Thủ Sơn, Vệ Đạo, Hoàng Pháp chờ đại trưởng lão, lần này phần lớn theo Lưu Vân Tử cùng một chỗ tham dự nam Trinh. Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn một tuyến đại chiến thời điểm, Thái Ức đạo tông cao thủ chính là cùng Ma giáo Tranh Phong chủ lực một trong. Về sau Ma giáo đại trưởng lão Tạ Sung vì hạ đế Lý Nguyên Long gây thương tích, Ma giáo trận tuyến không thể không nuôi lại. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng ma giáo chu tức điện thủ tọa bất phân thắng bại, cái khác chính đạo cao thủ dồn dập đột phá ma giáo phòng tuyến, đánh vào ma vực. Thái ớt đạo tông chính là một cái trong số đó. Ma giáo cổ thần phong kinh biến, tựa hồ cũng làm cho Nam Trinh Liên Quân rất nhiều người kinh ngạc. Đợi mọi người đại khái làm rõ ràng tình trạng về sau, liền một lần nữa nhấc lên thế công. Mặc dù có tin tức xưng ma giáo giáo chủ đã trở về cổ thần phong tổng đàn tọa chấn, Nhưng hỏa bạo phát to lớn như vậy thiên thai phía dưới, ma hoàng muốn ổn định cục diện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không ai có thể nghĩ đến, cổ thần phong náo động thế mà nhanh như vậy liền lắng lại. Kết quả mọi người dồn dập đá lên tâm sắt, ngược lại là một đám ma giáo cao thủ dùng khỏe ứng mệt. Thái Ức đạo tông một đoàn người xông vào trước nhất, đương nhiên lọt vào nhiều nhất ma giáo cao thủ liên hợp tiến đánh. Vương Phi ngạo là ngạo, nhưng công phu quyền khắc sát thực đủ cứng. Trần Lạc Dương lúc trước đón hắn cùng tạ xung các một quyển thời điểm, liền trong lòng hiểu rõ. Đại trưởng lão Tạ Sung khi lúc mặc dù có thương tích trong người, không thể ngưng tụ đại Nhật Thiên Vương thân, nhưng liệt dương quyền khắp nơi, Vẫn dương cương bá đạo đến cực điểm. Vương phi liệt dương quyền đối với liệt dương quyền, tới cứng đối cứng, đủ thấy thực lực mạnh. Thần Châu Hạo thổ bên trên, Ma giáo hữu xứ có đông quân trì danh cùng tà sư Tiêu Vân Thiên Phong hầu tương đối. Vương phi trên đại Nhật Thiên Vương quyết tạo nghệ, luôn luôn bị cho rằng gần với giáo chủ cùng đại trưởng lão. Lưu Vân Tử là Thanh Vân Tử sư đệ, Lúc trước chính là đạo môn thứ hai cao thủ, tại Thanh Vân Tử vẫn lạc về sau, Lưu Vân Tử tiếp trưởng Thái Ất Đạo Tông môn hộ đồng thời, cũng trở thành bây giờ đạo môn đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ bị Vương Phi đánh bại, tiến một bước ảnh hưởng Thái Ất Đạo Tông thanh thế chượt đồng thời, để Đông Quân Vương Phi càng thêm vang danh thiên hạ. Sai Hàn xem ra cũng dốc sức. Trần Lạc Dương Tử tổn nói: "Thanh Long Tam cung kính đáp, giáo chủ ngài có dụ lệnh ban xuống." Sai trưởng lão tự nhiên tận tâm tận lực. Ma giáo tiền nhiệm Bạch Hồ điện thủ tòa. Bây giờ nguyên lão các tứ trưởng lão xài hàn, năm đó cho tới bây giờ chỉ có hắn tại Bạch Hổ Điện trừng trị người khác, kết quả hôm nay đến phiên hắn tiến Bạch Hổ Điện bị phạt. Mất hết mặt mũi xài trưởng lão, hỏa khí liền đều vung trên người địch nhân. Thái ớt đạo tông phục ma trưởng lão thừa vân tử, là lần này nam trinh bên trong, tử lưu vân tử phía dưới đứng đầu nhất đạo môn cao thủ, cùng xài hàn cùng vì thứ 11 cảnh, nhập thân cảnh giới, kết quả bị xài hàn đánh được khó mà chống đỡ. Đạo môn những người khác, càng là tử thương nghiêm trọng Trừ Thái Ức đạo tông, những người khác đầu. Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Huyền Minh hộ pháp tự giao Châu đến rút, cùng Thái Tuế Bang lông văn phòng gặp nhau, giao thủ ngắn ngủi sau đối phương tối lùi, tựa hồ cũng không quyết chiến chi ý. Thanh Long Tam bẩm bảo nói, Giao Châu chính là Tượng Châu, Quảng Châu Nam, ở vào Ma vực vùng phương Nam. Chấn thủ ma giáo Giao Châu phân đà Huyền Minh hộ pháp là nguyên lão phái nhất hệ, bất quá bây giờ chính vào cùng chống chọi với ngoại địch thời điểm, thế là cùng trấn thủ Điền Châu Trương Hàng đồng dạng. Tại tự thân cho ở tương đối an ổn tình hung dưới, gấp rút tiếp viện tổng đàn. Lông Văn Phong, Thái tuế bang đại tổng quản, bang chủ Thái tuế đắc lực nhất phụ tá đắc lực, cũng cơ hồ có thể nói là Thái tuế phía dưới trong bang thứ hai cao thủ. Lần này năm Trinh, Thái tuế bản nhân chưa từng tham dự, mà là từ Lông Văn Phong dẫn đội. Lưỡng lự. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, chính bọn hắn từ bỏ cơ hội. Thanh Long Tam tiếp tục bẩm báo nói, Tam trưởng lao chuyển về tin tức. Tao ngộ dị tộc tộc chủ dưới chướng 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ 2 thiên lang Bắc Tắc Nhĩ, đối phương vừa chạm vào tức lui, cũng không có quá nhiều dây dưa. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt. Tin tức này tương đối mà nói càng làm cho hắn để ý. Trước mắt đã biết tình báo biểu hiện, dị tộc tham chiến xôi nam, là tả hiền vương tu chết người quyết định, thuần theo cùng nhau xôi 5 người, cung cơ bản chỉ thấy được chính hắn dưới chướng 10 tuấn. Nhưng trước có 12 phi tướng bên trong phong lang siết bố tiếp ứng tu chết. Hiện tại lại phát hiện Thiên Lang bác Tát nhị tung tích, dị tộc lần này đến tuột cùng liên lụy sâu bao nhiêu đầu. Điều tra thêm phía Bắc Động Tĩnh. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, thuận miệng phân phó nói. Thanh Long Tam lúc này cung kính đáp, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Đúng lúc này, một trận lưu phong thổi qua, Tiêu Vân Thiên trong điện hiền thân. Bẩm giáo chủ, Vương phi bọn hắn truy kích Thái Ức đạo tông nhân mã, kết quả gặp được kiếm đế Vương Kiện. Chương 123. Vấn đề nhi đồng xung sướng nhiều. Sau đó thì sao? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Kiếm đế vương kiện độc thân đơn kiếm, nghị muốn nắm giữ hành tùng, cũng không phải là chuyện dễ. Mặc dù có chút cảm khái vương phi đám người vận khí bạo dạng, đón đầu đụng tới vị này võ đế, nhưng Trần Lạc Dương không nhiều lo lắng. Vương kiện người này, rõ ràng chỉ đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Đảm nhiệm vương ra gia, gia chủ, càng nhiều chỉ là ra ngoài trách nhiệm, Trần Lạc Dương cũng hoài nghi hắn lúc nào cũng có thể bỏ gánh rời đi. Lần này năm đến đều chỉ là vì kiến thức chu tức điện thủ tọa kiếm đạo. Sau đó, lại ngoài ý muốn tăng thêm trần lạc dương vị này ma giáo giáo chủ. Đối với ma giáo bản thân, thậm chí cả trung thổ chính đạo các phái cùng ma giáo tranh đấu, vương kiện hiển nhiên thờ ơ. Ngoài dự liệu, kiếm đế cùng thái ớt đạo tông tông chủ lưu vân tử giống như có mấy phần giao tình. Tiêu vân thiên đáp, có thể là bởi vì, song phương năm đó từng có giao thủ, ngược lại kết xuống giao tình. Trần lạc dương hơi hồi suy nghĩ một chút. Thái Đạo Tông Ngược lại là cũng có một môn thế gian nghe tiếng kiếm đạo tên là Thái Ất phá khuyết kiếm Mặc dù không kịp kiếm các các chủ Hạo thiên thần kiếm tên che bát hoang nhưng cũng là thần Châu Hạo thổ bên trên xuất sắc kiếm đạo tuyệt học một trong dựa theo ma giáo thu thập tình báo biểu hiện trên đạo môn đảm nhiệm trưởng giáo Thanh Vân tử còn khi còn tại thế Lưu Vân tử liền có kiếm phân âm dương Mỹ danh bè nói môn đệ nhất kiếm thuật cao thủ kiếm Đế Vương kiện lúc trước vẫn là Võ Vương thời điểm đã từng tìm Lưu Vă tửxo so kiếm kết quả không biết chiếu nhìn như vậy đến Bất luận thắng bại, song phương khi đó không chỉ có không có kết thủ, ngược lại còn rơi xuống giao tình. Này cũng có chút ngoài dữ liệu. Bất quá, bây giờ nghĩ đến, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Nếu như không phải vương kiện chính mình mở miệng thừa nhận, chỉ sợ một mực sẽ không có người biết, hán tại kiếm các các chủ thủ hạ liên chiến liên bại, song phương quan hệ ngược lại có chút nửa sư nửa bạn hương vị. Mà thôi. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, gặp gỡ vương kiện, không coi như bọn họ sai lầm, để bọn hắn trở về là được. Mặc dù lúc trước vương kiện bị hắn một chiêu chưa ra cho lắc lư đi, nhưng vị này kiếm đế thực lực không thể nghi ngờ, lại không giống hắc đế tu chết cùng bệnh má ha minh giác đại sư một dạng có thương tích cho người. Yêu cầu vương phi đám người đối mặt hắn còn nhất định muốn cưỡng ép cứng rắn, đỉnh lấy đối phương trời gió biển mưa kiếm, bắt lấy thái ớt đạo tông đám người, không khỏi làng khó. Tin tưởng lấy kiếm đế tác phong, nếu như không người chủ động mạo phạm, cũng sẽ không gây khó dễ ma giáo đám người. Chờ chút, nghĩ đến nơi đây. Trần Lạc Dương đột nhiên có loại cảm giác xấu. Hắn nhìn phía dưới tiêu vân thiên. Quả nhiên, lưu phong bao phủ xuống tiêu vân thiên đáp, bẩm giáo chủ, vương phi hán. Chủ động khiêu chiến kiếm đế, cuối cùng không địch lại, bị thương nặng. Trần Lạc Dương cơ hồ có mắt trận trắng sung động. Dưới tay mình, một bang vấn đề nhi đồng. Nếu như nói tô giả chỉ cần mình giáo chủ này hạ mệnh lệnh liền sẽ không sợ hai ngạnh bính một vị võ đế. Như vậy cái này vương phi, liền mệnh lệnh đều có thể bớt đi, trực tiếp liền tự hành mạnh lên Loại này huyết khí phương cương, không phục liền làm, dũng giả không sợ phái đoàn Trần Lạc Dương rất muốn cho hắn điểm cái khen, vấn đề là mục tiêu không hợp thích lắm. Nếu là hắn đối với hạ đế Lý Nguyên Long nhiệt huyết như vậy công kích, Trần Lạc Dương còn không đến mức như thế im lặng. Nhưng kiếm đế vương kiện, trừ đặc biệt tình huống bên ngoài, đều là cái ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không tới gây ngươi người. Tại hắn không có giải quyết Trần Lạc Dương ra cái kia đạo đế trước đó, trước mắt trận đại chiến này hắn sẽ không lại tham dự quá sâu Cứu Lưu Vân Tử một đoàn người cũng không sao, Lưu Vân Tử không thể nào thuyết phục Vương Kiện một lần nữa tham chiến. Mặc dù để thái ớt đạo tông đám người chạy có chút tiếc đối, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại cái này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cục diện. Trần Lạc Dương cảm thấy thở dài. Là chính mình trước đó áp chế lui kiếm đế, để Vương Phi cảm thấy kiếm đế không gì hơn cái này. Vẫn là nói lúc trước cùng Đại trưởng Láo Tạ sung đối hoành, để Vương Phi cảm thấy võ đế cường giả cũng có chuyện như vậy. Tất cả mọi người nói bây giờ trong ma giáo Đại Nhật Thiên Vương quyết tạo nghệ cao nhất 3 người theo thứ tự là giáo chủ, Tạ Sùng cùng Vương Phi. Không bằng Trần Lạc Dương, Vương Phi có thể có thể tiếp nhận. Nhưng đối với có Đại Nhật Thiên Vương chi danh Đại trưởng Lao Tạ sung hắn chỉ sợ sớm đã có thay vào đó ý niệm. Thế nhưng là, huynh đệ ngươi trong lòng mình phải có điểm bức số mới được, trước đó cùng ngươi động thủ Tạ Sùng cũng không tại bản thân trạng thái đỉnh phong A. Nếu như không phải Trần Lạc Dương hiện thân gián đoạn song phương giao thủ, một mực như vậy đánh xuống đi Tháng chính là ai còn chưa nhất định đâu. chân đại giáo chủ dừng lại trong lòng mình chửi bậy rục vọng. Thần sát trên mặt gặp không sợ hãi, trước mắt người ở đâu. Tiêu vân thiên cần mở miệng, đống nhiên lại dừng lại, có chút quay người nhìn về phía ngoài điện, thỉnh giáo chủ thứ tội, có tin tức đến. Trân lạc dương nhìn hắn tựa hồ cho mời bảy ra chi ý, liền gật gật đầu. Tiêu vân thiên bên người lưu phong mỏng manh hỏa hoán rất nhiều, hắn một cái tay ruôi ra. Sau đó ngoài điện liền có không chỉ có một con màu xanh nhạt linh điểu bay vào. Sau đó rơi trên cánh tay kia. Trần Lạc Dương quan sát một chút, không gặp linh điệu trên thân mang theo thư tín. Nhưng Tiêu Vân Thiên đứng yên một lát sau, quay người một lần nữa mở miệng, "Bẩm giáo chủ, Vương phi bọn hắn đã không sao, nhị thủ tọa kịp thời hiện thân, Vương phi cùng tứ trưởng lão còn có thiên hàng bọn hắn bình yên thoát thân, đã lui trở lại tổng đàn." Thanh Long Điện thủ tọa, Trần Sơ Hoa, nàng hẳn là cũng không có khả năng bằng sức một mình chiến thắng kiếm đế a. Trần Lạc Dương không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Vân Thiên. Diêu Vân Thiên nói, nhị thủ tọa dùng kiếm các tứ đệ tử, Tuyệt Kiếm Giải Tinh mang đổi về Vương Phi. Trần Lạc Dương cảm thấy hiểu rõ, khẽ nhíu cảm. Trước đó hắn gặp qua Kiếm Đế Vương kiện về sau, biết được đối phương cùng kiếm các quan hệ không tầm thường, cho trong giáo nhân vật cao tầng đều thấu phong thanh. Thanh Long Điện Trần Sơ Hoa bên kia, cũng tự có Thanh Long Tam kịp thời đem tin tức chuyển tới. Đối phương lần này chính là lợi dụng cái này trọng quan hệ, tạm thời đổi lấy kiếm đế thu tay lại. Trước đó thiết kế chính kiếm tư hoài phi thời điểm, Không thể sát thương Tư Hoài Phi, nhưng cũng không thể để cứu đi Giải Tinh Mang. Tư Hoài Phi trên lưng giết chết hạ triều đại hoàng tử Lý Càn Đoan ức, Giải Tinh Mang tồn tại có chút trợ lực. Bây giờ từ Ma Giáo đem Giải Tinh Mang giao ra, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Bất quá kia là dương niu, ngược lại cũng không sao. Lấy thứ 10 cảnh Giải Tinh Mang đổi thứ 12 cảnh Vương Phi một cái mạng, bảo vệ Sai Hàn, Trương Thiên Hằng, Lâm Đông Di đám người, tính thế nào đều đăng giá. Trần Sơ Hoa không có thiện tự làm chủ. Sở dĩ chỉ vận dụng trong tay mình giải tinh mang, không nhúc nhích Trần Lạc Dương bên này thạch kính. Trần Lạc Dương kỳ thật còn có chút hơi nuối tiếc. Thạch kính lưu ở trong tay chính mình tác dụng đã không lớn. Nếu như có thể không để lại dấu vết thả lại đối diện đi, dựa vào ấm đen đổi mới cuộc đời kinh lịch, chính mình có lẽ có thể được đến càng nhiều tình báo hữu dụng tin tức, hình cung ở tại trận địa địch bên trong nhiều một con mắt. Nàng cần phải tại địch hầu, mà không phải ma vực bên này a Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, một bên theo miệng hỏi Tiêu vân thiên đáp, nhị thủ tọa hành tung luôn luôn lơ lửng không cố định, có lẽ có lo nghị của nàng, khuyên lui kiếm đế về sau, nàng liền lần nữa rời đi, không cùng vương phi bọn hắn cùng một chỗ trở về tổng đàn. Trần lạc dương chầm ngâm một chút sau nói ra, không sao, theo nàng. Tại tiêu vân thiên hồi báo thời điểm, thanh long tam đã thức thời đi đầu lui ra. Lúc này trần lạc dương lần nữa vang lên ngọc bội ba tiếng, thanh long tam phương mới một lần nữa hiện thân. Thanh long điện, không ngại càng sinh động một chút, Trần Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói: "Chương 124. Ai cho phép hắn thay thái thái ớt đạo tông ra mặt?" Nghe được Trần Lạc Dương mệnh lệnh, Thanh Long Tam lúc này dập đầu đáp, "Cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, thuộc hạ vậy thì liên lạc thủ tọa cùng nhất tỷ các nàng." Giáo chủ đôi kia chấp động ô quang con người, giờ phút này để Thanh Long Tam có chút run như cầy sấy. Nói xong, hắn vội vàng lui ra. Người sau khi trở về, phân phó bọn hắn tới gặp bản tọa. Trần Lạc Dương xông tiêu Vân Thiên nói ra: Ngoài ra, tiếp tục nhìn chằm chầm Thái ớt Đạo Tông cùng Vương Kiện Động Tĩnh. Kiếm đế một người khó tìm, nhưng Thái ớt Đạo Tông một đám người lại khác biệt. Lưu Phong bao phủ xuống tiêu vân thiên thi lễ một cái, vâng, giáo chủ. Đại điện bên trong chỉ còn lại Trần Lạc Dương phía sau một người, hắn hoạt động một chút cánh tay trái của mình. Phong ấn một thức chúc dung về sau, thời gian lâu dài, cánh tay vẫn có chút nặng nề khó chịu. Hơi dãn ra gân cốt một chút về sau, Trần Lạc Dương thả tay xuống, trong lòng suy nghĩ. Nhìn Kiếm Hoàng nhị đệ tử hạng bình cuộc đời sơ yếu lý lịch, vô pháp xác nhận hắn có hay không cùng nhà mình sư huynh đệ nói qua hắn đạt được vậy đem thanh đồng kiếm gì sự tình. Mặc dù dựa theo Vương kiện làm người tác phong, hắn suy nghĩ không ra thanh đồng kiếm gì ảo diệu, cũng sẽ không đi thỉnh giáo kiếm các các chủ, càng đừng nói giải tinh mang hoặc là tư hoài phi. Nhưng phương Diện này nhiều ít vẫn là muốn bốc lên một chút phong hiểm, Vương kiện nếu như biết thanh đồng kiếm gì kỳ thật đến tự kiếm các, cái kia khó tránh khỏi đối với Trần Lạc Dương trước đó lý do thoái thác sinh ra hoài nghi. Bất quá nếu như hắn hiện tại tới nữa, cái kia Trần Đại Giáo chủ không ngại để hắn tại kiến thức kiếm pháp trước trước lĩnh giáo một chút quyền pháp của mình. Từ Trần Lạc Dương ở sâu trong nội tâm tới nói, dạng này không thể khống nhân tố càng ít càng tốt. Nói đến đây cái, hắn không khỏi lần nữa nhớ tới ứng thanh thanh. Thiếu nữ theo hắn cùng nhau trở lại ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Tự đánh trở về về sau, Trần Đại Giáo chủ liền bể buộn nhiều việc lắng lại địa hòa loạn, chỉ là để phân phó vân nương đám người an bài thiếu nữ sinh hoạt hàng ngày Ứng thanh thanh tính tình đối với cái này hào không nghi ngờ, hơi có chút gặp sao yên vậy hương vị. Trần Lạc Dương cũng không cấm nàng rời đi cổ thần phong. Bất qua dưới mắt bên ngoài có thể xương rối loạn, có lần trước bị hạ triều lục hoàng tử Lý Thái Giam lỏng kinh lịch về sau, ứng thanh thanh liền cũng không vội mà lại rời đi, yên tĩnh ở lại, khách theo chủ liền. Mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian, đều lặng lặng đợi trong phòng nghỉ ngơi hoặc chính mình luyện võ. Quy luật mà nghiêm cẩn, đến mức khiến người ta cảm thấy buồn kẻ không thú vị Trần Lạc Dương trừ lắng lại địa hỏa sau từ trong đại trận ra, tới lên tiếng chào hỏi bên ngoài, cũng một mực lại không kinh động đối phương, không qua thiếu nữ nhất cử nhất động tự có người mỗi ngày hướng hắn giáo chủ này báo cáo. Mặc dù trực giác đối phương không tầm thường, nhưng Trần Lạc Dương trước mắt tinh lực đầu tiên thả ở trước mắt trận đại chiến này bên trên. Hắn thu liêm tâm tư, lặng lặng phỏng đoán chính mình một thân sở học. Tập trung tâm thần phía dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thẳng đến Trần Lạc Dương trong lòng hơi có cảm giác, lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động. Nghe thấy có một chút thanh âm xa xa từ đại điện chuyển ra ngoài nhập hắn trong hai. Ngươi chính mình muốn khiêu chiến kiếm đế muốn chết không sao, nếu như vì vậy hỏng giáo chủ an bài, ngươi chết cũng khó từ chịu tội. Cái này nghe giống Bạch hổ điện thủ tọa Nhiếp Quảng Nguyên thanh âm. Nghe lời phòng trong dung, đối tượng hẳn là Hưu sứ Vương phi không thể nghi ngờ. Ngươi ít lời thừa, lao tử chí ít có tư cách đứng tại vương kiện trước mặt, đổi lại là ta, không ra ba chiêu liền đầu một nơi thần một nghèo. Vương phi thanh âm rất lớn, nhưng trung khí không đủ. Nói đến nửa câu nói sau còn liên tục hò khan vài tiếng. Nhếp quả nguyên ngữ khí rất bình tĩnh, ta lúc này êm đẹp, không giống người nào đó không biết lượng sức rơi vào một thân trọng thương, nếu không phải có người cứu, sợ mới là thật muốn đầu một nơi thân một nẹo. Tứ trưởng Lao xài hàn thanh âm lúc này văng lên, đổi tô dạ có lẽ không đến mức đây. Vương phi hét lớn, Lao tử coi như hiện tại một thân là tổn thương, cũng có thể bóp chết hai người các ngươi loại nhát gan. Nhếp quảng nguyên không có trả lời, chỉ là cười lạnh hai tiếng ý tứ không cần nói cũng biết. Một người nói ít đi một câu, hiện tại là đi cận thấy giáo chủ, các người dạng này còn thể thống gì. Tả xứ Tiêu Vân Thiên Thanh Em chuyển đến. Tứ trưởng Lao quá khen rồi, chuyện của mình thì mình tự biết, ta cái kia bất thành khí huynh đệ, khó làm được việc lớn. So với những người khác, Tô Vĩ Thanh Em rất nhỏ, mà lại buồn bã hiểu xỉu. Tứ trưởng Lao xài hàn nhàn nhạt nói ra, thực sự cầu thị mà thôi, bất luận là trước giáo chủ, vẫn là hiện tại giáo chủ, đối với lệnh đệ đánh giá. Đều tại vương phi phía trên Lao tạm bao, ngươi không cần châm ngòi ly gián Chỉ cần tô sư đệ trung thành với Trần Sư Minh Ta liền chứa được hán Vương phi lạnh lùng nói ra Ngược lại là ngươi, ta nhìn ngươi là thật chẳng sống Sai hán bất vi sở động Chỉ ít Lao phu có tự mình hiểu lấy Sẽ không ở toàn không cần thiết Tình huống dưới khiêu khích vương kiện Vương phi không tiếp tục mở miệng Đám người đã đến cửa điện bên ngoài Đám người toàn đều an tĩnh lại Bẩm báo giáo chủ sau chờ thông truyền Đạt được Trần Lạc Dương sau khi cho phép, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Đại điện bên trong, Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, ánh mắt từ trước mặt trên mặt mọi người từng cái xét qua, cuối cùng dừng lại trên người Vương Phi. Thu thương rồi. Thanh âm hắn nghe không ra hỉ nộ. Vương Phi chê cười, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư hình, Vương Kiện cũng bị ta đả thương. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn xem hắn. Ta thật đả thương hắn Vương Phi thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính là chính là hắn không có ta tổn thương trọng. Trần Lạc Dương ngữ khí vô hỉ vô nộ, nặng bao nhiêu? Vương phi lúng ta lung túng nói không ra lời. Trần Lạc Dương ánh mắt rơi vào trước đó cùng Vương phi, sai Hàn đồng hành Trương thiên hằng trên thân. Chương Thiên Hằng nhìn Vương phi liếc mắt sau đáp, theo nhị thủ tọa lúc trước phán đoán, Vương kiện chỉ là kinh mạch thụ vương đại ca dương cương hỏa kình xâm nhập, ảnh hưởng có hạn, không người quay nhiều, rất nhanh liền có thể đem tàn lựa bách ra ngoài thân thể. Trần Lạc Dương lại nhìn về phía Vương phi. Nửa điệu không có chút rung động nào, ngươi đây. Đối mặt hắn, Vương Phi thành thành thật thật đáp, cần phải tính dưỡng. Rất dài thời gian. Bất quá, Sư minh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, mặc kệ là nơi nào, ta lập tức đều có thể ra trận. Bị Trần Lạc Dương đôi kia phản phất không có nhiệt độ đen nhánh song đồng nhìn chằm chằm, hắn nói chuyện một lần nữa lắp bắp, trên lưng bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trần Lạc Dương nhìn phía dưới Vương Phi, trong lòng nôn hỏng bét không thôi. Còn ở nơi đó mạo xưng là trang hảo hắn đâu? Song phương thương thế, một cái thương cân động cốt, một cái cảm mạo cảm bạo, hoàn toàn không tại một cái trọng lượng cấp bên trên. Bất quá thân là ma giáo đích truyền, vương phi thực lực cũng coi như khó được. Đổi lưu vân tử, minh quan đại sư, vương kỳ di đám người, một trọi một đụng tới kiếm đế, sợ là toàn không còn sức đánh trả liền bị thả lệ ra. Vấn đề là vương phi một kiếm này chịu được, hoàn toàn không có giá trị có thể nói, quả thực nhất cả chứng. Đầu chi đáng khen. Nhìn chầm chầm đối phương nhìn nửa ngày. Gọi Vương Phi cơ hồ cảm thấy run chân về sau, Trần Lạc Dương cuối cùng mở miệng. Vương Phi nghe vậy nhất hỷ Nhưng còn không đợi hắn thật cao hứng đứng lên, Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra, cũng vẹn vẹn chỉ có đấu trí đáng khen. Vương Phi lập tức sắc mặt một khổ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, đối mặt cường địch có can đảm nên chiến, tính không được sai, người sai tại thùa, mà lại thua mất mặt xấu hổ. Sư huynh nói đúng lắm. Vương Phi hủ rũ. Trần Lạc Dương nói ra, thức địch không rõ, thức mình không rõ ném đi bản giáo mặt mũi, chính mình đi Bạch Hổ Điện lĩnh phạt. Vương Phi sắc mặt càng khổ, nhưng không dám nghịch lại, chỉ có thể túi đầu nói ra, "Vâng, sư huynh." Hắn nhìn trộm nhìn bên cạnh Bạch Hổ Điện thủ tọa Nhiếp Quả Nguyên, đối phương mặt không biểu tình. Vương Phi trong lòng nháy mắt lạnh một nửa. Thường nói, "Biết hổ thẹn sau đó dũng, ngay hôm đó lên, ngươi lưu tại Tổng đàn An Tâm Luyện Võ, bản tọa lúc nào cũng có thể sẽ kiểm tra bộ phận ngươi, không thông qua, ngươi liền một mực lưu ở trên núi đi." Trần Lạc Dương nói, Vương phi vội vàng thi lễ một cái, "Vâng, sư huynh, ta nhất định quyết trí tự cường, dụng tâm khổ luyện. Chính mình đi Tô Vĩ nơi đó lĩnh một viên tử huyết tuần linh đan." Trần Lạc Dương thuận miệng phân phó nói, "Tự huyết tuần linh đan là ma giáo nội bộ đỉnh tiêm chữa thương đan dược. Giáo chủ lúc trước cùng kiếm cắt các chủ đại chiến về sau, phục dụng đại lượng ma giáo chữa thương bảo dược bên trong, liền có đan này. Nếu không phải như thế, sợ là một năm nửa năm đều không thể khỏi hẳn." Vương phi nhắc lên một trái tim, chợt cao chợt thấp, Hơi thở phào, tạ sư huynh ấn điện. Trần Lạc Dương lúc này, chậm chậm từ chỗ ngồi đứng lên. Dưới thêm đám người, lập tức cảm giác trước mặt phẳng phất một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảm giác gáp bách cơ hổ khiến người ngạc thở. Vương Kiện xem ra là quên gốc tòa khuyên bảo, bản tọa có cho phép hắn thay thái ớt đạo tông ra mặt. chương 125 Nội ưu Trần Lạc Dương, để điện bên trong ma giáo chúng người tinh thần đều vì đó dùng một cái. Vương Phi mất mặt là hắn chính mình sự tình. Nhưng ma giáo chỉnh thể bị mất mặt, lại cần tìm trở về. Trần lạc dương ánh mắt rơi trên người tiêu vân thiên, để ngươi tra tin tức đâu. Đại bộ phận đã co hồi báo, còn có một số nhỏ đang chỉnh lý thu thập. Tiêu vân thiên dâng lên một cái ngọc giản. Bây giờ ma giáo tổng đàn hạ tàn phá bừa bãi tăng vọt địa hỏa mặc dù đã lắng lại, nhưng chúc dung phần thiên trận nhất thời ở giữa khó khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Tổng đàn nơi này đã không có phòng thủ địa lợi. Là lấy nhìn thấy nhà mình giáo chủ, chủ ý đã định Tiêu Vân Thiên cũng lại không quên đủ, mà là hết sức phối hợp. Trần Lạc Dương đem ngọc giản mở ra, xem xét một lát sau, đem thu hồi, sau đó ném trở về, Tiêu Vân Thiên vội vàng tiếp được. Tô Dạ Minh Kính, Tam trưởng Lão, Thất trưởng Lão còn có huyền minh trước mắt đều tại vị trí nào? Trần Lạc Dương hỏi. Tiêu Vân Thiên bẩm bảo nói, Minh Kính trưởng Lão cùng Giao Châu phân đà lý hộ pháp, Thất trưởng Lão trước mắt đều tại trở về tổng đàn trên đường, Tam trưởng Lão cùng Tô giả hạ lạc tạm thời còn không rõ. Tô Vi có chút xấu hổ, Thỉnh giáo chủ thứ tội, cái tiểu tử thối kia cần phải rất nhanh liền trở về. Vân Thiên, Vương Phi, Miễu Nguyên lưu lại, hiệp trợ đại trưởng lão thủ hộ tổng đàn. Trần Lạc Dương từ trên bậc thang từng bước một đi xuống, những người còn lại, theo bản tọa xuất phát, Tô Dạ cùng Tam trưởng lão, gọi bọn hắn trực tiếp tới bản tọa nơi này. Vương Phi nhãn tỉnh sáng lên, sư huynh. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, quay đầu nhìn hắn. Vương Phi lập tức hiểu sự. Trần Lạc Dương bình tĩnh trong đám người kia mà qua. Đi đầu đi ra đại điện. Sau lưng ma giáo đám người, bận điệu cùng kêu lên đồng ý, sau đó cùng sau lưng giáo chủ nối đuôi nhau mà ra. Kim cương vội vàng đi chuẩn bị xa giá. Tô Vĩ, tứ trưởng lão Sài Hàn, Lão Thọ, Trương Thiên Hằng, Lâm Đông Di mang theo riêng phần mình dưới trướng ma giáo đệ tử, đi theo nhà mình giáo chủ cùng nhau lên lục long hoàng liễn. Sáu con dao long lần nữa gào thét bay vút lên. Cổ thần phong bên trên dãy cung điện trong đó một góc, một tòa lớn như vậy điện đường ầm vang bay lên không bị 6 con dao long trở đi, bay cách cổ thần phòng, hướng phương xa bập đi. Vương phi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng không cam lòng, đưa mắt nhìn Lục Long hoàng liễn phi thiên đi xa. Đi thôi." Bên cạnh hắn Nhiếp Quả Nguyên Từ to nói. Vương phi hậm hực thu hồi ánh mắt, không giữ nhìn chầm chằm Nhiếp Quả Nguyên, "Ngươi đừng núp lây lông gà làm lệ tiễn, sư huynh rõ ràng không có thật trách ta, ngươi nay thiên hổ giả hội uy, lao tử qua cái này, một quan lập tức đem ngươi lột da róc xương." Quả Nguyên hoàn toàn bất vi động. Thở nhìn một chút. Vương Phi Mục như trung đồng, trừng mắt nhìn thon gầy thanh niên. Nhiếp Quả Nguyên cười cười, trực tiếp xoay người bước đi, trở về chính mình Bạch Hổ Điện. Vương Phi nghiến răng nghiến lợi, đi theo. Bạch Hổ Điện một gian trong nhà tủ, một cái hư nhược thiếu niên, ngã trên mặt đất. Trên người hắn không có hình cụ, cũng không nhìn thấy rõ ràng vết máu vết thương. Nhưng cả người liền phản phất một bộ rách nát còn rối, tinh khí thần hoàn toàn không có, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Chỉ có hai mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên hào quang cho thấy hắn vẫn kiên trì cắn chặt răng. Tay phải đã chặt đứt đã nhiều ngày, nhưng miệng vết thương giờ phút này vẫn huyết nục lâm ly. Đó cũng không phải bị ma giáo bên trong người cha Tân bức cung chặt đứt, mà là thiếu niên chính mình huy kiếm chặt đứt. Thiếu niên thở ra một hơi thật dài, hơi có chút chật vật ngường đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt. Chính là kiếm Hoàng Quan môn đệ tử, Tuệ Kiếm Thạch Kính. Rút lui một chút thời gian, sợ là không ai sẽ nghi tới, đường đường kiếm các ngũ tiên sinh, thần châu hạo thổ nổi danh nhất thiếu niên ánh kiệt. Sẽ luân lạc tới tình trạng như thế Nhưng mà thạch kính hiện tại cũng chỉ có cắn răng kiên trì Ma hoàng sa giá lúc trước trở về cổ thần phong về sau Hắn bị chuyển giao đến bạch hổ điện bên này Thời gian, so lúc trước trên lục long hoàng liễn bị giam giữ lúc Còn muốn thảm hại hơn Thạch kính cơ hồ toàn bằng ý chí lực kiên trì Kiên trì đến gần như chết lặng trình độ Nhị sư huynh hạng bình cùng tam sư huynh nhếp hoa gặp nạn trang diện Cơ hồ trở thành trong đầu hắn vĩnh hẳng hình tượng Chất có ngoại lệ Liền là nhớ tới trọng thương hôn mê tứ sư huynh giải tinh mang. Những này không có phá tan hắn, ngược lại trở thành hắn kiên trì động lực. Ta nhất định phải kiên trì, muốn vì nhị sư huynh, tam sư huynh bọn hắn báo thủ, muốn cứu tứ sư huynh thoát hiểm. Thạch kính cắn răng kiên trì. Bất quá, hôm nay, hắn cảm giác không thích hợp. Mắt tối sầm lại, dần dần mất đi ý thức. Khi hắn một lần nữa lúc tỉnh lại, lại phát hiện chính mình tại một nơi xa lạ. Trước đây cơ hồ chỉ còn một tuyến tâm tư, linh Quang lóe lên Một lần nữa chuyển động. Thạch kính cẩn thận quan sát một lát sau, phát phát hiện mình dường như hồ đã không tại bạch hồ điện, mà là đến địa phương khác. Hán dây rũa lấy đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó phát phát hiện mình dường như hồ tại nơi nào đó dân cư bên trong. Thạch kính trong lòng kinh ngạc. Trong đầu ý niệm đầu tiên là, cạm bấy. Ma giáo yêu nhân vừa đấm vừa xoa, ý đổ vừa đi vừa về lôi kéo, làm hao mòn hắn cảnh giác. Thạch kính kinh nghi bất định, nhưng thoáng qua ở giữa liền một lần nữa quyết định chủ ý Tạm thời thử một lần, kết quả rất khó so hiện tại tệ hơn, chính mình lại đề cao cảnh giác, đối với bất kỳ người nào đều bảo trì cảnh giác là được. Chỉ là hắn vẫn không xác định chính mình là vẫn như cũ trên cổ thần phong, vẫn là đã dưới chân núi. Cổ thần phong xem như ma giáo tổng đàn, trong ngoài cũng có cung cấp giáo chúng gia quyến ở lại hoạt động khu vực. Nếu như còn tại ma giáo tổng đàn phạm vi bên trong, như thế nào triệt để chạy đi, vẫn không phải chuyện dễ. Thạch kính trong lòng suy tư. Hắn hoài nghi có người đang âm thầm nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của mình. Chỉ là không biết đối phương ý muốn như thế nào, là địch hay bạn. Có năng lượng đem chính mình từ bạch hổ điện thiên lao trong địa ngục cứu ra, tuyệt đối là ma giáo ở trong năm chắc nhân vật cao tầng. Đối phương là đi dục cầm cố túng kế sách, hay là thật phản bội ma giáo. Cơ hội khó được, thạch kính thở sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn dự cảm, đúng, cũng không đúng. Sắc thực có người giúp hắn một tay. Bất quá cũng không người dám thị bí mật hắn Người mà giúp đỡ hắn cực kỳ cẩn thận, không có ý định cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc, chỉ đem rất nhiều chuyện dự an bài trước thỏa đáng. Về phần thạch kính cuối cùng có thể thành công hay không chạy ra, liền muốn nhìn tạo hóa. Tĩnh bên trong, cửa sổ ánh nắng chiếu vào về sau, ngược lại ở trong phòng một góc hình thành một mảnh bóng đen. Trong bóng tối, một người ngồi yên lặng. Ngàn dặm con đê, tổ kiến đã hiện, là lúc này rồi, cũng không thể đợi thêm nữa. Một địa phương khác. Trước đó thật vất vả liền lật úp ma giáo tổng đàn. Chỉ tiếp thất bại trong căng tấp. Người nói chuyện thanh âm gian tế, dường như hoạn quan, trước mắt ma hoàng một lần nữa rời đi cổ thần phong, chẳng biết có thể còn có cơ hội. Tại hoạn quan đối diện, đứng một người, trên mặt to lớn mặt nạ giữ tợn khủng bố, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, các người có thể lại cung cấp một viên lưỡng cực thiên thạch, liền có thể thử lại lần nữa. Hoạn quan lấp đầu, chỉ được như vậy một viên. Mang mặt nạ nhân muốn nói, vậy liền không có biện pháp, cần lưỡng cực thiên thạch loại kia bảo vật mới có thể chỉ hoán hiệu lực Nếu không cho dù có thể dẫn bạo địa hỏa, ta cách gần nhất, đầu tiên liền gặp nạn. Hoàn Quan thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không có gì đáng tiếc, chí ít trong thời gian ngắn, chúc dung phần thiên trận đã không thể vì dựa. Người đeo mặt nạ nói, ngàn dằm con đê, bại tại tổ kiến, ta đã đem cái này đê đập đục ra khe hở, sau đó phải nhìn mọi người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 126. Đây chính là cái bi kịch. Lao Hoạn con nói, Thời khắc mấu chốt, còn cần mời các hạ giải quyết dứt khoát. Vậy phải xem các ngươi có thể làm tới trình độ nào." Người đeo mặt nạ nhàn nhạt nói ra, "Lúc nên xuất thủ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, liền như lúc trước viên kia lương cực thiên thạch đồng dạng." Lao hoàng quan chắp tay, cảm tạ các hạ lần này cung cấp tin tức, nhà ta sẽ mau chóng hồi bẩm bệ hạ. Người đeo mặt nạ nói ra, "Rất tốt, thay ta chào hỏi hạ đế." Nói xong, người này thân hình tại nguyên điệu biến mất. Lao hoạn quan ngừng trong phòng, đứng yên bất động. Một lát sau, có một người khác xuất hiện, hỏi, ngươi cảm thấy, người này đến cùng là ai? Manh ngồi quá ít, không đoán ra được. Lao hoạn con nói, thanh âm ngụy trang khó phân biệt nam nữ, hình thể cũng không dễ phản đoán, tựa hồ cũng có cái trang. Ta từ đầu đến cuối không tin được người này. Một người khác nói, người này khẳng định có tính toán của mình không giả, bất quá hiện giai đoạn đến nói, cần phải có thể tin tưởng ma giáo là hắn cùng chúng ta cùng chung định nhân, nếu như nói là ma giáo kê phản rán. Hủy đi chúc dung phần tiền trận giá quá lớn, không phải ma giáo có thể trả ra đại giới. Lao hoạn quan nói ra, diệt ma giáo về sau, chúng ta có thể liền có thể biết hắn chân thực đánh được rồi, cụ thể như thế nào quyết sách, chúng ta toàn nghe mệnh lệnh của bệ hạ liền tốt. Một người khác yên lặng gật đầu, sau đó hỏi, là phản đối trần lạc dương ma giáo nguyên lao phái sao? Lao hoạn quan sau khi suy nghĩ một chút nói ra, không nhất định, lòng người khó rõ, từ cục diện trước mắt xem ra, người này đối phó tựa hồ cũng không phải là ma hoàng mà là ma giáo, khả năng không phải là vì tranh quyền, mà là muốn phá vỡ phá hủy toàn bộ ma giáo cựu hận Nhưng cái này có thể là người này cố ý lừa dối chúng ta, hiện tại còn không tốt kết luận. Hắn nhìn về phía người đối diện, hồi bẩm bệ hạ lúc, chi tiết tự thuật là được, không cần tăng thêm phán đoán cá nhân, hết thể giao cho bệ hạ quyết sách. Ta minh bạch. Trong bóng tối người nói ra, trước mắt chính đến thời khắc mấu chốt, người chính mình cũng cẩn thận, để tránh bị ma giáo bên trong người phát hiện. Bất quá vừa rồi người kia có câu lời nói đúng. Ma giáo đầu này lớn đê đã xuất hiện khẽ hở, con kiến sẽ càng ngày càng nhiều, lòng người lưu động, ngươi có lẽ có cơ hội lôi kéo càng nhiều người là chiều ta sử dụng. Lao hoạn quan gật gật đầu, cái này nhà ta tránh khỏi, ngươi mau chóng động thân, hồi báo bệ hạ đi. Lục Long Hoàng liễn bên trên, đại điện bên trong, Trần Lạc Dương ngồi yên lặng. Trong lòng của hắn yên lặng tồn tinh thần tắc chính mình một thân võ học, tiếp tục củng cố ôn dưỡng. Sau đó phải đối mặt đối thủ. Rất có thể không giống hắc đế tu chết hoặc là bệnh ma ha minh giác đại sư như thế có rõ ràng được điểm. Chính mình trước mắt cũng làm không được cảnh giới trực tiếp nhân ép. Đến lúc đó có thể muốn chân chính đánh giáp la cả. Chính mình đi vào thế giới này về sau, cùng cùng cấp độ đối thủ thật giao chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít, không để ý, rất có thể ở phương diện này ăn thiệt tòi. Vạn hành chính mình của thân thể này, trừ một thân dung hội quan thông, cơ hội đã thành tự nhiên tuyệt học bên ngoài, có quan hệ thực chiến, cũng lắng động không ít thân thể ký ức để cho mình mỗi lần kịp thời ứng biến. Nhưng muốn cùng cùng cấp độ cường giả cứng đối cứng, hắn cần càng chủ động càng thâm nhập trưởng khung thân thể mỗi một phần mỗi một hào. Nếu không cao thủ tranh chấp, kém một đường khả năng liền là kết quả hoàn toàn khác nhau. Trần Lạc Dương lúc này chính suy nghĩ, thủ hạ có người bỗng nhiên đến báo cáo. "Bẩm giáo chủ, phát hiện Huyền Vũ đứng đầu Tô Nhị ra tung tích, giống như đang cùng người giao chiến." Thanh Long Tam Quỷ một chân trên đất báo cáo. Trần Lạc Dương hỏi, "Cùng Vương Kiện, vẫn là cùng Thái Ức đạo tông người?"